Có ngươi thông đồng Càn Thân Vương ngươi lại cũng không biết, còn chạy tới đánh băng ngộng. Băng ngộng cảm thấy thực ủy khuất đâu. Băng ngộng dám thề, Càn Thân Vương là khẳng định chướng mắt băng ngộng, đại hoàng tỷ cũng đừng nghĩ. Tuy rằng băng ngộng không biết vì cái gì kêu tiểu tiện nhân có thể hấp dẫn đến đường đường Càn Thân Vương, chính là Càn Thân Vương đối nàng lại là đặc biệt. 569 mươi 569, lại đoạt nam nhân lại đoạt cầu. Đại hoàng tỷ, xem ra mịch tuyết lập tức liền phải một bước lên trời, nhất minh kinh nhân. ngươi ngàn vạn không thể làm nàng đắc thế à ngươi ngẫm lại nhiều năm như vậy tới nàng ở trong tay ngươi ăn nhiều ít mệt nếu là một khi nàng cùng càn thân vương câu dẫn thượng kia đời này đại hoàng tỷ liền mơ tưởng lại áp đảo nàng phía trên nếu là mới vừa rồi không có phát sinh kia một màn ngàn đêm băng mộng cảm thấy chính mình còn có một ít cơ hội câu dẫn thượng vị này càn thân vương chính là trải qua mới vừa rồi sự lúc sau nàng có tự mình hiểu lấy càn thân vương xác định vững chắc là chướng mắt nàng cùng ngàn đêm mạng xảo mà kia tiểu tiện chân ngàn đêm băng ngộng ánh mắt hiếp lại. Nàng không chiếm được, kia tiểu tiện nhân cũng mơ tưởng được, nếu như thế, vậy nhiều phiến quạt gió, làm ngàn đêm mạn xảo nóng tính cùng lòng đấu kỵ thiêu đến càng tràn đầy chút đi. Tuy rằng nàng ghê tởm ngàn đêm mạn xảo, chính là nàng vẫn là rất vui lòng nhìn thấy cái này ghen tị nữ nhân đem kia tiểu tiện nhân làm hỏng. Nhìn ra được tới ngàn đêm mạn xảo đã coi trọng Cản Thân Vương, liền tính nhân ra giết nàng nô tài, nàng cũng sẽ không lùi bước. Không, phải nói bằng ngàn đêm mạn xảo tính cách Đối phương càng là khó thu phục, nàng càng là muốn đón khó mà lên Nói trắng ra là, ngàn đêm mạng xảo loại này nữ nhân chính là thiếu ngược Hơn nữa nàng nói càng thân vương đối ngàn đêm mịch tuyết đặc biệt Cái này dựa vào nàng đón khó mà lên tính cách Cùng với một hai phải đem ngàn đêm mịch tuyết so đi xuống quyết tâm Nàng liền có thể tọa sơn quan hổ đấu Ngàn đêm mạng xảo cùng ngàn đêm mịch tuyết mặc kệ ai thua, nàng đều thích Nha, hảo đáng yêu cầu nay cậu là chỗ nào tới nguyên bản còn ở châm ngòi ly dán ngàn đêm băng ngộng liếc mắt một cái thấy được một bên bởi vì bị mổ vô lương chủ nhân vứt bỏ trên mặt đất chán đến chết hết sức chạy ra xem náo nhiệt tiểu thao hai mắt đều thả ra tinh quang đang muốn đứng lên chuẩn bị đem này chỉ tiểu cầu chiếm làm của riêng ngay sau đó liền bị một cái mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất ngàn đêm băng mộng căm giận mà nhìn về phía đem nàng đẩy ngã đầu sỏ gây tội cực độ buồn bực mà nói đại hoàng tỷ nó là ta trước nhìn đến liên cầu đều dám cùng ta đoạt còn nói không dám cùng ta đoạt nam nhân Ta xem ngươi là thực dám đi. Băng Ngộng thật sự không có nghĩ tới muốn cùng Đại Hoàng tỷ đoạt càn thân Vương A. Chính là này chỉ cẩu rõ ràng chính là Băng Ngộng trước nhìn đến. Nhìn bùi cỏ biên giống màu trắng cuộn len giống nhỏ cẩu, vốn dĩ liền ái tiểu động vật ngàn đêm Băng Ngộng thật là ái đã chết cái này vật nhỏ. Lớn như vậy, nàng chưa từng thấy quá dài đến như vậy đáng yêu tiểu cẩu, thật sự là luyến tiếc đem nó nhường cho ngàn đêm mạn xảo A. Giờ phút này, ngàn đêm mạn xảo lực chú ý cũng tất cả đều tập trung ở tiểu thao trên người. Nàng cũng chưa từng có gặp qua như vậy tiểu, như vậy đáng yêu tiểu cẩu. hơn nữa vẫn là màu trắng. Nay cẩu nguyên bản chính là bản công chúa dưỡng, bản công chúa giao cho một cái nô tài dưỡng, nhưng nó không biết sao lại thế này liền chạy ra. Người mơ tưởng mơ ước bản công chúa đồ vật. Thấy ngàn đêm băng ngọc một bộ vì này chỉ cẩu hận đến muốn cùng nàng liều mạng bộ dáng, ngàn đêm mạng xảo cũng không nghĩ quá nhiều gây thù chút quán, giải thích nói, hôm nay bản công chúa làm kia nô tài đem cẩu ôm ra tới. Nguyên bản chuẩn bị chờ đến ngọ yến thời điểm mới mang đi vào. Ai ngờ nó thế nhưng đi theo ta lại đây. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bản công chúa hôm nay sở xuyên ý di phục cùng nó rất xứng đôi sao. Đều là màu trắng, thật sự cùng khí chất của nàng đặc biệt xứng. Ngàn đêm mạng xảo nghĩ, chờ lát nữa nàng hồi cung đi đổi thân quần áo. Lại đem này cẩu cẩu cấp bế lên, này cẩu lớn lên đáng yêu lại đặc biệt. Hơn nữa là trước đây chưa từng có nhìn thấy quá trùng loại, nàng nhất định có thể mượn dùng nó lực lượng. 570 bảy 570, ác ma thao thiết, trở thành toàn trường nhất chịu chú ý tiêu điểm. Nghĩ, cũng mặc kệ ngàn đêm băng ngộng một bộ muốn ăn nàng biểu tình, chiều tiểu thao đi qua. Tiểu thao lần thứ hai trận trắng mắt, mới vừa rồi ở bên trong tất cả đều là thao thiết không nên tình tiết hình ảnh, chạy đến bên ngoài tới, liền xem cái náo nhiệt cũng sẽ bị lan đến. Thế giới nhân loại chân chính là nó cái này thần thú lý giải không được. Này hai nữ nhân cũng thật là chán ghét ghê tởm đáng giận, mới vừa rồi ý đồ khi dễ kia tiểu công chúa. hiện tại lại muốn đem nó chiếm cho riêng mình si tâm vọng tưởng đột nhiên chán đến chết tiểu thao con ngươi dâng lên một mặt tiểu tạ ác chỉ nghe nó ngao ô một tiếng ở kêu đến hai nữ nhân xương cốt đều mau tô thời điểm phe phẩy cái đuôi bước một chữ chân chiều ngàn đêm băng ngộng chạy qua đi đang chuẩn bị đem nó bế lên ngàn đêm mạn xảo mặt tối sầm chiều ngàn đêm băng ngộng chừng mắt nhìn qua đi ngàn đêm băng ngộng giờ phút này nơi nào còn xem tới được ngàn đêm mạng xảo mặt đen một khuôn mặt đã sớm cười lạ cậu cậu Mau tới tỉ tỉ nơi này, tỉ tỉ ái ngươi. Ngàn đêm băng ngọng nói làm tiểu thao nhịn không được đánh một cái dùng mình, cố nén trụ ghê tởm, chiều ngàn đêm băng ngọng chạy qua đi. Liên ở ngàn đêm mạn xảo sông tới muốn đem nó bắt lấy thời điểm, tiểu thao dưới chân một cái nho nhỏ dùng sức, trực tiếp phi vào ngàn đêm băng ngọng trong lòng ngực. Hai nữ nhân cũng chưa nghĩ vậy chỉ cẩu cẩu sức bật lại là như vậy hảo, sôi nổi sừng suốt, ngay sau đó một hồi chảo xả liền bắt đầu rồi. Cho ta. ngàn đêm mạn xảo vươn tay muốn làm ngàn đêm băng mộng đem cầu chủ động cho nàng không cho đại hoàng tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy nay cầu rõ ràng liền không phải ngươi ngươi mới vừa rồi vì sao gặp ta lựa ngươi thì thế nào nay cầu bản công chúa coi trọng chính là nó rõ ràng liền càng thích ta một ít ngàn đêm băng mộng không chút nào nhường nhịn vì làm ngàn đêm băng ngộng cách nói càng có lực tiểu thao tương đương phối hợp gật gật đầu ngươi xem nó đều đồng ý ta cách nói nói xong Một trận yên tĩnh lúc sau, hai nữ nhân cơ hồ đồng thời phát hiện này chỉ tiểu cẩu chẳng những lớn lên đáng yêu, sức bật hảo, lại còn có thông minh có thể nghe hiểu người ta nói lời nói. Tức khắc, hai người đối nó yêu thích càng mấy liệt, trong mắt tất cả đều là nhất định phải được cùng nhiệt. Cho ta. Ngàn diệp mạng xảo lần thứ hai vươn tay chiều ngàn đêm băng ngộng cấp đi. Tránh ra, này cậu là của ta. ngươi chính là bẩm báo phụ hoàng nơi đó đi, nó cũng là của ta. Nghe được ngàn đêm băng ngộng nói. Thiểu thao khỏe môi dơ lên tươi cười Nữ nhân chính là như vậy Có lẽ ở đối mặt nam nhân thời điểm còn có thể dối trá một chút Chính là ở tranh đoạt giống nó như vậy Không ảnh hưởng toàn cục sùng vật khi lại sẽ triển lộ ra sở hữu bản tính Làm địa vị không cao công chúa Nàng có tự mình hiểu lấy Trong tình huống bình thường chính mình phò mã tuyệt đối không có ngàn đêm mạn xảo phò mã địa vị cao Nhưng nàng tuy không dám cùng nàng trắng trận táo bạo mà đoạt nam nhân Nhưng là này xuất sinh lại phải nói cách khác Ngàn đêm băng ngậm đã hạ quyết tâm Vô luận như thế nào nhất định phải cướp được này chỉ cậu, cho nên mặc kệ ngàn đêm mạng xảo như thế nào dùng sức lôi kéo nàng, nàng đều chết sống không cho. Ngày thường ngàn đêm băng ngộng chuyện gì đều theo nàng, ít nhất là mặt ngoài đều theo nàng. Hôm nay, cái này tiện nhân chẳng những cùng nàng tránh ăn người, còn cùng nàng tránh súng vật, khẩu khí này, ngàn đêm mạng xảo vô luận như thế nào đều nhận không đi xuống. Bang lại là một bạn hai. Đại hoàng tỷ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi so với ta lớn tuổi liền có thể đánh ta, nói cho ngươi. Hôm nay này cậu ta muốn định rồi, ngươi nếu thị phi muốn cùng ta đoạn, ta nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng nơi đó đi. Ngươi đừng quên. 571 chương 571, lý ngươi là heo. Phụ hoàng là ngươi mẫu phi đóng cửa ăn năn, là ngươi cũng không cần tùy ý ra cửa, chính là ngươi hôm nay chẳng những đắc tội càn thân vương, còn ở nơi này cùng ta vung tay đánh nhau, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ cao hứng sao. Ngàn đêm băng mộng nói làm ngàn đêm mạn xảo động tác hơi hơi tạm dừng, không thể phủ nhận, nàng là có chút sợ hãi. thừa dịp ngàn đêm mạng xảo tự hỏi hết sức ngàn đêm băng ngộng ôm tiểu thao nhanh chân liền chạy ngàn đêm mạng xảo phát hiện chính mình trung kế lập tức đuổi theo đi ngàn đêm băng ngộng ngươi cái này tiện nhân đem cầu trả lại cho ta ngàn đêm băng ngộng trận trắng mắt lý ngươi là heo sau đó tiếp tục chiều ngự hoa viên ngoại chạy tới nàng ý tưởng rất đơn giản chỉ cần chạy ra ngự hoa viên ngàn đêm mạng xảo liền sẽ không lại đuổi theo rốt cuộc nàng quần áo đã quăng nga ô huế tóc cũng bị lộng rối loạn Mặt sau còn đã chết một đống lớn nô tài. Ngàn đêm mạng xảo luôn luôn quý trọng chính mình hình tượng, nàng là tuyệt đối sẽ không không màng hình tượng chạy ra ngự hoa viên. Chính là ngàn đêm băng mộng xem nhẹ một chút, người ở bị buộc đến điên cuồng thời điểm là không có như vậy nhiều lý trí đang nói. Đặc biệt là ngàn đêm mạng xảo truy ở phía sau, nhìn lông xù xù tiểu bạch cẩu đối nàng chấp đáng yêu lại ủy khuất đôi mắt, như vậy phảng phất là đang nói chủ nhân, mau tới cứu ta thời điểm, lý trí là thứ gì. Ngàn đêm mạn xảo sớm đã đem nó vứt đến trên chín tầng mây đi. Mắt thấy đã chạy tới ngự hoa viên người trong nhiều địa phương, hơn nữa hôm nay trong hoàng cung khách khứa đông đảo, giờ phút này rất nhiều ở trong cung điện đợi đến nhàm chán khách khứa đều đi tới ngự hoa viên bên ngoài. Ngàn đêm băng mộng lúc này mới hô một hơi, sửa sang lại một chút quần áo, ung dung mà đi ở ngự hoa viên liên tiếp hoàng cung chủ nói trên đường. Đối mặt quá vãng không ngừng cho nàng chào hỏi thái giám cùng cung nữ, thỉnh thoảng lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười liền ở ngàn đêm băng ngộng tâm tình tốt lắm vuốt ve vẻ mặt ghét bỏ nàng tiểu thao khi một cái sắc nhọn giống to thanh nháy mắt hấp dẫn vô số khách khứa nghỉ chân ngàn đêm băng ngộng người cái tiện nhân đem cầu trả lại cho ta ngàn đêm băng ngộng sắc mặt một bạch đang chuẩn bị xoay người sang chỗ khác ngàn đêm mạn xảo người đã dết đến cũng không biết từ chỗ nào tới lực lượng thế nhưng ở kéo hỗn độn đầu tóc cùng phụ tùng chạy như vậy trường giai đoạn về sau trực tiếp nhảy lên một bạt thai đánh tới ngàn đêm băng ngộng trên mặt ở chính mình ngón tay xẹt qua ngàn đêm băng mộng gương mặt thời điểm còn cố ý ác độc dùng chính mình móng tay hoa bị thương ngàn đêm băng mộng mặt tiện nhân này cũng dám như vậy cùng nàng đoạt đồ vật nàng hôm nay không đánh đến nàng nằm sắp xuống không đem nàng pha tướng nàng liền không phải ngàn đêm mạng xảo a một tiếng thét trói thai truyền đến càng là đưa tới vô số người chú ý ngàn đêm băng mộng hoàn toàn không nghĩ tới ngàn đêm mạng xảo sẽ đuổi theo ra tới lại còn có làm trò nhiều như vậy khách khứa đối mặt nàng vung tay đánh nhau trong lúc nhất thời thế nhưng nốc Thẳng đến chính mình gương mặt truyền đến nóng rất đau, lúc này mới kinh giác chính mình mặt bị này tiện nhân cấp hoa bị thương. Nhưng bởi vì phản ứng chậm một phách, giờ phút này, ngàn đêm băng ngộng bị ngàn đêm mạn xảo gắt gao mà đẻ ở dưới thân, không hề có sức phản kháng mà thừa nhận đối phương một người tiếp một người cái tắt cùng xe rách. Thấy ngàn đêm băng ngộng đã bị chính mình đánh đến không sai biệt lắm, lúc này mới thân thủ đi đoạt lấy đối phương gắt gao hộ trong ngực chung, hoặc là nói đúng ra là gắt gao an vạ ngàn đêm băng ngộng trong lòng ngực tiểu thao. Ngàn đêm băng ngộng phẫn nộ đến cực điểm, nàng không nghĩ tới ngàn đêm mạng xảo thế nhưng như thế kiêu ngạo, cũng dám làm trò vô số khách khứa mặt đẻ ở trên người nàng tư đánh nàng. Nguyên bản đang chuẩn bị đánh trả, chính là một kế ác độc tâm tư nháy mắt sinh thành. 572 chương 572, ngàn đêm băng ngộng sát chiêu. Chỉ thấy nàng liều mạng ôm lấy giờ phút này sắp bị ngàn đêm mạng xảo lôi ra trong lòng ngược tiểu cầu, một bên đối với người nhiều địa phương hét lớn, người tới nột cứu mạng A mạn xảo công chúa điên rồi. nàng đoạt ta đồ vật còn muốn giết ta nghe xong băng ngộng công chúa khóc lóc kể lể mới vừa rồi ngươi không rõ nội tình các tân khách sôi nổi bắt đầu chỉ điểm nguyên lai like hai người kia một cái là mạng xảo công chúa một cái là băng ngộng công chúa a không phải nói mạng xảo công chúa là nam việt đệ nhất mỹ nhân sao ngươi xem nàng này bà điên bộ dáng nơi nào có một chút nhi mỹ nhân dạng còn đệ nhất mỹ nhân nam việt mỹ nhân đều chết sạch sao khu ngươi không biết đi này nam việt đệ nhất mỹ nhân đã sớm không phải nàng Nga. Đó là ai? Là Nam Việt Thái Tử Phi. Nghe nói kia Thái Tử Phi lớn lên như Mỹ, ít nhất so nữ nhân này đẹp hơn gấp trăm lần đi. Các ngươi như thế nào lấy Thái Tử Phi cùng nữ nhân này so, lần trước Nam Việt Đức chính đế đại thọ, ta chính là gặp qua Thái Tử Phi, nàng cùng nhân gia Thái Tử Phi căn bản là không ở một cái cấp bậc thượng. Đừng nói Thái Tử Phi, ta vừa mới thấy được mịch tuyết công chúa, nhân gia tao nhã có lễ, lớn lên cũng so nàng Mỹ nhiều. Thật sự a Cái nào đầu hóc bị cửa kẹp, trong ánh mắt mọc ra phân, thế nhưng truyền ra nàng là nam Việt đệ nhất mỹ nhân. nay không phải cấp nam Việt trên đầu khấu chậu phân sao. Không biết, phỏng trừng là lầm truyền đi. Lầm truyền. Không có khả năng đi, phỏng trừng là nữ nhân này bị vào chính mình thân phận cao quý, buộc nhân ra nói. Ngươi nhìn xem nàng kia thịnh khí lăng nhân bộ dáng, thế nhưng đoạt con vợ lẽ công chúa cẩu còn đánh người khác. Có thể thấy được nàng ngày thường làm người có bao nhiêu kiêu ngạo. À. Loại sự tình này cũng có thể buộc nhân ra truyền A. Cũng thật không biết xấu hổ. Giờ phút này trung quanh đã vây tụ trên trăm vị khách khứa, hơn nữa vây xem thái giám cung nữ, cùng với chuẩn bị chủ trì trật tự thị vệ, ngựa hoa viên lối vào lập tức liền vây xem hai ba trăm người. Thẳng đến nghe được những cái đó khách khứa không hề khẩu Đức Bình luận thành, ngàn đêm mạn xảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn chính mình trung quanh vây quanh như vậy nhiều người, đầu góc cầm ẩm nổ tung. Chơi ạ! Nàng làm cái gì? nàng vừa rồi làm cái gì nàng thế nhưng làm cho nhiều như vậy khách khứa mặt quần áo bất chỉnh mà chạy ra tới còn đem ngàn đêm băng ngộng ấn ở trên mặt đất đánh tại sao lại như vậy giờ phút này trên mặt đất ngàn đêm băng ngộng ánh mắt trung sẹt qua một tia ác độc sau đó liền bắt đầu đáng thương hề hề mà khóc thút thít đại hoàng tỷ băng ngộng sai rồi băng ngộng không nên cùng ngài tranh đoạt đồ vật mặc dù này chỉ tiểu cậu là băng ngộng thích nhất sùng vật chỉ cần đại hoàng tỷ coi trọng băng ngộng nên vô điều kiện đưa cho đại hoàng tỷ Câu đại hoàng tỷ tha băng ngộng, không cần sát băng ngộng, băng ngộng thật sự biết sai rồi. Nghe xong ngàn đêm băng ngộng xin lỗi, ngàn đêm mạn xảo hơi kém không phun ra một búng mau tới. Lúc này mới ý thức được, chính mình thế nhưng chứ cái này tiện nhân nói. Giờ phút này nàng đầu góc đã hoàn toàn rõ ràng lại đây, cực độ bực mình dưới tình huống, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là như thế nào vãn hồi giờ phút này tình thế. Mạn xảo, ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không mau lên, không chế mất mặt sao? Trên đường đi qua nơi đây thừa tướng Lăng Minh Anh thấy ngự hoa viên bên ngoài rất nhiều người, vì thế lập tức chui vào đám người xem xét. Kết quả lại nhìn đến chính mình ngoại tôn nữ chính cười ở ngàn đêm băng ngộng trên người, như người đàn bà đánh đá giống nhau đang ở đối này tiến hành xe đánh. Hai người phảng phất là ở đoạt một con cầu. Nghe được ngàn đêm băng ngộng nói, Lăng Minh Anh tức giận đến hơi kém không chảy máu não, vỗ về đau đớn cái chán, giống lớn một tiếng. 573 mươi 573, ngươi có ông ngoại ta có cứu cứu. Ngay sau đó lập tức sai người đem hai vị công chúa kéo ra. Giờ phút này đã có nhiều như vậy khách khứa ở chỗ này vây xem, nếu là không thể đường trưởng còn ngàn đêm mạn xảo trong sạch, chỉ sợ cái này từng làm hắn một lần đắc ý ngoại tôn nữ tiền đồ liền hủy. Mạn xảo, ngươi đây là đang làm cái gì? nay chỉ cầu rốt cuộc có phải hay không ngươi? Ngươi vì cái gì muốn cướp băng ngộng công chúa súng vật, còn đánh thành như vậy? Ông ngoại, ngàn diệp mạn xảo vừa thấy đến lăng minh anh, lập tức ủy khuất mà khóc lên. Lăng Minh Anh hung hăng mà trừng mắt nhìn ngàn đêm băng ngộng liếc mắt một cái, đối với mới vừa rồi nàng đem ngàn đêm mạn xảo hướng chết hám hại cách làm rất là bất mãn. Mạn xảo, ngày thường ngươi như vậy dịu dàng, như thế nào hôm nay thế nhưng làm cho nhiều như vậy khách khứa làm ra như vậy kinh thế hãi tục sự tỉnh tới. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi nói cho ông ngoại, cũng nói cho các vị khách khứa, tin tưởng đại gia tự do phán đoán thị phi năng lực, trả lại ngươi một cái trong sạch. Khương không hổ là lão cay chỉ một câu. liền đem mọi người trong mắt điên bà nương định nghĩa dịu dàng hai chữ còn nói minh như thế dịu dàng công chúa nếu không có gặp cực đại bị khuất nếu không khẳng định sẽ không ở đông đảo khách khứa trước mặt vô cùng mất mặt ngàn đêm băng mộng đáy lòng sẹt qua một tia lạnh lẽo lăng minh anh tuy rằng đã bị triệt hồi mũ miệng nhưng lại như cũng là nam việt quốc có tầm ảnh hưởng lớn quyền thần tuyệt phi nàng một cái con vợ lẽ công chúa có thể so được với giờ phút này nếu là cứu cứu cũng ở thật là có bao nhiêu hảo đúng vậy băng mộng Hôm nay các quốc gia khách khứa đều tề tụ tại đây, tin tưởng chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Ngàn đêm băng ngập ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chiều thanh âm nơi khởi nguyên nhìn lại, chỉ thấy chính mình cứu cứu. Ngự sử đại phu đoạn khuê chính xuyên qua đám người chiều nàng đi tới, một bên mắt lạnh nhìn lăng minh anh, một bên đối ngàn đêm băng ngộng nói, tuy rằng mạng xảo công chúa thân phận so ngươi tôn quý, phía sau còn có cái thừa tướng ông ngoại, nhưng ngươi tốt xấu cũng là nam việt quốc đường đường công chúa điện hạ, tôn nghiêm như thế nào có thể bị người như thế dẫm đạp? thiên tử phạm pháp cùng thư danh cùng tội ta nam việt hoàng thượng là trung lễ tiết tôn hình pháp người lúc trước lệ vương điện hạ ám sát thái tử một chuyện đều bị biếm đến lợi châu thừa tướng cũng bị gọt bỏ mũ miệng đủ để thấy được hoàng thượng là công chính liên minh hiện giờ ngươi có oan khuất chỉ cần nói ra tin tưởng ta không thể sinh chính đoạn khuê không hổ là chủ quản giám sát ngự sử đại phu nói mấy câu liền đem lăng minh anh mới vừa rồi nói cấp bác trở về làm đến lăng minh anh phi thường không có mặt mũi, có cứu cứu chống lưng ngàn đêm băng ngộng liền không sợ dù sao nàng đã đem ngàn đêm mạng xảo đắc tội cái hoàn toàn hôm nay đó là nàng hoàn toàn vặn ngã đối phương nhật tử dứt lời đem chân tướng toàn bộ nói một lần cứu cứu ngài phải cho băng ngộng làm chủ a hôm nay trưởng công chúa cung nữ bẩm báo nói mịch tuyết công chúa một mình chạy đến ngự hoa viên tới trưởng công chúa liền lập tức kêu lên ta cùng nhau tới bắt nàng ngàn đêm băng ngộng ngươi thiếu ngẩm máu phương người ngàn đêm mạng xảo huyết hồng hai mắt y đồ làm đối phương câm mồn nếu là hôm nay nàng tàn hại tỉ muội sự tình một khi chứng thực kia nàng tại đây cửu châu đại lục liền vĩnh vô xoay người ngày Mạn xảo công chúa hiện tại là băng ngộng đang nói chuyện ngươi có cái gì bổ sung cùng chứng cứ phản bác chờ lát nữa chờ băng ngộng nói xong ngươi lại nói rốt cuộc mới vừa rồi là ngươi cưới ở băng ngộng trên người không lưu tình chút nào mà đánh nàng đoạn khuê ngăn trở ngàn đêm mạn xảo lại tiếp tục hỏi minh tuyết cũng thời điểm đường đường công chúa nàng đến ngự hoa viên ngắm hoa hết sức bình thường đâu ra chóc nã vừa nói Cứu cứu, ngài có điều không biết. 574. mươi 574, chỉnh bất tử ngươi. Liên phi qua đời về sau, mịch tuyết công chúa liền bị quá kê cho lăng quý phi, chính là lăng quý phi cùng mạng xảo công chúa đối mịch tuyết vẫn luôn không tốt, chỗ nào đều không chuẩn nàng đi không nói, còn thường xuyên đánh nàng. Cứu cứu cùng các vị đặc phái viên nếu không tin, có thể phái người kiểm tra mịch tuyết trên người thương. Mịch tuyết trừ bỏ mặt là tốt, trên người có thể nói là thương tích đầy mình. Ngàn đêm băng ngộng nói đưa tới các khách nhân một trận đào hút không khí thanh âm. Băng ngộng công chúa, ngươi hiện tại muốn nói hẳn là mới vừa rồi các ngươi đánh nhau sự, còn lại không quan hệ, liền không cần quá nhiều liên lụy. Đặc biệt là hoàng quý phi sự, nàng là mịch tuyết mẫu phi, ngày thường mịch tuyết không nghe lời, giao huấn một chút cũng không gì đáng trách, thương tích đầy mình vừa nói, thực sự quá nặng một chút. Lăng thừa tướng, băng ngộng theo như lời những câu là thật, hơn nữa hôm nay một chuyện, cũng là từ mịch tuyết bắt đầu. Lăng thừa tướng nếu là cảm thấy băng ngộng chế tạo lời đồn hoặc là nói ngoa, băng ngộng nói, các ngươi nhưng phái người xem xét mịch tuyết trên người thương thế. Dứt lời, trắng liếc mắt một cái đầy mặt tức giận đến đỏ bừng lăng minh anh, tiếp tục nói, mịch tuyết bên người cung nữ vẫn luôn giám thị nàng nhất cử nhất động. Hôm nay các nàng phát hiện mịch tuyết đi ngự hoa viên, vì thế lập tức đem việc này bẩm báo cho trưởng công chúa, trưởng công chúa liền mang theo ta đi chóc nã nàng. Lúc ấy ta cũng nói mịch tuyết khẳng định chính là đến ngự hoa viên ngắm hoa Chính là trưởng công chúa lại một mực chắc chắn, nàng là nương hôm nay các quốc gia hoàng thân quốc thích hội tụ ngày câu dẫn nam nhân đi. Đối với ngàn đêm mạng xảo cách nói, đặc phái viên nhóm lần thứ hai hút không khí. Đây là mẹ nó cái gì công chúa a Thế nhưng như vậy kỳ ba. Sau lại chúng ta quả thực ở ngự hoa viên tìm được rồi mịch tuyết, nhưng mịch tuyết lại là một người, bên người cũng không có nam nhân. Nhưng trưởng công chúa không thuận theo, một hai phải mịch tuyết thừa nhận chính mình mới vừa rồi câu dẫn nam nhân hoặc là đi theo nam nhân pha trọn đi. Mịch tuyết không tử, vì thế nàng liền sai người muốn đánh gãy mịch tuyết chân, hủy hoại mịch tuyết dung. Ngàn đêm băng mộng mỗi một câu nói, đặc phái viên nhóm liền hút không khí một tiếng. Đặc biệt là nói đến hủy dung vừa nói, đại gia càng là cảm thấy này nam Việt trưởng công chúa tâm như rắn giết. Ngàn đêm băng mộng, ngươi, ngươi ăn nói bừa bãi. Giờ phút này, ngàn đêm mạn xảo trong lòng sợ hãi cực kỳ, liền mắng chửi người tự tin đều không có. Băng mộng công chúa, phỉ báng cũng là phạm tội. Lăng Minh Anh tuy rằng rất muốn lập tức mang theo ngàn đêm mạn xảo chạy lấy người, bất đắc di giờ phút này lại ra đối nhìn, hắn cũng không có biện pháp. Ngoại tôn nữ ngày thường như thế nào đối Mịch Tuyết, hắn trong lòng rõ ràng, mới vừa rồi ngàn đêm băng ngộng nói những cái đó, chỉ sợ không phải ăn nói bừa bãi a. Nguyên bản liền rất đau đầu, lần thứ hai có rút đau đớn lên. Ta ăn nói bừa bãi? Ngàn đêm băng mộng hừ lạnh một tiếng, đối với đại gia nói, băng ngộng cũng không có ăn nói bừa bãi, bởi vì liền ở Ngự Hoa Viên chỗ sâu trong. còn nằm hai nhiều cổ thi thể đó là bởi vì trưởng công chúa cung nữ thái dám phải cho mịch tuyết hủy dung lại bị bác ngụy cản thân vương thấy được cản thân vương ra tay cứu rút đem chuẩn bị cấp mịch tuyết hủy dung một chúng bọn nô tài cấp xử lý lấy cảnh báo cáo ngự hoa viên này phương vây xem người càng ngày càng nhiều ở nghe được bác ngụy cản thân vương danh hào khi đại gia rốt cuộc đỉnh chỉ hút không khí bất quá trong lòng kinh ngạc lại là càng đậm dày bác ngụy thế nhưng tới tham gia lần này ngũ quốc thương hội chuyện này bọn họ như thế nào không biết Thần giáo biết không, bất quá tưởng quy tưởng, bọn họ rốt cuộc không phải người đương quyền Giờ phút này, vẫn là xem náo nhiệt quan trọng nhất Mà lăng minh anh ở nghe được càn thân vương mấy chữ thời điểm Kịch liệt đau đầu làm hắn đứng thẳng không xong mà lảo đảo hai hạ 575 mươi 575, bạch cầu là buồn cung May mà bị hạ nhân kịp thời nâng trụ, lúc này mới không có té xỉu qua đi Mà ngàn đêm mạng xảo, tắc trực tiếp bị dọa khóc Đến đây khắc nàng mới biết được này nàng đêm băng ngộng hôm nay là tính toán đem nàng chiều chết ngọa. a càn thân vương cứu mịch tuyết lúc sau mịch tuyết sợ trưởng công chúa lại muốn làm thương tổn nàng liền đi theo càn thân vương rời đi trưởng công chúa nguyên bản đối càn thân vương cố ý lại bởi vì mịch tuyết nguyên nhân làm càn thân vương đối nàng sinh ra giới ngại vì một lần nữa ở càn thân vương trước mặt tạo tốt đẹp hình tượng liền muốn cướp trong tay ta tiểu cẩu. nàng nói này chỉ cẩu nhan sắc cùng nàng quần áo nhan sắc thực xứng đôi cho nên chết sống làm ta đem cẩu nhường cho nàng ngàn đêm băng ngộng. nay chỉ cậu là ngươi sao ngươi trợn mắt nói dối bản lĩnh thật đúng là cường a ngàn đêm mạn xảo mãn nhãn tơ máu mà giận dữ hết. nay chỉ cậu không phải ta chẳng lẽ là ngươi Này rõ ràng chính là ta dưỡng tiểu cậu ngươi coi trọng về sau liền tưởng từ ta nơi này đoạt lấy đi ta không muốn cho ngươi vì thế chạy trốn ra tới chính là ngươi lại đuổi theo đánh ta còn muốn cướp ta cậu đây là đông đảo đặc phái viên khách khứa đều nhìn đến tình huống không chấp nhận được ngươi chống chế không phải như vậy căn bản là không phải như thế Ô ô ở vây xem đặc phái viên chỉ chỉ trỏ trỏ cập vạn phần chán ghét chung, ngàn đêm mạn xảo hoàn toàn không biết nên nói cái gì, trực tiếp bị khí khóc. Nàng không nghĩ tới chính mình nhất sinh, thế nhưng bị ngàn đêm băng ngộng cái này tiện nhân làm hỏng. nay chỉ cậu là buồn cung. Hôm nay nó vô cớ chạy đi ra ngoài, hạ nhân nói nó chạy tới ngự hoa viên, cho nên buồn cung mới làm mạn xảo mang theo người đến ngự hoa viên tới tìm kiếm. Băng ngộng, ngươi như vậy phỉ bán mạn xảo, chẳng lẽ không sợ gặp lệch trời sao? Một cái ung dung thanh âm từ trong đám người truyền đến, đặc phái viên nhóm sôi nổi tránh ra một cái con đường. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi cùng với đoạn phi cùng này nàng phi tần cùng các màu tư dung chính vây quanh đức chính đế triều này phương đi tới. Hoàng quý phi lang ngoánh thật giờ phút này sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, bất quá lại không có một chút bởi vì ngàn đêm mạng xảo sự mà có chút cấp bách cảm giác. Mà cùng hoàng quý phi giống nhau sắc mặt khó coi còn có đức chính đế. Giờ phút này nhìn đến ngày thường lấy làm tự hào hai vị công chúa, mỗi người quần áo bất chỉnh, đặc biệt là nghe được ngàn đêm mạn xảo thế nhưng như thế tàn nhẫn độc gác lúc sau, thật là hận không thể đem này hai cái trước mặt mọi người xấu mặt nữ nhi cấp ném ra hoàng cung. Ngàn đêm băng mộng cùng ngàn đêm mạn xảo vừa thấy liền phụ hoàng cung hậu cung phi tần tất cả đều tới, sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ xuống. Băng Ngộng ngươi còn không có trả lời buồn phi nói đâu. Mới vừa rồi ngươi nói này chỉ cậu là của ngươi, nhưng có chứng cứ. Nay cầu rõ ràng chính là buồn cung làm mạn xảo tiến đến ngự hoa viên tìm kiếm. Ngươi vì cướp đoạt buồn cung sủng vật, lại như thế hám hại ngươi trường tỷ, phải bị tội gì? Hoàng thượng! Đoạn khuê thấy lăng quý phi ra tay tương trợ, lập tức nói, ngài cùng các vị nương nương tới vãn, đối với mới vừa rồi sự khả năng cũng không rõ ràng. Hôm nay việc, tuyệt đối không phải một con cầu khiến cho. Đoạn đại nhân, vốn dĩ chính là một kiện rất nhỏ sự tình, hai cái nữ hải tử nhìn thấy buồn cung cầu, một cái tưởng chiếm làm của riêng Một cái muốn đem cậu ông đi, bổn cung cũng không sẽ bởi vậy mà trách tội băng ngộng. Nếu là băng ngộng thích, bổn cung đem này chỉ cầu đưa cho nàng chính là, gì lao đoạn đại nhân lo lắng từ giữa làm khó dễ. Lăng Quý Phi nói xong, lại nghe đến một bên đặc phái viên nhóm tất cả đều cười nhạo lên, lúc này mới ý thức được không đúng, sắc mặt lần thứ hai tối sầm, không nói. Nàng xác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là từ một bên đại gia cười nhạo chung. 576 chương 576 Một con bạch cẩu dẫn phát huyết án. Nàng có thể cảm giác được đến, phảng phất hai người trừ bỏ tranh cẩu đánh nhau ngoại còn có cái khác nàng không biết chuyện xấu phát sinh. Bất quá việc này còn không kịp nghĩ lại đối sách, một cái như sứ thanh âm liền không lớn không nhỏ mà chuyển tới. Lăng Quý Phi, ngại như vậy trước mặt mọi người nói dối thật sự hảo sao. Một kiện rất nhỏ sự, biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là hai vị công chúa trước mặt mọi người đánh nhau, lúc sau là hai vị quyền thần từng người trợ trận. lại lúc sau là liên lụy gia hoàng thất hậu cung tử hình cùng với hoàng quý phi ngược đãi kê nữ một án lại lúc sau là hoàng quý phi bên vực người mình cùng triều thần tranh trước cuối cùng là ở đặc phái viên nhóm kinh diễm trong ánh mắt mộ dung cười ung dung lên sân khấu tay vãn tuấn lang đến thiên nội nhân đoán thái tử dèm châu kết hợp mà đi tới đại gia trước mặt gâu gâu đầu sỏ gây tội tiểu thao vừa thấy đến chính mình chủ nhân lập tức hai chân vừa dẫm thoát ly ngàn đêm băng ngộng kiềm chế sau đó ở mọi người ngã xuống trong mắt kinh ngạc chung thân mật mà bổ nhào vào mộ dung cười trong lòng ngực, sau đó dùng sức vẫy đuôi, phơi chính mình cùng chủ nhân ân ái. Lăng quý phi ở nhìn đến tiểu cẩu nhào vào mộ dung cười trong lòng ngực thời điểm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, liền ở chính mình đã bởi vì mới vừa rồi kia tịch lời nói cảm thấy không chỗ dung thân thời điểm, mộ dung cười như cũ không tính toán buông tha nàng. đối địch nhân, nàng luôn luôn là có thể dẫm nhiều bẹp dẫm nhiều bẹp. Lăng quý phi, nay chỉ cậu là bổn phi cùng thái tử ở phượng dương trong núi nhận nuôi, tên là tiểu thao. Tiểu thao vì phối hợp mộ dung cười, lần thứ hai phe phẩy cái đuôi gâu gâu mà kêu hai tiếng. Mới vừa rồi thái tử thấy thời gian còn sớm, bởi vì thật là tưởng niệm mịch tuyết công chúa, vì thế liền sai người đến mịch tuyết tẩm cung đem nàng kêu lên. Lúc sau mịch tuyết thấy buồn phi tiểu thao đang yêu, liền đề nghị muốn cùng tiểu thao chơi đùa trong chốc lát, vì thế thái tử cùng buồn phi liền ở nơi đó chờ đợi mịch tuyết công chúa. Ai ngờ đợi nửa ngày, mịch tuyết công chúa cũng không trở về, tiểu thao cũng không trở về thái tử mới mang theo bổn phi khắp nơi tìm kiếm chính là tìm lại đây lại phát hiện bổn phi cẩu không biết khi nào đã biến thành quý phi nương nương cẩu quý phi nương nương còn làm chủ muốn đem cẩu đưa cho băng ngộng quý phi nương nương ngại như vậy lấy người khác sùng vật làm người tốt lấy cầu một sự nhịn chín sự lành cách làm không tốt lắm đâu ngươi ngươi còn có mặt mũi rào biện lăng quý phi đang chuẩn bị phản bác lại nghe đức chính đế hét lớn một tiếng lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không dám nói nữa Hiện tại con của hắn đã cơ bản bỏ mình, liền dựa nữ nhi. Nếu là nữ nhi cũng bởi vì chuyện này thân bại danh liệt nói, kia nàng còn có cái gì hy vọng. Nay đều phải quái mộ dung cười cùng ngàn đêm băng ngộng hai cái tiện nhân. Thái tử, mới vừa rồi Thái tử Phi nói chính là thật vậy chăng? Khởi bẩm phụ hoàng, thật là như vậy. Thái tử cùng Thái tử Phi nói làm chúng đặc phái viên nhóm ồ lên. Ngàn đêm mạng xảo tâm ngoan độc tay, ngàn đêm băng ngộng trợn mắt nói dối, hoàng quý phi khắc khe kế nữ. Chập chập chập Này Nam Việt hậu cung thật đúng là âm u đến có thể. Hôm nay việc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đức chính đế đối ngự sử đại phu Đoạn Khuê vẫn là rất là tín nhiệm, Đoạn Khuê thấy Đức chính đế dò hỏi chính mình, vì thế đem sự tình ngọn nguồn lần thứ hai nói một lần, bởi vì có đặc phái viên ở đây, hắn cũng không tiện đem băng ngộng không đúng địa phương cấp che giấu, chỉ có thể đúng sự thật nói tới. Lời nói mới vừa nói xong, mới vừa rồi hắn vì chứng thực ngàn đêm mạng xảo chứng cứ phạm tội. Lập tức phái người đi ngự hoa viên bên trong tìm kiếm thi thể giờ phút này cũng bị hạ nhân cấp ngâng ra tới. Nhìn từng khối ngang dọc ở trước mặt mọi người thi thể, Đức Chính Đế chỉ cảm thấy chính mình vô cùng mất mặt. Hoàng thượng, càn thân vương thật quá đáng. 577 mươi 577, khôi hài người một nhà. Thế nhưng ở ta Nam Việt Hoàng cung dết nhiều như vậy cung nhân. Thân khẩn cầu Hoàng thượng làm càn thân vương cho ta Nam Việt một cái cách nói. Phần 64 Lăng minh anh nhìn đến thi thể. Trong lòng biết hôm nay chuyện này khả đại khả tiểu, cho nên chịu đựng càng ngày càng kịch liệt đau đầu nói sang chuyện khác. Nếu không thể tại như vậy nhiều người trước mặt làm đức chính đế xuống đài, kia liền thai vạ đến nơi. Tương phản, tắc có khả năng đem chuyện này làm nhạt. Bất quá hắn chịu thay đổi đề tài, có người lại không muốn. Mộ dung cười nhưng không có quên ngàn đêm liêu là như thế nào đối đãi nhà nàng minh, liền tính hiện tại đã bị biếm đến lợi châu. Hắn cũng là chết mà không cương, về sau khẳng định còn sẽ ra tới lại nhảy quy một chút. Nếu không có hiện tại còn muốn lưu trữ hắn kiềm chế khắp nơi thế lực, nàng đã sớm ra tay diệt khẩu. Bất quá tuy rằng diệt không được khẩu, lại cũng sẽ không làm hắn bên người người quá mức thoải mái. Hơn nữa nàng cũng không quên ngàn đêm mạn xảo là đem nàng trở thành định nhân, nhất không thể tha thứ đó là mới vừa rồi nàng biết được, mình tuyết thế nhưng hơi kém bị nữ nhân này cấp hại. Như vậy toàn ra, nàng nếu là buông tha bọn họ, nàng liền không gọi mộ dung cười. Lăng đại nhân, các ngươi lăng gia người còn đều là khôi hải thật sự a. Mộ dung cười nói làm lăng quý phi cùng lăng thừa tướng đồng thời biến sắc. Làm càn. Mộ dung cười, bổn cung là hoàng thượng quý phi, há tha cho ngươi tới bình phán. Lại há tha cho ngươi nhiều lần đối bổn cung vô lý. Lăng ánh thật thật là mau bị này mộ dung cười cấp tức chết rồi. Nàng tự nhận là lệ vương bị biếm lúc sau, chính mình cùng mạng xảo đều không có đắc tội quá nàng đi. Chẳng những không có đắc tội, biết nàng có thủ án tất báo, các nàng còn đem nàng trở thành ôn thần giống nhau mà tránh. nhưng này nhưng không đại biểu dưới tình huống như thế nàng còn có thể nhẫn mà một bên hoàng hậu nguyên bản tính toán đứng ở mộ dung cười bên này giúp mộ dung cười nói lời nói chính là ở nghe được đoạn khôi hội báo đến càn thân vương một đoạn thời điểm nàng suy nghĩ cũng đã hoàn toàn bay đi giờ phút này nàng lòng tràn đầy đều là kinh ngạc cùng phẫn nộ không biết vì cái gì bắc Mỹ sẽ đến tham gia ngũ quốc thương hội mà nàng lại không biết đối với lăng quý phi phẫn nộ hét lớn mộ dung cười chẳng những không có chút nào sợ hãi ngược lại xinh đẹp cười này cười Sát hết xuân hoa thu nguyệt, làm vây xem đặc phái viên nhóm trong lòng cộng đồng gieo một cái quan điểm, cựu châu đại lục đệ nhất mỹ nhân, phi vị này Nam Việt thái tử phi mặc trúc. Mộ dung cười đối với đức chính đế hơi hơi phục thần phụ hoàng, thì ngài tha thứ thần tức vô lý, chỉ là thần tức nói nhưng những câu đều là lời nói thật. Lăng quý phi làm ta Nam Việt tây cung nương nương, đường đường hoàng quý phi, thế nhưng như thế khắc khe không nương công chúa, chuyện này nếu là chuyển ra đi, phù hoàng ngài mặt hướng chỗ nào gác. mạng xảo công chúa tự giữ thân phận cao quý khi dễ muội muội thế nhưng liền bởi vì mịch tuyết một mình tiến đến ngự hoa viên mà không có nói cho nàng vì cái gì nàng liền muốn mệnh hạ nhân đánh cho tàn phế mịch tuyết còn muốn hủy hoại mịch tuyết dung mạo nay tàn nhân trình độ thật là lệnh người giận sôi a đến nỗi lăng đại nhân liền càng khôi hải càn thân vương tuy rằng giết mạng xảo công chúa thủ hạ người đó là vì cứu mịch tuyết nếu không có cản thân vương ra tay hôm nay bị đánh thành tàn phế bị hủy dung chính là mịch tuyết Lăng Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy kia 20 cái khinh chủ cầu nô tài, mệnh so đường đường công chúa còn muốn chân quý sao? Không chỉ có như thế, ngươi cho rằng Hoàng thượng hẳn là vì này 20 cái khinh chủ cầu nô tài mà trừng trị Bắc ngụy Cản Thân Vương, cùng Bắc ngụy đem quan hệ làm ác liệt sao? Ngươi đường đường một quốc gia thừa tướng, thế nhưng vì bao che chính mình ngoại tôn nữ, rời đi phụ hoàng tầm mắt, kiến nghị làm phụ hoàng bởi vì 20 cái cầu nô tài mà làm Nam Việt cùng Bắc ngụy đối thượng. Lăng Đại Nhân 578, Chương năm lang da bị biếm. Người lăng Gia người nếu không phải khôi hải, đó chính là trời sinh ác liệt, giáp tâm bất lương. Mộ dung cười liên châu pháo dường như lời nói mỗi một tiếng đều thật mạnh nện ở Lăng oánh thật, Lăng minh anh cùng ngàn đêm mạn xảo trong lòng. Lại nhìn đến mộ dung cười mỗi một câu nói, đức chính đế sắc mặt liền ngày càng xa suốt một chút, mấy người cũng trong lòng biết việc lớn không tốt. Mộ dung chê cười tất, lăng oánh thật cùng Lăng minh anh lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng. Thái tử Phi tuyệt đối là oan uổng thần thiếp, thần thiếp đối mịch tuyết giống như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau, lại như thế nào sẽ trách móc nặng nề nàng đâu. Phu Hoàng, nhi thần cũng là đem mịch tuyết trở thành chính mình thân mội mội đối đãi, ngày thường có đồ tốt đều sẽ cùng mịch tuyết cùng nhau chia sẻ. Giờ phút này, đi theo cản thân vương bên người, bị ngự hoa viên trò khôi hài hấp dẫn lại đây ngàn đêm mịch tuyết chính phẫn nộ mà run dày thân thể, đối với lăng quý Phi cùng ngàn đêm mạng xảo trận mắt nói dối cảm thấy Phi thường tức giận. Mà một bên cũng bởi vì xem náo nhiệt phi thường điệu thấp đứng ở đám người bên ngoài chăm rằm hàn còn lại là nhìn chăm chú vào phía trước cái kia nho nhỏ, bởi vì sinh khi đang ở run dày thân ảnh, đôi mắt nhìn không ra tới hắn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Phụ hoàng, nghe xong lăng quý phi cùng ngàn đêm mạng xảo nói, mộ rung cười còn không có mở miệng, liền nghe ngàn đêm băng ngọc nói, phụ hoàng, nhi thần giám chi phí thượng nhân tóc thể, lăng quý phi cùng ngàn đêm mạng xảo khắt khe mịch tuyết. Không chỉ có như thế. Ngàn đêm mạng xảo còn thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ liền sẽ phiến Nhi Thần cái tác, đánh Nhi Thần. Nhi Thần là có mẫu phi người, ngàn đêm mạng xảo đều dám như thế, đối với mịch tuyết loại này không có mẫu phi, đường đường công chúa, quá đến còn không bằng nàng trong cung những cái đó cung nữ dễ chịu. Phu Hoàng nếu là không tin, có thể Nhi Thần trên mặt thương, còn có mịch tuyết trong quần áo cất giấu những cái đó vết thương đó là tốt nhất chứng minh. Nhi Thần thỉnh phụ Hoàng cho chúng ta làm chủ. Mộ Dung cười mắt lạnh nhìn ngàn đêm băng ngậu. tuy rằng nàng cũng không phải cái gì thứ tốt nhưng xem ở đại gia hôm nay hích lợi tương đồng dưới tình huống nàng liền không hề bóc nàng đế bất quá cái này nam việt hoàng cung nàng chỉ nhận ngàn đêm mịch tuyết một cái công chúa cho nên ngàn đêm băng ngọc trướng nàng ngày khác lại nói đức chính đế tức muốn hộp máu mà nhìn này mấy cái ở quan trọng nhật tử ra bại lộ người trong lòng rất là nén giận tại đây liên tiếp thảo phát chung rốt cuộc không thể nhịn được nữa làm cho các vị đặc phái viên mặt nói lăng minh anh ngươi thân là triều đình thừa tướng ở gọt bỏ mũ miệng lúc sau vẫn không biết hối cải triệt hồi thừa tướng trước chờ đợi điều khiển hoàng thượng Lăng quý phi nghe nói chính mình phụ thân bị mất trước trong lòng vô cùng nôn nóng hô to ra tiếng chính là sự tình còn không có xong ngay sau đó đức chính đế tiếp tục hạ chỉ lang úynh thật khắc khe thứ nữ độc hại hoàng thất huyết mạch từ hôm nay trở đi đoạn tuyệt này cùng mịch tuyết công chúa mẹ con quan hệ hàng lang úynh thật vì phi tần thân thiết không phục đức chính đế xem nhẹ rất lang thật sự bất mãn nhìn về phía ngàn đêm mạng xảo phụ hoàng nhi thần biết sai rồi cầu phụ hoàng tha thứ nhi thần nhi thần nhi thần cũng là nghe mẫu hậu chỉ thị mới có thể như vậy đãi mịch tuyết kỳ thật nhi thần trong lòng thực thích cái này muội muội cầu phụ hoàng xem ở nhi thần cũng là bị buộc bất đắc dị phân thượng tha thứ nhi thần đi giờ phút này nàng ca ca mẫu phi còn có ông ngoại toàn bộ đều xui xẻo nàng chỉ có thể lập tức cùng các nàng phân rõ giới hạn tuy rằng nói nàng làm như vậy về tình cảm có thể tha thứ Hơn nữa ở hoàng cung loại địa phương này, rất nhiều người gặp được như vậy vấn đề cũng sẽ làm như vậy lựa chọn. Nhưng ngàn đêm mạn xảo cách làm lại là có thể lý giải, mà không thể tha thứ. 579 chương 579, siêu cấp vô địch bạch cầu huyết án. Đại gia sôi nổi lắt đầu, đối vị này Nam Việt đã từng đệ nhất Mỹ nhân cấp gia tàn nhẫn, ngoan độc, kiêu ngạo, ương ảnh định nghĩa sau, lại cấp ra một cái ích kỷ, vô tình định nghĩa. Ngàn đêm mạn xảo là công chúa, mặc dù chuyện này thượng có sai lầm. Cũng không thể bởi vì như vậy sự mà đem nàng biếm vì thứ dân. Huống hồ, nàng rốt cuộc vẫn là lớn lên rất có vài phần tư sắc, còn có thể vì Nam Việt làm chút cống hiến. Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu là lại làm chấm phát hiện ngươi khi dễ mịch tuyết, liền không phải dễ dàng như vậy có thể chạy thoát chịu tội. Là, nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Mịch tuyết thoát ly mẫu phi lúc sau, mẫu phi liền không còn có lấy cơ có thể thương tổn mịch tuyết, nhi thần nhất định sẽ hảo hảo đái mịch tuyết. Ngàn đêm mạn xảo lần thứ hai đem sai lầm quy kết đến chính mình mẫu thân trên người. Đông. Theo một tiếng trầm vang, vẫn luôn đầu đau muốn nứt ra Lăng Minh Anh rốt cuộc nhận không nổi, cứng còn mà ngã xuống trên mặt đất. Cha Lăng Quý Phi, không, hẳn là Lăng Phi hét to một tiếng, chiều Lăng Minh Anh chạy tới. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi thỉnh Thái Y kìa. Lăng Phi hướng tới một bên bởi vì Lăng Đại Nhân ngã xuống mà chân tay luống cuống cung nhân hét lớn. Điện hạ, buổi trưa mau tới rồi, chúng ta đi thôi. mộ dung cười ôm tiểu thao tươi cười như hoa hảo chúng ta đi thôi ngàn đêm minh ôn nhuận mà cười cười cùng mộ dung cười cùng nhau rời khỏi vây xem đám người đức chính đế nhìn đã dần dần đi xa thái tử cùng thái tử phi nháy mắt cảm thấy này hai người phảng phất giống như siêu thoát thế tục tiên nhân giống nhau nhìn nhìn lại quỷ gối trước mặt ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngộng nháy mắt giận sôi máu Quỷ gối nơi này làm cái gì đương đương công chúa quần áo bất chỉnh búi tóc hôn độn không chế mất mặt ta Ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngộng ở một trận giống to trong tiếng co rúm lại một chút thân hình, lập tức kẹp chặt cái đuôi túi đầu lao ra đám người chiều chính mình cung điện chạy tới. Đức chính đế ở mọi người vây xem chung, hắc mặt rời đi. Phía sau một chúng phi tần, gia lăng phi địch nhân lớn nhất hoàng hậu ngoại, còn lại tất cả đều là một bộ vui sướng khi người gặp họa sát mặt. Mà giờ phút này, hoàng hậu như cũ ở vào cực độ buồn bực bên trong. Nhìn vai chính một đám xuống sân khấu, đặt phái viên nhóm trò hay cũng xem xong rồi. Lúc này mới chưa đã thèm sôi nổi tản ra. Một con bạch cầu dẫn phát huyết án. Đại gia sôi nổi lắc đầu, đây là tội gì a Hoàng thượng, mới vừa rồi đoạn khuê nói bắc Ngụy càn Thân Vương ra tay cứu mịch tuyết. càn Thân Vương như thế nào sẽ đến tham gia ngũ quốc thương hội? Chuyện này Hoàng thượng biết không? Hoàng hậu vẫn luôn là một cái tương đối thức thời người, tuy rằng nàng đã gấp không chờ nổi muốn biết đáp án, nhưng lại như cũ chờ ít người mới hỏi. Chuyện này, chờ lát nữa lại nói. Đức chính đế nhìn thoáng qua sắc mặt cực độ không tốt hoàng hậu, trong lòng nháy mắt sảng khoái. Muốn trí chấm vào chỗ chết. Vậy chờ chấm trả thù đi. Hoàng thượng. Lớn như vậy sự kiện, sao có thể chờ lát nữa lại nói đâu. ngươi rõ ràng biết ngũ quốc thương hội là không có bác ngụy đây chính là quy định. Quy định. Ai quy định? Đức chính đế không chút để ý hỏi. Đương nhiên là thần giáo quy định. Hoàng hậu xem như đã nhìn ra, này đáng chết nam nhân thúi tuyệt đối là cố ý. Chấm mới là nam Việt hoàng đế chẳng chẳng lẽ không thể quyết định Nam Việt hết thể công việc quy định đức chính đế thịt mũi coi thường chấm nhưng không có nhận được cái gì mệnh lệ. nhưng ngươi lúc trước là đáp ứng rồi liên hợp cái khác mấy quốc cô lập Bắc Ngụy cái này sao trước khác nay khác lúc trước chấm cùng mặt khác mấy quốc hoàng đế đáp ứng cô lập Bắc Ngụy là từ tự thân ích lợi xuất phát 580. trăm tám chương năm trăm tám thần thiếp quá mót hiện tại chấm đột nhiên muốn cùng Bắc Ngụy giao hảo như thế nào không được sao đối với đức chính đế gần như vô lại lời nói hoàng hậu bị tức giận đến trong lúc nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ thân thiết quá mót tạm thời cáo lui giờ phút này nàng cần thiết đem bắc ngụy tới tham gia ngũ quốc thương hội sự trước tiên báo cho quang minh đại thần quan nếu không một khi ngàn đêm doanh cách làm trọc giận quang minh đại thần quan nàng cũng sẽ đi theo xui xẻo chỉ là nàng không suy nghĩ cẩn thận này ngàn đêm doanh khi nào thế nhưng cùng bác ngụy rảo đến cùng nhau nhìn hạ mùa quyển vội vàng rời đi bóng dáng đức chính đế khịt mũi coi thường Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương này đi khả năng động cơ bất lương a vạn nhất nàng tiến đến bẩm báo quang minh đại thần quan. Từ ngàn đêm trạch ở đức chính đế 40 tiệc mừng thọ thượng thỉnh chỉ tứ hôn lúc sau, đức chính đế đối ngàn đêm trạch thái độ liền đã là mặc kệ. Hơn nửa năm tới, cơ hồ đem hắn trở thành trong suốt người, cũng không cắt cử bất luận cái gì nhiệm vụ cho hắn. Làm địa vị tuy thấp, nhưng lại tinh xào đặc sắc đoạn phi, tại đây đoạn thời gian lại là không có vì nhi tử nói qua một câu lời hay. cũng chưa từng có tìm mọi cách tại đây đoạn thời gian cố tình đi lấy lòng đức chính đế. Cái này làm cho nguyên bản đối nàng cực độ bất mãn đức chính đế dần dần lại bắt đầu thân cận nàng. Mà hiện tại, lệ vương bị biếm, thành vương cũng đã thành bên cạnh nhân vật, thái tử sao, nàng vẫn luôn đều không xem trọng. Hiện giờ, toàn bộ Nam Việt, trừ bỏ ly vương ở ngoài, đó là con trai của nàng duệ vương. Nguyên bản nàng chưa từng nghĩ tới nhất định phải làm nhi tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Chính là hiện giờ tình thế lại làm nàng cảm thấy thấy được một tia ánh dạng đông. Nếu hoàng hậu cùng hoàng đế đã xuất hiện không thể chữa trị vết rách, kia nàng không ngại làm này vết rách trở nên lớn hơn nữa một ít. Hoàng thượng, ngài cũng biết những cái đó thần giáo thần côn tuy rằng mặt ngoài một bộ trách trời thương dân từ bi, kỳ thật lại là áp đảo các quốc gia hoàng đế phía trên, ngài làm như vậy, hoàng hậu đến đại thần quan nơi đó chính là sẽ thêm mắm thêm muối Đức chính đế cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm đi, chấm nếu dám làm. Sẽ không sợ nàng ở sau lương sử thủ đoạn Còn không phải là cái thần giáo sao Có gì đặc biệt hơn người Ta Nam Việt đất rộng của nhiều Một trăm năm trước cũng không có thần giáo không giống nhau Là toàn bộ kiểu châu đại lục nhất giàu có và đông đúc nơi Đoạn phi nghe nói lập tức nói Hoàng thượng, kỳ thật thần thiếp cũng sớm tưởng cùng ngài nói nói như vậy Lại sợ ngài không cao hứng Ngài mới là Nam Việt chúa tể Nam Việt sở hữu sự tình ngài nói mới tính Thần giáo tinh cái gì cùng lắm thì ngài noi theo bắc ngụy trăm dặm tam huynh đệ trực tiếp đem thần giáo đuổi ra nam việt xem bọn họ dám thế nào đoạn phi nói đến đức chính đế tâm khảm bất quá mặt ngoài lại không có nói cái gì nữa đương đức chính đế mang theo hậu cung phi tần tiến vào thái cực điện thời điểm nam việt các triều thần đã cơ bản hầu ở đại điện chúng hôm nay tham gia ngọ yến hoàng tử trừ bị xung quân đến lợi châu lệ vương cùng với ở kinh thành quanh thân trấn thủ thành vương ngoại còn lại thái tử duệ vương hòa ly vương đều tham gia Hai gã công chúa bởi vì lâm thời thay quần áo, cho nên còn chưa tới. Chiêu thần vì tam phẩm trở lên quan viên, giờ phút này cũng cơ bản ngồi xuống, liền chờ các quốc gia hoàng thân cập đặc phái viên đã đến. Ngũ quốc yến hội từ khai mạc đến bế mạc, tổng cộng 5 ngày thời gian. Ngày đầu tiên lễ khai mạc, từ chủ nhà mở tiệc chiêu đãi khắp nơi khách khứa, cho đại gia một cái quen thuộc lẫn nhau cơ hội, rất nhiều liên hôn, cũng là từ một ngày này liền bắt đầu. Ngày hôm sau bắt đầu đó là hôn chiến. Các quốc gia các có 5 lần cơ hội chọn lửa cái khác quốc gia đối thủ, đồng thời cũng muốn tiếp thu nhiều nhất 5 lần khiêu chiến. Nói cách khác, 581. mươi 581, người xấu xí nhiều tắc quái. Một quốc gia, nhiều nhất muốn chuẩn bị 10 cá nhân tới ứng phó tỷ thí. Tỷ thí thời gian vì hai ngày, từ ngày thứ tư bắt đầu, các quốc gia liền muốn căn cứ tỷ thí kết quả, xác định tương lai 2 năm nội kinh tế hợp tác hình thức, từ chiến thắng quốc hướng quốc gia thua trận hợp lý mà đưa ra kinh tế phương diện hợp tác yêu cầu. Đương nhiên, có đôi khi vì đem kinh tế hợp tác mở rộng, hai nước tại tiến hành tỉ thí thời điểm, cái khác quan chiến quốc cũng có thể mua mã, nếu là thắng, mua mã quốc cũng có thể đủ hướng quốc gia thua trận đưa ra hợp tác yêu cầu, mà nếu là thua, tắc cần thiết thừa nhận quốc gia thua trận sở thừa nhận hết thảy. Ngày thứ tư cùng ngày thứ năm thương hội trong lúc là các quốc gia kinh tế hợp tác giao lưu chủ yếu nhật tử, đồng thời, thông qua nhiều ngày ở chung, này hai ngày liên hôn cũng sẽ tăng nhiều. Đông tưởng quốc đặc phái viên đến. Theo một tiếng sắc nhọn cao vút tiếng gạo, Đông Tường Quốc bốn vị kỳ ba phương Đông Minh, phương Đông Hành, phương Đông Đêm, phương Đông Thần bốn vị Hoàng tử mang theo bổn quốc đặc phái viên mênh ngông quần cuộn bước vào Thái Cực Điện. Các quốc gia đặc phái viên tiến vào Thái Cực Điện trình tự dựa theo thực lực quân sự mạnh yếu tới sắc hàng, kém cỏi nhất tiên tiến nhất nhập, lợi hại nhất cuối cùng tiến vào. Mà làm lục quốc thực lực quân sự yếu nhất, ở vào cửu châu đại lục Đông Nam mặt Đông Tường Quốc, còn lại là trước hết nhập điện. bốn vị hoàng tử chi gian sớm đã công khai đối địch quan hệ tuy rằng là các quốc gia đều biết nhưng là không thể không thừa nhận phương nam giữ người nay bốn vị đến từ đông nam khu vực hoàng tử mỗi người khí vụ hiên ngang phẩm mạo bất phàm tham kiến nam việt đế quân thái tử phương đông minh mang theo đông tường đặc phái viên đi vào đại điện trung ương phi thường có lễ mà triều đức chính đế không lưng đức chính đế cười tủm tỉm mà nói xem ra đông tường đế quân rất coi trọng lần này thương hội a thế nhưng làm bốn vị hoàng tử cùng nhau tới Quả thật ta Nam Việt chi hành A. Phương Đông Minh có chút đắc ý mà lộ ra một nụ cười, bọn họ bốn người tuy rằng chưa bao giờ đối bàn, nhưng lại đều tôn trọng võ học. Lần này tới, chính là vì nhiều từ Nam Việt vớt điểm nhi chỗ tốt, ai chỗ tốt vớt đến nhiều, ai liền ở trên triều đỉnh càng có quyền lên tiếng. Nam Việt đế quân khách khí, người ta vốn là hữu hảo lân bang, nếu không có phụ hoàng gần nhất thân thể không tốt, nếu không nhất định sẽ tự mình tiến đến, thật sự là có chút tiếc nuôi A. Ha ha ha ha, Về sau thấy đông tường đế quân cơ hội có rất nhiều, không vội không vội. Nhưng thật ra các vị hoàng tử, đặc biệt là hành vương, dạ vương cùng thần vương, nghe nói đều còn không có thành thân. Hôm nay này ngũ quốc thương hội đó là một cái tuyệt hảo cơ hội ai chấm làm trưởng bối, làm các ngươi thúc bà bối. Đến lúc đó nhất định sẽ nhiều giúp các vị vương gia lưu ý, tranh thủ làm đại gia tại đây thương hội thượng tìm được một vị lương xứng. Đa tạ Nam Việt đế quân. Các vị hoàng tử, các vị đặc phái viên, thỉnh ngồi vào vị trí. tây tấn đặc phái viên đến theo ngoài điện lại một cái sắc nhọn thanh âm vang lên tây tấn thái tử hoàn nhan khánh mang theo hai vị công chúa đi đến nay hoàn nhan khánh lại lồn lại gầy làn da cũng là hắc thấu hoàng đừng nói cùng nam việt thái tử so sánh với chính là cùng đông tường kia bốn vị kỳ ba hoàng tử so sánh với cũng là tương đi khá xa lớn lên xấu không phải hắn sai nhưng hắn sai liền sai ở người lớn lên khó coi không nói còn muốn cô y ăn mặc một thân bạch di ìa tay cầm một phen bạch phiến tự xưng là phong lưu phong khoáng phong độ nhẹ nhàng mà đi vào tới. Mặt sau đi theo hoàn nhan khuyên thành cùng hoàn nhan nguyệt vũ mặt mang lụa trắng, có lẽ lớn lên còn tính xinh đẹp, chính là ở thấy hoàn nhan thái tử Ngọc Dung lúc sau, đối này hai nữ tử hy vọng cũng liền cao không đến chạy đi đâu. Tây Tấn đặc phái viên, thỉnh ngồi vào vị trí đi. Tây Tấn ở vào Cửu châu đại lục Tây Nam Mặt. 582 chương 582, Lam Nhan Họa Thủy Cùng đông tường xa xa tương đối, là Nam Việt đồ vật hai mặt nước lắng diện. Chiến lược vị trí thập phần quan trọng, một khi chiến sự khởi mà này hai nước lại tới quái rối, Nam Việt sẽ ở vào thập phần bị động cục diện. Đây cũng là vì cái gì đông tường rõ ràng là các quốc gia thực lực quân sự kém cỏi nhất, nhưng hắn lại đối kia mấy cái hoàng tử gương mặt tươi cười đón chào nguyên nhân. Mà này Tây Tấn, nghe Thái Tử nói, bọn họ sớm đã cùng mộ dung kình vũ ám độ trần thương, sớm hay muộn đều sẽ có một trượng muốn đánh, nếu như thế, hắn cũng không cần phải dùng nhiệt mặt đi dán đối phương lãnh ông. Hoàn Nhan Khánh đối đức chính đế đạo đại khách hiển nhiên rất là bất mãn, nhưng lại không dễ làm chúng chỉ trích, chỉ phải xám xịt mang theo tây tấn đặc phái viên ngồi vào vị trí. Ngồi vào vị trí trước nhìn thoáng qua Nam Việt đại thần đế cái kia phía trước nhất vị trí thế nhưng còn không. Tìm không thấy người quen, Hoàn Nhan Khánh chỉ phải không thú vị mà ngồi xuống. Nhưng thật ra Hoàn Nhan Khuynh Thành cùng Hoàn Nhan Nguyệt Vũ, phía trước vẫn luôn nghe người ta đem mộ dung khuynh vân cùng Nam Việt thái tử ngàn đêm minh làm tương đối, hôm nay may mắn nhìn thấy ngàn đêm thái tử. tự nhiên cũng liền đem ánh mắt liếc về phía hắn kia phương các nàng muốn nhìn một chút ngàn đêm thái tử rốt cuộc cùng mộ dung khuynh vân kém nhiều ít chính là từ hai người đem ánh mắt chăm chú vào ngàn đêm minh trên người lúc sau liền không còn có biện pháp dịch chuyển mở ra chỉ thấy đức chính đế tả phía sau cái thứ nhất ăn mặc minh hoàng sắc quần áo nam tử phảng phất hấp thụ thiên địa tinh hoa giống nhau cả người hơi hơi phiếm đạm sắc kim quang lóa mắt đến làm người vô pháp rời đi mắt rõ ràng là một cái cha sinh nhưng hắn quang mang lại thắng qua sở hữu hoàng tử Làm mọi người ánh mắt khóa ở hắn trên người sau, liền rốt cuộc vô pháp đi nhìn chăm chú những người khác. Này! Thật là các nàng phụ hoàng trong miệng cái kia cái gì đều không được, cái gì đều so ra kém mộ dung khuynh vân ốm yếu thái tử. Khuynh Thành, Nguyệt Vũ, Hoàn Nhan Khánh đều đã đi vào ghế thượng chuẩn bị nhập tòa, lúc này mới phát hiện chính mình mang đến hai cái công chúa thế nhưng thẳng lăng lăng mà nhìn ngàn đêm minh, liền kém không chạy nước miếng. Thật sự không nghĩ tới này, ngày thường hai vị này mắt cao hơn đỉnh công chúa thế nhưng đồng thời coi trọng ngàn đêm minh, cái này làm cho Hoàn Nhan Khánh rất là bất mãn, tiêu to trong tiếng ẩn mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Hoàn Nhan Khuynh Thành cùng Hoàn Nhan Nguyệt Vũ ở tiếng kêu trung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ, gương mặt hơi hơi đỏ lên, chiều ngàn đêm minh lộ ra một mặt thẹn thùng lúc sau, lúc này mới bước hoa sen tiểu bước, ra vẻ thước tha mà đi vào chính mình ghế, chính là ngồi xuống sau. lại như cũ thường thường dùng ánh mắt chiều đối phương vứt đi một cái nhiệt lực tu cầu làm rõ ràng các ngươi tới nam việt làm gì đó nay thái tử liền tính lớn lên đẹp cũng sớm hay muộn là cái chết tự các ngươi chuẩn bị bồi hắn đi tìm chết sao hoàn nhan khánh nhỏ giọng mà cảnh cáo tự cố phát hoa si hai cái công chúa nhắc tới ngàn đêm minh thời điểm ánh mắt chung có nồng đậm không tước lớn lên đẹp lại như thế nào hắn đời này ghét nhất lớn lên đẹp nam nhân lớn lên lại đẹp cũng bất quá là người khác đao bản thượng thì cá Nào có hắn cái này thực quyền nắm Thái tử cường. Hoàn nhan Khánh lạnh bước nói đem hai vị công chúa từ ở cảnh trong mơ lôi kéo trở về, lúc này mới nghĩ đến, cái này so Thái Dương còn muốn lóa mắt Nam Việt Thái tử, lại qua không bao lâu, liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Thật sâu tiết hận đồng thời, cũng không thể không thu hồi mơ ước chi tâm. Đông Dương đặc phái viên đến. Bên này Tây Tấn đặc phái viên mới vừa toàn bộ ngồi xuống, bên ngoài Đông Dương đặc phái viên lại đến. Đông Dương ở vào cửu châu đại lục đông bắc mặt. Đông Dương người đã có phương Đông người ôn Nhuận, cũng có người phương Bắc Hảo Sảng. Cung Tây Tấn Tiếp đãi hoàn toàn bất đồng, nghe được Đông Dương đặc phái viên đã đến. 583. mươi 583, Mỹ lệ điên bà nương. Đức chính đế lập tức đứng dậy gương mặt tươi cười đón chào, đem Đông Dương quốc trưởng công chúa phong lạc nhiên từ đầu đến chân, từ chân đến đầu khích lệ một phen. Ai đều biết, chỉ cần trưởng công chúa cao hứng, Đông Dương đế quân cũng liền cao hứng. Cho nên tại đây Nam Việt sắp tiến vào nội chiến thời kỳ. Nhiều kéo một cái minh hữu, liền thiếu một cái địch nhân. Quả nhiên, ở trưởng công chúa bị đức chính đế có ý định thổi phồng làm cho mặt mày hường hào, xinh đẹp mà cười khi, Đông Dương đế quân tiếng cười cũng truyền đến. Đông Dương đế vừa hiện thân, tây tấn hai gạ công chúa lại đem ánh mắt thấu tới rồi hắn trên người. Nay Đông Dương đế quân tuy rằng tuổi không lớn, lớn lên cũng hoàn toàn không có ngàn đêm minh đẹp, nhưng lại là vua của một nước, nếu là các nàng ai có thể may mắn gả cho Đông Dương đế quân, liền tính đương không thành hoàng hậu. đương cái quý phi cũng là tốt à? Tây lương đặc phái viên đến, đông dương quốc đặc phái viên ngồi trên ghế, đức chính đế lại cười tủm tỉm ân cần thăm hỏi nửa ngày lúc sau, rốt cuộc tây lương đặc phái viên tiến điện. Tây lương là chứ bắc ngụy bên ngoài thực lực quân sự là mạnh nhất quốc gia, ngũ quốc thương hội thượng bởi vì không có bắc ngụy, cho nên tây lương đó là sống lưng nhất nhệ một cái. Không chỉ như thế, cái này chiếm cứ chính tây cùng tây bắc mặt, diện tích lãnh thổ mở mang tây vực cũng vẫn luôn là cái tràn ngập cảm giác thần bí địa phương. khác không nói liền Tây vực độc đó là lệnh các quốc gia nghe tiếng sợ vỡ mật ngoài ra Tây lương đại át thị thanh danh ở toàn bộ cửu châu đại lục cũng là vang dội lượng mỹ lệ túc sát tàn nhẫn ấm đầu dù sao giống nhau không có việc gì làm người đều sẽ không đi chủ động trêu chọc vị này mỹ lệ điên bà nương. tuổi lớn một chút nhi trong hoàng thất người ai không biết Tây lương đại át thị ái mộ không phải nhà mình đế quân mà là nhân gia Bắc Ngụy đế quân vì được đến Bắc Ngụy đế quân Thậm chí không tiếc điên cuồng phái người ám sát này muội cũng chính là năm đó bị dự vì Cửu châu đại lục đệ nhất Mỹ nhân Bắc ngụy tiên hoàng hậu. Bất quá Tây Lương quyền to rất sớm cũng đã bên rừng ở vị này đại ác thị trong tay, nàng lời nói, so quốc quân nói còn muốn xen vào dùng. Cho nên mặc dù quốc quân bị đeo nón xanh, cũng không phải cái gì đại sự. Tây Lương thái tử ở Nam Việt đầu đường làm càn sự tinh đức chính đế đã nghe nói, hơn nữa này Tây Lương đại ác thị cùng thần giáo quan hệ mật thiết, mà hiện tại Nam Việt gặp phải đó là cùng thần giáo quyết liệt. cho nên hắn mới sẽ không ấu chĩ mà cho rằng Tây Lương là hắn pha chế một chút liền có thể đứng ở Nam Việt này phương. Bởi vậy, Tây Lương đặt phái viên vào bàn, Đức Chính Đế cũng không có chuẩn bị giống đối Đại Đông Dương như vậy đứng dậy đón chảo. Bất quá Thái giám nói âm rơi xuống hồi lâu, lại không thấy Tây Lương đặt phái viên vào bàn. Không chỉ như thế, Đại Điện Ngoại ngược lại vang lên tranh chấp thanh âm. Trong Điện Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết này Tây Lương đặt phái viên đang làm cái gì. Sau đó không lâu... Liên trao hỏi bộ quan viên cấp hừng hực chạy tiến điện phủ bẩm báo nói hoàng thượng tây lương gia luật thái tử cưới một đầu mánh hổ mà đến còn thế nào cũng phải muốn mang theo mánh hổ tiến điện cái gì các quốc gia đặc phái viên nghe được lễ quan lý do thoái thác tức khác phẫn nộ rồi lên đức chính đế cũng là giận không thể ác nói cho gia luật thái tử trong điện khách khứa đông đảo vì phòng xuất sinh đả thương người còn thỉnh gia luật thái tử vì đại gia nhiều hơn suy xét đem mánh hổ khóa ở bên ngoài đúng vậy Được đến hoàng đế khẩu dụ, lễ bộ quan viên lập tức lui ra. Chính là đợi nửa ngày, bên ngoài thanh âm chẳng những không thiểu, ngược lại biến đại. Đúng lúc này, lễ bộ quan viên lại vào được. Khởi bẩm hoàng thượng, gia luật thái tử nói, nếu là không cho hắn đem chính mình lão hổ mang tiến vào, hắn liền không vào được. Gia luật thái tử làm làm các quốc gia đặc phái viên phi thường phẫn nộ cùng bất mãn. 584. Chương 584, hướng chết làm. Gặp qua làm, chưa thấy qua như vậy làm. Đại gia đem tầm mắt chuyển rời đến đức chính đế này phương, đại gia ở bất mãn đồng thời cũng muốn nhìn một chút cái này xưa nay mềm yếu đức chính đế rốt cuộc sẽ làm gì an bài. Tuy rằng đức chính đế không nghĩ hiểu lý lẽ cùng Tây Lương là địch, nhưng là này trong điện còn có nhiều như vậy quốc gia đặc phái viên, hắn sao có thể vì một cái gia luật thái tử mà đem những người này tất cả đều đắc tội đâu. Hơn nữa thái tử cũng nói với hắn quá, chỉ cần có thể liên hợp Bắc Ngụy, Đông Dương cùng Đông Tưởng. kia liền hoàn toàn không cần sợ hai tây tấn thậm chí là tây lương như hổ rình mồi. Lui một vạn bước nói, Nam Việt nơi nơi là lạch trời, hiện giờ lại có bác ngụy cái này cường đại minh hữu, hắn cái gì cũng không cần sợ hãi. Vậy làm ra luật thái tử cùng hắn mánh hổ ở bên ngoài chờ đi. Ra luật thái tử khi nào chịu đem mánh hổ khóa lên, khi nào lại hoan nghênh hắn tiến vào. Đức chính đế nói không thể nghi ngờ là thỏa mãn trong điện sở hữu đặc phái viên ý nguyện, đại gia sôi nổi đối đức chính đế nói tỏ vẻ duy trì. Này ra luật thái tử, chính là cái không biết điều. Lễ bộ quan viên được đến khẩu dụ sau lần thứ hai chạy chậm đi ra ngoài, chính là chỉ chốc lát sau rồi lại vào được. Nhìn đã có chút thở hổn hển lễ bộ quan viên, đại gia mày đều nhữ lại. Hoàng thượng, vi thần đem ngài khẩu dụ mang cho gia luật thái tử, nhưng ai biết Tây Lương Đại Át Thị lại làm vi thần tiến vào bẩm báo nói, nếu Hoàng thượng không cho gia luật thái tử vào cửa, nàng cùng Tây Lương đặc phái viên liền không vào được. Đối với Tây Lương Đại Át Thị cách làm, Các quốc gia đặc phái viên cũng lại không thể bình tĩnh, sôi nổi chỉ trích Mạc Vân Phương phong túng nhi tử, ở quốc cùng quan hệ ngoại giao hướng chung, thế nhưng như thế không hiểu quy củ, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, Đức chính đế liền nói, nếu hôm nay Thái cực điện chỉ có Nam Việt người, chấm nhất định sẽ đáp ứng, chính là hôm nay Nam Việt thành mời Cửu Châu đại lục các quốc gia đặc phái viên, liền cần thiết vì các quốc gia đặc phái viên sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Nếu là Tây Lương đại ác thì cảm thấy các quốc gia đặc phái viên tánh mạng còn so ra kém một đầu mãnh hổ, Vậy xin cứ tự nhiên đi." Đức chính đế nói âm rơi xuống, có như vậy một khắc, trong điện là an tĩnh. Giờ khắc này, đại gia cảm thấy kỳ thật đức chính đế cũng không có trong truyền thuyết như vậy nào. Lễ bộ quan viên đi xuống sau, điện phủ bên ngoài có như vậy trong nháy mắt là an tĩnh. Đại gia cho rằng cái này Tây Lương khẳng định không làm, ai ngờ, chỉ chốc lát sau, lễ bộ quan viên lại chạy vào. "Hoàng thượng, Tây Lương đại Át thị nói, mới vừa rồi ở trên phố, thái tử điện hạ." Điện hạ hắn dung túng thái tử phi, Không màng lễ nghi, đem ra luật thái tử mánh hổ đả thương, hiện giờ mánh hổ răng nhọn đã bốc ra. Ở hoàng cung cổng lớn, đại nguyên xoáy lại không màng lễ nghi, đem Tây Lương thần thú biếm vì hoa heo. Đại ác thị làm vi thần hỏi một chút hoàng thượng, chẳng lẽ nàng Tây Lương mang một con heo tiến vào đều không thể. Nếu là hoàng thượng nhất định phải đem này hoa heo nhận định vì bạch hổ, liền thỉnh hoàng thượng trách phạt thái tử phi đả thương Tây Lương thần thú chi tội. Lễ bộ quan viên lời nói đưa tới trong đại điện một trận cười trộm. Một phương diện là cảm thán thái tử phi hảo thân thủ, thế nhưng có thể đem mánh hổ hàm răng cấp gõ. Về phương diện khác là cảm thán mộ dung kinh vũ, chẳng những võ công hảo, thủ đoạn hảo, liền miệng cũng như vậy lợi hại. Cuối cùng, đương nhiên là cảm thán mạc vân vương, như thế mất mặt sự, nàng cũng không biết xấu hổ nói ra, thuận tiện tướng quân. Không hổ là tay cầm quyền cao nữ nhân A. Quả nhiên, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Các vị đặc phái viên, ta Nam Việt luôn luôn là trung lễ nghi quốc gia. Tây Lương Đại Át Thị theo như lời Thái tử Phi thương hổ một chuyện chấm cũng lược có nghe thấy, chân thật tình huống là, lúc ấy ra luật Thái tử cưỡi mánh hổ ở trên đường phố tán loạn. 585 mươi 585, Tây Lương đặc phái viên cùng heo, còn không chuẩn những người khác cùng chi song hành, bởi vậy mà va chạm rất nhiều tới ta Nam Việt đặc phái viên cùng khách khứa. Việc này, nói vậy đại gia cũng là biết đến. Thái tử Phi ra tay giáo hấn không chịu khống chế xuất sinh, đánh gãy kia mánh hổ hầm răng, chấm cho rằng. Đây là ở bảo hộ trên đường phố khách gỡ. Các vị cảm thấy đâu? Nam Việt đế quân nói được là. Đại gia sôi nổi ôm quyền, tán thành đức chính đế nói. Bởi vì kia ra luật thái tử lúc ấy ở trên đường phố thật sự là thật quá đáng, thái tử phi cách làm hoàn toàn là bình dân phẫn. Xem ra các vị đặc phái viên đều là thông tình đạt lý người A. Một khi đã như vậy, kia chấm liền đem này quyền quyết định giao cho đại gia đi. Đại gia nếu là đồng ý kia đầu hoa heo tiến điện, kia chấm liền lập tức tuyên tây lương đặc phái viên tiến bảo. nếu là đại gia không đồng ý kia đầu hoa heo tiến vào chấm mặc dù nhìn chằm chằm cùng tây lương trở mặt áp lực cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng một bước đức chính đế đem vấn đề này ném cho mọi người sau không rơi dấu vết mà nhìn bên cạnh thái tử liếc mắt một cái từ biết chính mình đứa con trai này là cái so sở hữu đại nội cao thủ còn muốn võ công cao cường cao thủ lúc sau hắn đối ngàn đêm minh liền có một loại mạc danh nghỉ lại như vậy một cái hiểu được cần nhẫn hiểu được ngủ đông thái tử tuyệt phi vật trong ao tuy rằng hắn quý vì hoàng đế nhưng lại tại đây đoạn thời gian ở Trung Trung bắt đầu dần dần mà ỉ lại thượng hắn. Mới vừa rồi chính là Thái tử vẫn luôn ở bên cạnh hắn cho hắn truyền lại ánh mắt, lúc này mới đem này phỏng tay khoai lang thành công mà đá cho ở đây các quốc gia đặc phái viên. Dù sao này đó đặc phái viên đến cuối cùng cũng không cho kia lão hổ tiến vào nói, hắn lập tức khiến cho lễ quan đi ra ngoài từ chối mạc vân vương không phải hắn Nam Việt không hiểu lễ tiết cùng nàng liều mạng mà là các quốc gia đặc phái viên chết sống không cho bọn họ tiến vào Liền tính mặc vân phương về sau bởi vì việc này cùng hắn đối nghịch, mặt khác các quốc gia cũng cần thiết tiến vào phân ly canh. Quả nhiên, tới tham gia yến hội đều là các quốc gia quyền quý, hơn nữa thực lực quân sự đều so Tây Lương được, xem diễn có thể, nhưng một khi đề cập tự thân ích lợi, liền cũng đều không muốn cùng Tây Lương là địch. Cuối cùng đại gia nhất trí đồng ý, nếu Tây Lương đại át thị đều nói kia bạch hổ là đầu heo, kia liền làm heo tiến bảo. Đương mạc vân phương mang theo tây lương đặc phái viên cùng với kia đầu bị nghiên mực nụm màu bạch hổ tiến vào về sau, sở hữu đặc phái viên sắc mặt đều không quá đẹp. Đây là một lần không thể nề hà thỏa hiệp, nhưng mọi người trong lòng lại đều trôn xuống một viên chán ghét hạt giống. Hoan nên tây lương đặc phái viên. Nếu mới vừa rồi đã làm đến như vậy không thoải mái, đức chính đế cũng không có tính toán lại cố tình tu hảo, hơn nữa liền tính hắn lấy lòng đối phương cũng không còn kịp rồi. Mạc vân phương khỏe môi ngậm một mặt châm trọc mỉm cười. Lấy người tháng tư thái mang theo một chúng hoàng tử công chúa cùng đặc phái viên đi đến Như vậy thấy thế nào như thế nào cao ngạo Một bộ tử cao tự đại bộ dáng làm sở hữu đặc phái viên trong lòng đều rất là không mau Bất quá mạc vân phương cao ngạo mỉm cười lại không có duy trì bao lâu Đức chính đế thanh âm truyền đến lúc sau Nàng ánh mắt cũng tùy ý tại đây ghế thượng quét một chút Chính là cơ hồ là ánh mắt đầu tiên Nàng liền thấy được một cái làm nàng ác mộng vài thập niên nữ tử dung nhan kia một khắc Mặc dù là ở trong thâm cung sớm đã thông qua ác độc âm ngoan thủ đoạn đem dị kỷ bài trừ đến sạch sẽ, hơn nữa khống chế toàn bộ Tây Lương cục diện chính trị cường đại nữ nhân, ở nhìn đến đức chính đế tả phía sau Thái tử ngàn đêm minh bên cạnh mộ dung cười khi, cũng nhịn không được chợt biến sắc. Tuy rằng sắc mặt chỉ có nháy mắt thay đổi, chính là kia một khắc cực độ kinh ngạc cùng hoảng sợ lại làm ở đây sở hữu đặc phái viên xem đến rõ ràng. 586 chương 586, trên mặt mọc ra hoa nhi. theo Mạc Vân Phương ánh mắt xem qua đi nam việt thái tử ngàn đêm minh bên cạnh hán tuyệt sắc thái tử phi vừa lúc chỉnh lấy hạ bưng một chản lưu ly li ly nhẹ nhàng xuýt một ngụm trà thơm kia thản nhiên tự đắc bộ dáng cùng đứng ở trong điện mạc vân phương thật là hình thành tiên minh đối lập bất quá cũng có mắt sắc đột nhiên phát hiện Gì? như thế nào này nam việt thái tử phi cùng tây lương đại át thị lớn lên có chút sụ mặt nha ân thật sự đâu như vậy xinh đẹp hai nữ nhân thế nhưng cũng có thể sụ mặt đúng vậy không biết còn tưởng rằng các nàng có huyết thống quan hệ đâu đặc phái viên nhỏ giọng nghị luận thanh một tiếng không lậu mà chui vào mạc vân phương lỗ thai có như vậy một khắc mạc vân phương rất muốn không màng tất cả bổ nhào vào mộ dung cười trước mặt đem nàng kia trương hại nước hại dân hồ ly tinh mặt cấp xé đại át thị như thế nhìn bổn phi chẳng lẽ bổn phi trên mặt dài quá hoa nhi mộ rung cười suýt một hớp nước trà sau đem lưu ly li ly đặt ở tịch trên bàn nhướng mày cười hỏi phần 65 mươi kia lười biếng bộ dáng thật giống như một con vừa mới ngủ chưa tất miêu mễ thanh âm lười biếng liêu ở mỗi người trong lòng cơ hồ làm người phát điên giờ phút này u không biết chạy đi đâu mặc vân Phương chỉ phải nhẫn hạ tâm trung cự kinh miễn cưỡng cười nói thái tử phi nói đùa bổn cung chỉ là cảm thấy ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp như thế nào lúc trước đã bị mạn xảo công chúa đoạt này nam việt đệ nhất mỹ nhân thanh danh đâu nhìn đến thái tử phi con làm bổn cung nhớ tới đã qua đời muội muội thái tử phi bộ dáng cùng bổn cung đã qua đời muội muội Bác Ngụy Tiên hoàng hậu lớn lên chính là giống nhau như lúc đầu. Lúc trước bác Ngụy tiểu công chúa sau khi sinh không lâu liền mất tích, ngươi nói, nếu không có ngươi là phủ nguyên soái chân chính thiên kim tiểu thư, bổn cung còn thật sự muốn hoài nghi đại nguyên soái tội phạm khi quân, tội phạm trùng đạo, đem bác Ngụy tiểu công chúa trộm được chính mình gia sản nữ nhi đâu. Trừ bỏ ở đây cảm kích ngàn đêm mình cùng mộ dung cười ở ngoài, sở hữu đặc phái viên đối mặt Vân Phương nói đều cảm thấy phi thường giật mình. Đặc phái viên trung không thiếu một ít gặp qua bác Ngụy Tiên hoàng hậu lão nhân. Kinh Mạc Vân Phương như vậy vừa nói, Đại gia sôi nổi bắt đầu nghị luận. Này Nam Việt Thái Tử Phi, thế nhưng thật sự cùng Bắc Ngụy Tiên Hoàng hậu lớn lên giống nhau như lúc. Thấy Mộ Dung cười nghe xong chính mình nói cũng không phản ứng. Mặc Vân Phương đối Đức Chính để nói, Nam Việt Đế quân không phải buồn cung hoài nghi ngươi Nam Việt quyền thần nhân phẩm, thật sự là bởi vì Thái Tử Phi cùng buồn cung muội muội lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, mà năm đó Bắc Ngụy tiểu công chúa lại đích xác bị trộm, cho nên buồn cung cảm thấy. nam việt đế quân có phải hay không hẳn là xuống tay tra một cha chuyện này năm đó bắc ngụy tiểu công chúa mất tích về sau tiên hoàng hậu liền được một hồi bệnh nặng sau đó không lâu từ thế tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu kiêm điệp tình thâm cũng đi theo tiên hoàng hậu đi nếu thái tử phi thật là bắc ngụy tiểu công chúa nam việt chính là không thể thoái thác tội của mình a bất quá nếu này không phải nam việt đế quân bày mưu đặc kế mà là nào đó quyền thần lấy làm kia lại phải nói cách khác bất quá thái tử phi thân thế chuyện này mặc kệ đối bắc ngụy tây lương vẫn là người nam việt nhưng đều là kiện đại sự ha hả nghe xong đại át thị đe dọa đức chính đế ha hả cười tây lương đại át thị trên đời này lớn lên giống nhau người nhiều đi thái tử phi cùng bắc ngụy tiên hoàng hậu lớn lên giống cũng không thể chứng minh thái tử phi chính là bắc ngụy công chúa đi mạc vân phương cười nói đích xác trên đời này lớn lên giống nhau người không phải không có bất quá tiên hoàng hậu năm đó nhưng có cửu châu đại lục đệ nhất mỹ nhân tri xưng Này thái tử phi lại cùng tiên hoàng hậu lớn lên giống nhau như lúc, thử hỏi, mộ dung Kình vũ cùng hắn phu nhân có như vậy dung mạo sao? 587 mươi 587, quả mẹ ngươi tâm Tây lương đại át thị nói cũng làm ở đây nhân tâm chung có một cái phán đoán, nói không chừng, này mộ dung cười thật đúng là không phải mộ dung Kình vũ nữ nhi, nói không chừng này mộ dung cười thật đúng là chính là bác ngụy mất tích công chúa. Mà đức chính đế giờ phút này trong lòng cũng có chính mình so đo. Mộ dung cười sát thủ thân phận hắn là biết đến, kia mộ dung kình vũ cùng nàng sắc không có chút nào huyết thống quan hệ. Hiện tại, thông qua thái tử, hắn lại đã cùng Bắc ngụy trăm giảm huynh đệ kết minh. Suy tư một lát, mộ dung cười thân phận ở trong lòng hắn liền cơ bản có định luận. Nhưng việc này là thái tử cùng thái tử phi sự, bọn họ hai người chỉ cần không nói, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Tuy rằng nói ra đích xác có thể cho mộ dung kình vũ gặp phải không nhỏ khốn cảnh, nhưng hắn muốn không chỉ có như thế. Đang muốn mở miệng. lại nghe mộ dung cười hỏi tây lương đại át thị nói bác ngụy công chúa đã từng bị trộm lại không biết rốt cuộc là bị người nào sở trộm a Buồn phi thật là mộ dung gia nữ nhi đại át thị nếu là cảm thấy bổn phi cùng bác ngụy có quan hệ như vậy còn thỉnh báo cho năm đó rốt cuộc là cái nào kẻ cắp đem Bắc ngụy tiểu công chúa trộm đạo lúc này mới có khả năng cha ra Buồn phi chân chính thân phận không phải sao nếu không bổn phi đường đường nam việt thái tử phi ngươi há là đại át thị ngươi cái này người ngoài nói làm cha liền cha Ở không có hoàn toàn xác định chính mình thân phận trước, ở ngàn đêm minh độc không có giải trước kia, nàng tạm thời cái gì đều không muốn làm. Mạc Vân Phương đứng ở chỗ này mới trong chốc lát thời gian, liền bị mộ dung cười tướng quân hai lần, chân chính làm nàng hỏa đại đến muốn chết. Nay mộ dung cười thật đúng là bị súng hư, thế nhưng làm cho hoàng đế cùng các quốc gia đặc phái viên mặt, như thế không cho nàng lưu mặt mũi. Khó trách ngày đó nhã nhi bị nàng khi dễ, xem ra này mộ dung cười ở Nam Việt cũng là cái ương ngạnh lại không dễ chọc nữ nhân. Tư cập này. tư Mạc vân vương cười nói đương nhiên bổn cung nhất định sẽ phái người cha ra thái tử phi thân phận thật sự rốt cuộc ngươi nếu thật là bắc ngụy mất tích nhiều năm tiểu công chúa bổn cung cũng chính là ngươi thân di nương nếu bổn cung tìm được rồi tiểu công chúa cũng không hưởng công bắc ngụy tiên hoàng đối với ngươi quả niệm mộ dung cười hơi hơi dương ngôi cười nói chuyện này liền không nhọc phiền đại át thị tục Nữ nói con gái gả chồng như nước đổ đi liền tính đến lúc đó cha ra cái gì đại át thị cũng là tây lương người cùng bác ngụy nhưng không có một phân tiền nam nữ quan hệ cho nên bổn phi cảm thấy chuyện này liền tính muốn cha cũng nên là nam việt cùng bác ngụy sự tình. bổn phi đa tạ đại át thị quan tâm quan tâm quải ngươi mẹ tâm ngươi mẹ nó đây là ở chu tâm ở nghe được mộ dung cười nói chính mình cùng bác ngụy không có một phân tiền nam nữ quan hệ khi mặc vân phương ống tay háo móng tay liền đã thật sâu mà véo vào lòng bàn tay cái này tiện loại lớn lên cùng kia tiện nhân giống nhau như lúc liền tính cũng dám nói nàng cùng trăm dặm chính không có một phân tiền nam nữ quan hệ thật là đáng chết không tồi thái tử phi thân thế hẳn là từ ta bắc ngụy tới cha này nàng người không liên quan có bao xa lăn rất xa liên ở mạc vân phương còn không có khí quá thời điểm một cái lạnh nhạt đến có thể đem người kết băng thanh âm từ ngoài điện truyền đến tuy rằng rất nhiều người ở ngự hoa viên thời điểm đã biết hôm nay bắc ngụy sẽ đến tham gia ngũ quốc thương hội nhưng là đương chân chính nghe được cản thân vương thanh âm nhìn đến bắc ngụy cái này môn hộ bảo hộ thần thời điểm Đại gia đầu quả tim vẫn là không khỏi run lên. Mạc Vân Phương trắng bệnh cái mặt xoay người sang chỗ khác, phía sau tây lương mọi người lập tức nhường ra một cái tầm mắt thông đạo. Chỉ thấy thái cực điện ngoại, một người cao lớn oai hùng thân ảnh đứng sừng sững ở cửa đại điện. 588. Chương 588, lão hổ cùng heo có thể kia gì? Ánh mặt trời bắn thẳng đến ở hắn phía sau lưng, làm trên người hắn nổi lên nhàn nhạt kim mang, cùng thuần màu đen thiết huyết huyền bảo, phảng phất thiên thần lâm thế, làm người không dám nhìn thẳng. bác ngụy đặc phái viên đến theo ngoài điện thái giám một tiếng thông báo trăm dặm vùng băng giá bác ngụy đặc phái viên chậm rãi đi đến nhìn còn chưa ngồi vào vị trí mạc vân phương khóe môi ngậm khởi một mặt châm trọc mỉm cười chỉ cần nhìn kỹ liền không khó phát hiện giờ phút này trăm dặm hàn ánh mắt lại là nồng đậm hận ý một loại muốn đem mạc vân phương cắn nuốt rất ngập trời hận ý mạc vân phương ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này cùng bác ngụy tiên hoàng lớn lên giống nhau như lúc hoàng tử trong mắt thống khổ chợt lóe rồi biến mất ngay sau đó cũng biến thành nồng đậm hận ý cung nên cản thân vương cung nên bác ngụy đặc phái viên xin mời ngồi ngồi vào vị trí đi mới vừa rồi mạc vân phương tiến vào đức chính đế đều không có động một chút hiện tại trăm dặm hàn tới đức chính đế lại đứng dậy tự mình đón chào đủ để thấy được hôm nay bác ngụy tham gia ngũ quốc thương hội là đã sớm ở đức chính đế đoán trước bên trong đa tạ nam việt đế quân trăm dặm hàn đem con mắt hình viên đạn từ mạc vân phương trên người thu hồi tới chiêu đức chính đế ôm quyền tạ lễ lúc sau liền chuẩn bị mang theo bắc ngụy đặc phái viên ngồi vào vị trí con đường gia luật kính nó thân biên khi nguyên bản mắt nhìn thẳng ánh mắt lại nhìn về phía giờ phút này miệng trố như cũ đen tuền bạch hổ sau đó phi thường hiếu học mà nhìn về phía gia luật kính thăm hỏi nói lao hổ cùng heo có thể tập giao phúc đang ở vì mạc vân phương khó coi sắc mặt mà tâm tình rất tốt học đòi văn vẻ bưng lên lưu li li đang ở uống trà mộ dung cười thình lình nghe được trăm dặm hàn như vậy vấn đề nháy mắt phun hơn nữa nàng còn phun đến khá xa vừa vặn phun đến mạc vân phương bên chân May mà không đem đối phương góc váy cùng giải cấp ước nhẹp. Ở các quốc gia đặc phái viên truyền đến một trận cười vang đồng thời, mộ dung cười cũng đối với một bộ trên mặt có thể tích mặc Mạc Vân Phương so một cái thất lễ thủ thế. Đức chính đế nhìn Mạc Vân Phương an mệt, thế nhưng cũng nhịn không được dâu kịch liệt run dày lên. Rốt cuộc, Mạc Vân Phương ý thức được nếu là chính mình còn vẫn luôn đứng ở chỗ này, chỉ có tiếp tục chịu nhục phân, lúc này mới hừ lạnh một tiếng ngồi trên ghế. Quang Minh Đại Thần còn đến. Ở Hoàng Hậu Hạ Mùa Quyển tự mình dẫn dắt hạ. Quang Minh Đại Thần Quan ăn mặc một thân thuần trắng sắc quần áo, phảng phất giống như trích tiên xuất hiện ở các quốc gia đặc phái viên trước mặt. Nhìn thấy Quang Minh Đại Thần Quan, trừ Bác Ngụy bên ngoài, các quốc gia đặc phái viên sôi nổi đứng lên, chiều Quang Minh Đại Thần Quan ôm quyền chắp tay thi lễ, lấy kỳ tôn trọng. Hôm nay Quang Minh Đại Thần Quan rõ ràng không cao hứng, không cao hứng nguyên nhân mọi người đều hiểu. Quang Minh Đại Thần Quan ngồi vào vị trí lúc sau, Mộ Dung Kình Vũ mang theo Mộ Dung Quy Vân cũng vẻ mặt tối đen mà tiến vào Thái Cực Điện. Bởi vì hắn trước đây phụ trách tiếp đãi sở hữu khách hứa, cho nên tuy rằng tới chế, lại cũng không có người nghi ngờ. Vì từ tây lương đại át thị mày gắt gao nhăn lại. Sống lớn như vậy số tuổi, nàng còn chưa bao giờ biết thế nhưng có người có thể dùng nhanh như vậy tốc độ liền giải hữu hạ độc. Xem ra Nam Việt tuy rằng tổng thể thực lực vô dụng, nhưng có chút người lại cũng là thâm tàng bất lộ a. Nguyên bản một chút cũng không có thế lo lắng mạc vân phương, bắt đầu lo lắng. Mộ dung kình vũ cùng mộ dung cười đều hảo hảo. Chẳng lẽ ưu xảy ra chuyện? Nam Việt đế quân, bản thần quan nhớ rõ đây là ngũ quốc thương hội, vì sao bắc ngụy sẽ đến tham gia? Đức chính đế nghi hoặc mà chớp một chút đôi mắt, hỏi, ngũ quốc thương hội sao? Như thế nào chấm nhớ rõ vẫn luôn là lục quốc thương hội tới? Vậy ngươi hỏi một chút cái khác mấy quốc sứ giả, làm cho bọn họ nói nói này rốt cuộc là ngũ quốc thương hội vẫn là lục quốc thương hội. 589 mươi 589, ở Hoàng đế trên đầu ị phân, Đức chính đế nhướng mày nói, Quang Minh Đại Thần Quan, này yêu cầu hỏi sao? Ở thần giáo còn không tồn tại thời điểm, này cửu châu đại lục liền có lục quốc thương hội tồn tại. Ngươi nếu là không tin, chẳng có thể lấy trăm năm trước sử ký ra tới cung đại gia bộ mặt. Chính là mười năm trước liền đã nói tốt từ nay về sau chỉ có ngũ quốc thương hội, đức chính đế hôm nay công sở hữu quốc gia đặc phái viên trộm đem Bắc ngụy mời đến, đây là cái gì đạo lý? Ngươi là thành tâm muốn cùng thần giáo đối nghịch sao? Quang Minh Đại Thần Quan nói ôm rơi xuống. Các quốc gia đặc phái viên đánh giá một chút mặt không đổi sắc, thản nhiên tự đắc Bắc ngụy cản thân vương, lại đánh giá một chút phảng phất có chút kinh sợ Đức Chính Đế. Trong lòng biết, này Đức Chính Đế xem ra là muốn chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Quang Minh Đại Thần Quan lời này sai rồi. Ta Nam Việt đối thần giáo luôn luôn vô cùng kính trọng, cái này không cần hỏi Hoàng hậu, chỉ cần nhìn xem ta Nam Việt Hoàng cung vì Quang Minh Đại Thần Quan đặc biệt tu sửa thần giáo điện cùng cầu phúc đại sẽ biết. Hôm nay chấm sở dĩ thỉnh Bắc ngụy tới tham gia Chỉ là đơn thuần muốn khôi phục ta Nam Việt cùng Bắc Ngụy kinh mậu lui tới. Đương nhiên, nếu là lần sau đến phiên cái khác quốc gia, các ngươi cũng làm theo có thể không thỉnh Bắc Ngụy. Nam Việt đế quân, này ngũ quốc thương hội là thần giáo sớm đã định ra, há tha cho ngươi thay đổi bất thường. Mạc Vân Phương lập tức đứng ở thần giáo một phương. Nàng quật khởi cùng thần giáo có mật không thể phân quan hệ, cho nên thần giáo cần phải có người xuất đầu thời điểm. Nàng cũng tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Tây Lương Đại Ác Thị nay lục quốc thương hội là cửu châu đại lục lục quốc vì kinh tế phát triển ba tánh sinh hoạt càng thêm tốt đẹp mà tổ chức thương nghiệp thịnh hội mỗi hai năm cử hành một lần từ tổ chức quốc chọn lựa hợp tác đồng bọn đây là mỗi một cái chủ quyền quốc gia quyền lợi trâm không biết này chủ quyền quốc gia quyền lợi khi nào biến thành thần giáo định đoạn mười năm trước vừa vặn đến phiên tây lương tổ chức lục quốc thương hội các ngươi không có mời bắc ngụy hai năm lúc sau đến phiên tây tấn bọn họ cũng không có mời bắc ngụy sau lại đông dương cùng đông tường đều không có mời bác ngụy đây là các ngươi các quốc gia quyền lợi chính là ta nam việt binh lực quá yếu hàng năm đã chịu đến từ phương tây quân sự uy hiếp bác ngụy lại nguyện ý trở thành ta nam việt minh hữu vừa lúc năm nay đến phiên ta nam việt tổ chức thương hội chấm hành xử chính là ta nam việt quyền lợi đại át thị gì ra lời này can thiệp ừ dù sao bổn cung không thừa nhận bác ngụy mặc vân phương khai cái này khẩu quang minh đại thần quan lại nhìn về phía cái khác mấy quốc đặc phái viên hỏi các ngươi đâu các ngươi hay không thừa nhận bắc ngụy một phương là thần giáo một phương là binh lực cường đại nhất bắc ngụy còn thừa tây tấn đông dương cùng đông tưởng tam quốc sôi nổi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không đáng đáp lại bọn họ lại không điên mới sẽ không vào lúc này đứng ra đương pháo hôi đông dương đế quân ngươi cảm thấy bắc ngụy có tư cách tới tham gia ngũ quốc thương hội sao phong văn trác bị thần giáo điểm danh chỉ phải cười đến vẻ mặt xuân phong nói quang minh đại thần quan lần này thương hội là nam việt chủ sự Cũng không phải ta Đông Dương nói Bắc Ngụy không thể tham gia liền hữu dụng. Đông Dương quốc nhận được thần giáo che chở, đối thần giáo đương nhiên là vô cùng cảm kích. Chính là thành như Nam Việt đế quân theo như lời, đây là Nam Việt quốc tại hành sự bọn họ chủ quyền, chấm tại đây truyền thượng, không hảo tham luôn A. Gian trá. Đây là sở hữu đặc phái viên đối Đông Dương đế quân lợi bình. Nói nửa ngày, thương đương chưa nói. Hoàn nhan thái tử, người nói đi. Bùn thái tử kiên quyết ủng hộ thần giáo. Nghe nói. Quang Minh Đại Thần quan sắc mặt tốt hơn một chút, lại nhìn về phía mặt khác một bên. 590. chương 590, ngươi thật sự chuẩn bị cùng thần giáo đối nghịch. Phương Đông Thái Tử, ngươi ý tứ đâu? Chúng ta cũng kiên quyết ủng hộ thần giáo. Quang Minh Đại Thần quan đối Đức Chính Đế nói, Nam Việt Đế quân, sở hữu quốc gia đặc phái viên đều ủng hộ thần giáo, ngươi chuẩn bị cùng thần giáo là được sao? Đức Chính Đế kinh ngạc đáp lại nói, Quang Minh Đại Thần quan nói gì vậy? Chân cũng là kiên quyết ủng hộ thần giáo A. Như thế nào sẽ cùng thần giáo là địch đâu? Ngươi làm Bắc Ngụy tới tham gia thương hội, chính là cùng thần giáo là địch. Chỉ cần ngươi ruồng bỏ Bắc Ngụy, thần giáo sẽ tự phù hộ với ngươi. Quang Minh đại thần quan nói được thì làm được. Đương nhiên, thần giáo làm việc trước nay nói một không 102, nếu là thần giáo có thể lệnh cưỡng chế Tây Lương cùng Tây Tấn đem đánh lén ta Nam Việt danh giới tạo thành sở hữu tổn thất còn tới, hơn nữa làm các quốc gia cùng chấm ký kết vĩnh không xâm phạm Nam Việt hứa hẹn thư, chấm lập tức đem Bắc Ngụy đặc phái viên đuổi ra hoàng cung. Đức chính đế nói nói năng có khí phách, lại làm sở hữu quốc gia người đường quyền đều thay đổi sắc. Quang Minh đại thần quan ánh mắt không ngừng biến hóa, cơ hồ đem Đức chính đế trên người nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Ngươi thật sự chuẩn bị như vậy cùng thần giáo đối nghịch. Những lời này đã mãn hàm uy hiếp. Đức chính đế thở dài một tiếng, nói, Quang Minh đại thần quan, ngươi đây cũng là tại bức bách chấm A. Chấm đều đã đem Bắc Ngụy Cản Thân Vương mời tới, ngươi hiện tại muốn chấm đem Cản Thân Vương cùng Bắc Ngụy đặc phái viên đuổi ra đi? này không phải đánh chấm cùng cản thân vương mặt sao? chấm không biết thần giáo vì cái gì có thể đại thần làm chủ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, nhưng chấm tốt xấu cũng là một quốc gia quốc quân. chúng ta cửu châu đại lục các quốc gia hoàng đế đã đem ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh trách nhiệm chuyển giao cho thần giáo, kia đó là đối thần giáo tín ngưỡng. Ngài là thần, chúng ta là người, ngại như vậy lấy thần uy nghiêm tới uy áp chúng ta bình phong người, thật sự hào sao? người, quang minh đại thần quan đã bị tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Chính là Đức Chính Đế có lẽ cái gì đều không được, nhưng quyền mưu như lại cùng tiểu tâm tư lại là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Không đợi Đại Thần Quan nói chuyện, Đức Chính Đế lại nói, đương nhiên, nếu Đại Thần Quan một hai phải dùng thần uy nghiêm tới cưỡng bức chấm, dùng bá tánh khó khăn tới hiếp bức chấm, chấm bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ đến nghe theo thần giáo mệnh lệnh. Người! Này đáng chết Đức Chính Đế, thế nhưng dùng bá tánh an nguy tới đổ hắn khẩu. Nếu là hắn hôm nay thật sự cưỡng bách hắn, dám cam đoan, ngày mai toàn bộ kinh thành chỉ sợ cũng muốn thịnh truyền thần giáo thịt cá ba cánh Quang Minh Đại Thần Quan lần thứ hai bị tức giận đến nói không ra lời. Chấm! Chấm thật sự thực khó xử a Dứt lời, cũng không để ý tới đã bị khí biến sắc Đại Thần Quan, ngược lại nhìn phía Trăm dặm Hàn, rất là khó mà nói. Càn thân vương, Đại Thần Quan lấy ta Nam Việt ba cánh tương bức, chấm thật sự là không dám lấy ba cánh phúc lợi nói dân a Trăm Dằm Hàn nghe nói, cười lạnh một tiếng, cái gì ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh? Bổn Vương đã sớm cảm thấy bọn họ bất quá là đành dám Đánh thần ngụy Trang, làm chút nhận không ra người xấu xa hoạt động, chỉ cần không thể vì bọn họ vừa lòng, lập tức liền đối hàng ngàn hàng vạn ba tánh tiến hành trừng phạt. Bổn Vương ngày khác thắp hương, nhất định phải hỏi một chút Bồ Tát, rốt cuộc là cái nào chó má thần tiên giới tỏa ra như vậy không biết xấu hổ ác ôn. Quang Minh Đại Thần Quan bị trăm dặm hàn nói tức giận đến bộ ngực kịch liệt chấn động, một câu đều nói không nên lời. Thôi, nếu hắn đều đem các ngươi Nam Việt ba tánh khai đao. Bổn Vương liền không miễn cưỡng. Không tham gia liền không tham gia đi. Bất quá Bổn Vương làm Nam Việt đế quân ngươi thượng khách, hiện tại liền đem Bổn Vương cùng Bổn Vương người đuổi ra đi. 591 chương 591, có bữa cơm ăn mà thôi. Không khỏi cũng qua không tiến nhân tình đi. Bỏ qua một bên tức giận đến đầy mặt tối đen quang minh đại thần quan, trăm dặm hàn cùng đức chính đế lo chính mình liêu thượng. Đa tạ Càn Thân Vương thông cảm. Càn Thân Vương làm một cái cùng Nam Việt không có chút nào quan hệ người. Thế nhưng cũng có thể vì ta Nam Việt bá tánh suy nghĩ, châm thật là lần cảm vui mừng. Chấm thay thế Nam Việt bá tánh cảm ơn Càn Thân Vương. "Ai, không cần khách khí." Buồn Vương cũng là Bắc Ngụy bá tánh Vương gia, Buồn Vương có thể khắc sâu thể hội bá tánh khó khăn. Có chút nhân vi có thể khống chế các quốc gia hoàng thất, có thể ở không cao hứng thời điểm lấy Cửu Châu đại lục bá tánh khai đao, chính là Buồn Vương lại không thể. Cho nên Nam Việt đế quân lựa chọn, Buồn Vương có thể lý giải. Đức chính đế nghe xong cười tủm tỉm mà nói, "Đương nhiên Vì cảm tạ Cản Thân Vương, cũng vì bồi tội, nếu là Cản Thân Vương không bỏ, liền ngồi ở thái cực điện uống chén nước rượu, dùng điểm nhi cơm chưa đi. Nói xong, Đức Chính Đế nhìn về phía nhân bị người ta nói thành thịt cá bá tánh mà trở nên vẻ mặt thái sắc Quang Minh Đại Thần Quan, có chút sợ hãi, có chút đáng thương vô cùng hỏi, Quang Minh Đại Thần Quan, Cản Thân Vương đã quyết định rời khỏi lần này thương hội. Bất quá hiện tại buổi trưa đều đã qua, chẳng có thể lưu Cản Thân Vương ở chỗ này uống ly rượu, dùng điểm nhi cơm chưa sao Nhìn vẻ mặt vô tội đức chính đế, Quang Minh Đại Thần Quan xem như đã nhìn ra. Hai người kia chỉ sợ là đã sớm liên hợp ở cùng nhau, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ cho hắn diễn kịch xem đâu. Tuy liền, Quang Minh Đại Thần Quan từ kẽ răng bài trừ hai chữ, trong lòng lại nghẹn khuất đến muốn mệnh. Nị mà ở chỗ này uống ly rượu, dùng cái cơm trưa, cùng tham gia hôm nay giữa trương ngũ quốc thương hội khai mạc kiến hội có cái gì khác nhau. Bất quá chính là thay đổi một cái cách nói mà thôi. Chẳng lẽ mặt các quốc gia đặc phái viên tới nơi này, không phải vì uống rượu dùng nữa? Thật là tức chết hắn. Chuyện này trở về về sau hắn nhất định phải bẩm báo cấp đại chủ giáo. Mà làm quang minh đại thần quan không nghĩ tới chính là, chính mình trong lúc vô tình một câu, lại ở các quốc gia đặc phái viên trong lòng chôn xuống một viên không lớn, lại đủ để chí mạng bom hẹn giờ. Hắn đã quên thần giáo từ trước thẩm thấu tiến các quốc gia vẫn luôn là từ chính diện tăng thêm dẫn đường. làm các quốc gia người đương quyền cam tâm tình nguyện đưa bọn họ lựa chọn thánh nữ làm hoàng hậu cung cấp nuôi dưỡng tại hậu cung tối cao tầng. Hôm nay buổi nói chuyện, mọi người xem đến đường đường Nam Việt đế quân, vì không cho chính mình bá tánh bị thần giáo thịt cá mà không thể không ở quang minh đại thần quan trước mặt như thế đê tiện. Cái này làm cho sở hữu người đương quyền trong lòng ám hạ quyết định, nhất định không thể bị thần giáo không minh bạch như thế thao tác. Đường đường một quốc gia đế quân, thỉnh bằng hữu chính mình lại không làm chủ được. còn cần thiết cầu được thần giáo đồng ý mới có thể đem bằng hữu lưu lại ăn một bữa cơm này thật đúng là hất ức đến cực điểm đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ tuyệt đối không thể làm thần giáo áp đảo hoàng quyền phía trên không rơi dấu vết mà âm thần giáo một phen yến hội bắt đầu sau trăm dặm hàn liền tương đương tự quen thuộc gia nhập tới rồi yến hội mỗi một cái để tài trung. có phía trước thần giáo thịnh khí lang nhân giờ phút này đương trăm dặm hàn cùng bắc ngụy sứ giả lại gia nhập tiến vào lúc sau sở hữu sứ giả đều không có lại bài xích bắc ngụy thậm chí còn có, thậm chí lôi kéo Bắc Ngụy sứ giả nhiệt liệt thảo luận lên, trừ bỏ Tây Lương, đại gia hoàn toàn nhìn không tới thần giáo đại thần quan sắp mặt, toàn bộ ngọ yến không khí tương đương nhiệt liệt hòa hợp. Bởi vì Bắc Ngụy Cản Thân Vương thành công gia nhập, làm các quốc gia chưa lập gia đình nữ tử tất cả đều ngo ngoe dục dịch. Yến hội trong sân, nhất nhất nhân tâm hồn chính là Nam Việt thái tử cùng Bắc Ngụy Cản Thân Vương. 592. Chương 592, Cản Thân Vương cầu thân. Chính là Nam Việt thái tử đã thành thân. mà hoàng kim người đàn ông độc thân liền bắc ngụy cản thân vương cùng đông dương đế quân nhiều nhất kim cho nên hai người tự nhiên liền thành đại gia chú ý trọng điểm liền ở có người đã tính toán vì nhà mình công chúa hoặc là bổn quốc quyền quý nữ nhi tranh thủ một chút thời điểm lại nghe chăm dặm hàn nói nam việt đế quân bổn vương đến nay còn chưa cưới vợ hôm nay cùng người nữ nhi mịch tuyết công chúa có thể nói là nhất kiến trung tình bổn vương tưởng cầu nam việt đế quân đem ngài nữ nhi gả cho bổn vương bổn vương thể đời này kiếp này chắc chắn hảo hảo đãi nàng không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Dứt lời, trăm dặm hàn nhìn phía dưới ngàn đêm mịt tuyết liếc mắt một cái, khoe môi thế nhưng dơ lên một kia ý cười. Đây chính là trăm dặm hàn ý cười a, cái kia vạn năm hàn băng ý cười a. Tuy rằng chỉ là một tiêu mỉm cười, nhưng lại đủ để hòa tan ở đây mỗi một nữ nhân tâm. Mới vừa sửa sang lại hảo dung nhan đi vào thái cực điện ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng Ngộng còn không có đem chính mình chỗ ngồi che ấm áp liền nghe được như vậy một đoạn như vậy đã kích người thổ lộ. các nàng thật sự rất muốn xông lên đi dùng rượu tẩy một chút chăm dặm hàn đôi mắt làm hắn đem đôi mắt trận to một chút liền tính trướng mắt các nàng ít nhất này thái cực điện còn có này nàng các màu mỹ nữ hắn rốt cuộc là đôi mắt bị đổ thành bộ dáng gì mới có thể coi trọng ngàn đêm lịch tuyết mà giờ phút này tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng từ yến hội bắt đầu cũng đã trong lòng buồn chồn bắt đầu khẩn trương ngàn đêm lịch tuyết ở nghe được trong dặm hàn như vậy thổ lộ lúc sau tuy rằng biết là giả lại cũng nhịn không được đỏ bừng mặt ở toàn trường nháy mắt An tính chung cảm thụ được mọi người hướng nàng đầu tới ánh mắt ngàn đêm mịch tuyết có một loại muốn chui vào khe đất xúc động bất quá nàng trong lòng lại là nhảy nhót sắc bay lên thiên can thân vương hướng nàng cầu hôn nàng liền phải chính đại quang minh mà thoát ly cái này ăn thịt người không nhà xương âm u hoàng cung cùng bác ngụy liên hợp là thế ở phải làm đức chính đế cũng biết hắn cùng bác ngụy liên hợp hoàn toàn là thành lập ở thái tử cơ sở thượng mà nay ngày mạc vân phương nói cũng cho hắn biết bác ngụy sở dĩ nguyện ý cùng nam việt liên hợp Rất lớn trình độ thượng là bởi vì mộ dung cười có khả năng là bọn họ bác ngụy mất tích công chúa. Nhưng hắn cũng lo lắng, vạn nhất mộ dung cười không phải, bác ngụy có thể hay không lập tức triệt hồi bọn họ quân sự trợ giúp. Hiện tại, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh trăm dặm hàn thế nhưng đưa ra muốn cưới hắn luôn luôn trướng mắt tiểu công chúa, đức chính đế trong thời gian ngắn thạch hóa lúc sau, dư lại đó là vui mừng cùng an tâm. Tuy rằng hắn không rõ trăm dặm hàn như vậy nam nhân như thế nào liền coi trọng nhà hắn mịch tuyết. nhưng nếu là mịch tuyết có thể may mắn gả đến bắc ngụy hoàng thất liền tính mộ dung cười không phải bắc ngụy công chúa hắn cũng không cần lo lắng nam việt cùng bắc ngụy liên hợp vấn đề đức chính đế nhìn về phía ngàn đêm mịch tuyết chỉ thấy nàng hiện tại hai má ửng đỏ khoe môi mỉm cười không biết khi nào cái kia luôn là tránh ở góc vĩnh viễn vô pháp dẫn nhân chú mục công chúa thế nhưng trổ mã đến như thế mỹ lệ bức người ngập nước trăng rằm đôi mắt đĩnh kiều mũi lại mỏng lại hồng môi anh đào cùng với giữa mày tự mang một cổ tử vũ mị kính nhi đức chính đế kinh ngạc Cái kia không chấp mắt Mị Tuyết, khi nào thế nhưng lớn lên so mạn xảo còn muốn xinh đẹp. Có như vậy nhận thức, Đức Chính Đế tương đương cao hứng mà cười ha ha lên, nói, Mị Tuyết, mới vừa rồi Cản Thân Vương nói ngươi nghe được sao. Cản Thân Vương chính là bác Ngụy chiến thần, còn chưa bao giờ đối cái nào nữ tử động quá tâm. Hôm nay Cản Thân Vương có thể ưu ái với ngươi. 593 chương 593, Công Chúa Tiện Nghi Bán Phu Hoàng cảm thấy này đối với ngươi mà nói là không thể tốt hơn hôn sự. bất quá phụ hoàng vẫn là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến ngươi có bằng lòng hay không gả cho cản thân vương làm bác ngụy cản vương phi ở mọi người nhìn chăm chú chung mịch tuyết chậm rãi từ một cái không chớp mắt trong một góc đứng lên đối với cản thân vương hơi hơi phục thân lúc sau lại đối với đức chính đế hơi hơi nhất bái nói hồi phụ hoàng mịch tuyết nguyện ý Này thanh nguyện ý tuy rằng là mọi người đoán trước bên trong nhưng là đương mịch tuyết này thanh nguyện ý rơi xuống lại nát nhiều ít nữ nhân tâm đặc biệt là nằm mơ đều muốn gả đến bắc ngụy hoàng thất ngàn đêm mạng xảo ở nghe được mịch tuyết nói nguyện ý hai chữ lúc sau trực tiếp đem chén rừng ở trên bàn phát ra không nhỏ tiếng vang mọi người xem ngàn đêm mạng xảo ăn mệt bộ dáng nghị phía trước nàng ở ngự hoa viên làm những cái đó sự tình sôi nổi bắt đầu cười nhạo nữ nhân này si tầm vọng tưởng mịch tuyết đáp ứng rồi việc hôn nhân này lúc sau đức chính đế liền tứ hôn cũng không biết là trăm dặm thất vọng buồn lòng cấp vẫn là đức chính đế nóng vội hai người thế nhưng ăn nhịp với nhau mà quyết định thương hội lúc sau bác ngụy sứ đoàn về nước là lúc liền đem mịch tuyết mang đi ngũ quốc thương hội đệ nhất cọc hôn sự thế nhưng là từ không hôn chủ ý trong dặm hàn chiếm trước trong lúc nhất thời toàn bộ thái cực điện đều tràn ngập các quốc gia đặc phái viên trúc mừng thanh ngàn đêm mịch tuyết cái này bừa bãi vô danh công chúa cũng ngáy mắt ở toàn bộ cửu châu đại lục tỏa sáng rực rỡ nghe nói đông dương đế quân đến bây giờ đều còn chưa lập hậu không chỉ có như thế thậm chí bên người liền cái hầu hạ người đều còn không có không biết ta tây tấn khuynh thành công chúa cùng nguyệt vũ công chúa nhưng may mắn trở thành đông dương đế quân bên người người a nguyên bản hoàn nhan khánh đem ánh mắt đầu hướng về phía trăm dặm hàn chuẩn bị đem mang đến hai cái công chúa một cái gả cho sớm đã dự định tốt mộ dung khuynh vân một cái liền nghị cách đưa cho bắc ngụy tuy rằng trăm dặm hàn chỉ là cái thân vương không phải hoàng đế nhưng là ai đều biết bách lý gia tam huynh đệ ai nói đều tính cho nên thân vương cùng hoàng đế cảm giác cũng không sai biệt lắm đáng tiếc trăm dặm hàn đã muốn nam việt mịch tuyết công chúa Hắn liền chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đem ánh mắt đôi hướng về phía đông dương đế Phong Văn Trác. Nghe xong thái tử nói, Hoàn Nhan Khuynh Thành cùng Hoàn Nhan Nguyệt Vũ mặt hơi hơi đỏ lên, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Ở mịch tuyết công chúa đã thành công xứng đôi trăm dặm hàn lúc sau, các nàng hôn sự cũng nên trở nên tương đối thông thuận. Phong Văn Trác tuy rằng năm ấy không đến 20, nhưng rốt cuộc đã là hoàng đế, có thể gả cho hắn, cũng là các nàng phúc khí. Cũng chỉ xem Phong Văn Trác rốt cuộc sẽ coi trọng các nàng cái nào. so với mộ dung khuynh vân cái này còn không có bước lên đài phía sau màn thái tử tới nói các nàng đều càng nguyện ý gả đến đông dương đi khuynh thành công chúa cùng nguyệt vũ công chúa đều mang theo khăn che mặt làm buồn cung đệ đệ nhìn cái gì nha tổng không thể bộ dáng cũng chưa nhìn đến khiến cho hắn tỏ thái độ đi phong văn chắc còn chưa nói lời nói trưởng công chúa phong lạc nhiên đã mở miệng vì đệ đệ lựa chọn hậu phi cần thiết nếu có thể đủ cùng hắn đồng cam cộng khổ nhân tài hành chẳng sợ không phải cái gì tôn quý thân phận nàng cũng đồng ý mà hai vị này công chúa vừa thấy chính là nũng nịu nói không chừng lén vẫn là trương dương ưỡng ngạnh, dù sao nàng nhìn không thuận mắt hoàn nhan khánh tươi cười cứng lại ngay sau đó lại cười nói trưởng công chúa nói được là khuynh thành nguyệt vũ tháo xuống các ngươi khăn che mặt làm đông dương đế quân hảo hảo xem xem các ngươi đúng vậy theo hai tiếng doanh doanh thanh âm truyền đến hoàn nhan khuynh thành cùng hoàn nhan nguyệt vũ lấy liêu nhân tư thái nhẹ nhàng đem khăn che mặt tháo xuống bày ra một cái ngày thường các nàng cảm thấy nhất vừa lòng xinh đẹp nhất tư thái 594. Chương 594, Lan mẹ ngươi trứng. Nguyên bản các nàng đối chính mình tướng mạo cũng là rất có tin tưởng, đặc biệt là ở ngàn đêm mạng xảo xấu mặt lúc sau, các nàng tự nhận là chính mình dung mạo ở Đông Đảo Vương công đại thần nữ như Trung, tướng mạo xem như phi thường không tồi. Ai ngờ này thái cực điện thượng có Mỹ đến không chân thật nam việt thái tử phi, hiện tại lại chui ra tới cái danh điểu chưa biết lại như cũ so các nàng đẹp hơn rất nhiều ngàn đêm mịch tuyết, còn có một cái tuy rằng tuổi lớn lại như cũ mỹ đến như là một đóa sáng sớm bạch liên đông dương trưởng công chúa các nàng khăn che mặt bị tháo xuống sau rốt cuộc vô pháp tạo thành bên cạnh phát ra kinh ngạc cảm thắn thanh quả nhiên ở hoàn nhan khuynh thành cùng hoàn nhan nguyệt vũ khăn che mặt tháo xuống sau dội dài cổ tới chú ý hai vị này công chúa dung mạo người phát ra thất vọng hư khí thanh tuy rằng thanh âm rất nhỏ lại vẫn cứ cũng đủ làm mọi người nghe được hai vị này công chúa nhưng nói là mấy quốc công chủ nhất không chớp mắt hai cái hai vị công chúa ánh mắt hơi ám Sớm biết rằng như vậy, các nàng phía trước liền không cần ra vẻ thần bí mang khăn che mặt. Hoàn Nhan Khánh áp xuống trong lòng không vui, hỏi, Đông Dương đế quân, ngài cảm thấy ta tây tấn công chúa thế nào? Phong văn Trác cười nói, hai vị công chúa nhược liêu phù phòng, tiên tư ngọc cốt. Thiết! Đại gia cảm thấy này rõ ràng chính là trợn mắt nói dối sao. Bất quá Hoàn Nhan Khánh hỏa hai cái đương sự đang nghe Đông Dương đế quân bình luận sau lại là hai mắt tỏa ánh sáng. kia không biết Đông Dương đế quân nhưng cố ý hướng tìm một vị có thể cùng ngài sớm chiều làm bạn tri tâm người a Hoàn Nhan Khánh tiếp tục truy vấn. Ha ha, xin lỗi. Mới vừa rồi chấm ở Nam Việt ngoài cung liền từng nói qua, trừ phi hoàng tỷ thành thân, nếu không chấm tuyệt không thành thân. Liền tính hai vị công chúa là thiên tiên hạ phàm chấm cũng là sẽ không có như vậy ý đồ. Nhị vị công chúa vẫn là khác tìm lương xứng đi. Bị Đông Dương đế quân giáp mặt cự tuyệt, tuy rằng đối phương nói được dễ nghe, chính là các nàng cũng biết. rõ ràng chính là đối phương trướng mắt các nàng lý do thoái thác. Nháy mắt, hai người nước mắt đã bao ở hốc mắt, hắn không thể đảo điều khe đất chui vào đi. Nhưng hoàn nhan khánh lần này tới chính là vì cùng khắp nơi liên hôn, Tây lương so Tây tấn cường đại, hơn nữa thường xuyên quấy rầy Tây tấn biên cảnh, hắn cần thiết nhân cơ hội này tìm kiếm Minh Hữu Mắt thấy Nam Việt đã có chỗ dựa, hắn cùng Mộ Dung Kình Vũ liên hợp đã xuất hiện trở ngại, nếu là không có thể nào tìm cái cản tay Bắc Ngụy, chính hắn đều không rảnh lo tới. Lại như thế nào lại đi Quảng Nam Việt sự? Đã sớm nghe nói trưởng công chúa cùng Đông Dương đế quân tỷ đệ tình thâm, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trưởng công chúa, tại hạ Hoàn Nhan Khánh, Tây Tấn Thái Tử, đối trưởng công chúa nho mộ đã lâu, không biết trưởng công chúa nhưng có ý nguyện đến ta Tây Tấn tới. Dứt lời, Hoàn Nhan Khánh chút nào không màng này đại điện thượng còn có nhiều như vậy xoay ca, học đòi văn vẻ đem trong tay này phiến mở ra. Quần áo là màu trắng, này phiến cũng là màu trắng. duy độc làn da là hắc màu vàng phong lạc nhiên còn không có tới kịp mở miệng phong văn chắc đã bị bộ dáng này của hắn cấp kích thích đến tận mao chút nào không bận tâm này đại điện thượng còn có nhiều như vậy khách gỡ cả giận nói hoan nhang khánh ngươi có tật xấu đúng không thật là cấp mặt không biết xấu hổ chấm đều đã đủ cho ngươi hai vị công chúa mặt mũi ngươi thế nhưng còn dám mơ ước chấm hoàng tỷ ta đông dương trưởng công chúa là cỡ nào thần thánh há tha cho ngươi người như vậy mơ ước làm bẩn nói cho ngươi chấm hoàng tỷ cần thiết tìm thế gian này ưu tú nhất nam tử ngươi lăn một bên nhi đi thôi cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào thế nhưng không biết xấu hổ ra mặt dày tới tìm chấm hoàng tỷ nguyên bản ôn văn nho nhã 595 trăm chín chương năm đông dương đế quân tạc mao có phương đông khí chất đông dương đế quân ở cực độ tạc mao dưới không lựa lời mà ở thái cực điện thượng chửi ầm lên lên mẹ hoàng tỷ là hắn cảm nhận chung nữ thần hắn muốn tìm hoàng hậu liền nhất định phải tìm hoàng tỷ như vậy nữ thần hoàng hậu cho hắn đẩy hai cái dáng vẻ cịnh cơm xấu nữ nhân hắn cũng liền nhịn ni tê mỏi này đáng chết xấu chú lùn thế nhưng mơ ước đến hắn hoàng tỷ trên người tới này như thế nào có thể làm hắn không tức giận lập tức cũng mặc kệ có phải hay không sẽ đắc tội một quốc gia trực tiếp chửi hầm lên ở hắn xem ra một quốc gia hoàn toàn không có đem hắn mang đại hoàng tỷ tới quan trọng nếu một ngày kia cần thiết vì hắn hoàng tỷ hạnh phúc làm hắn đem quốc gia chấp tay tặng người hắn đều nguyện ý. Dù sao hắn trước nay liền không nghĩ làm trò đồ bỏ hoàng đế, cho nên nếu ai đắc tội hoàng tỷ, cho dù là binh nhung tương hướng, hắn cũng không tiếc. Đông Dương đế một tịch chửi ầm lên, làm trường hợp lần thứ hai an tinh xuống dưới. Nhìn Dương cung bạt kiếm Đông Dương đế cùng sắc mặt đã từ hồng biến hắc, từ hắc biến bạch, từ bạch biến tím Tây tấn Thái tử, tất cả mọi người lựa chọn cất miệng, không cần ở ngay lúc này mở miệng đương phá hôi. Chỉ có Đông Dương trưởng công chúa, một tay đem kích động Đông Dương đế kéo đến trên chỗ ngồi ngồi xong. Sau đó ấy này nói, hoàn nhan thái tử, mới vừa rồi hoàng thượng nói không lựa lời, buồn cung thế hoàng thượng hướng ngươi tạ lỗi. Cũng không phải buồn cung chướng mắt hoàn nhan thái tử, mà là bổn cung trong lòng sớm đã có người, buồn cung kiếp này phi người kia không gả. Cho nên thật sự xin lỗi. Bất quá hoàn nhan thái tử từ nhỏ bị giáo huấn chính thống quân vương giáo dục, cùng Tây Tấn đế quân cùng nhau chăm lo việc nước, đem Tây Tấn thống trị đến như thế phôn hoa, có thể thấy được hoàn nhan thái tử tuyệt đối có kinh thế chi tài. Lạc nhiên tại đây cảm tạ hoàn nhan thái tử ưu ái. Phần 66 Đông Dương trưởng công chúa nói làm sở hữu lần thứ hai bắt quái lên. Vị này công chúa đều đã qua tuổi 22 còn chưa gả chồng, còn tưởng rằng nàng mắt cao hơn đỉnh, cũng hoặc là cùng Đông Dương đế quân tỷ đệ luyến, ai ngờ trong lòng thế nhưng vẫn luôn có người. Lại không biết, cái kia làm Đông Dương trưởng công chúa phi khanh không gả người rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân A. Liên ở Đông Dương trưởng công chúa làm cho mọi người nói ra những lời này thời điểm. một cái bình phẳng khuôn mặt hạ nguyên bản phiếm lộng lẫy quang mang đôi mắt nháy mắt giảm đạm đi xuống bị đông dương đế quân phiến một bậc hai lại bị đông dương trưởng công chúa lập tức chấn an cho một cái đường ăn cái này làm cho hoàng nhan khánh lửa giận căn bản liền phát không ra chỉ có thể hư lạnh một tiếng liền không còn có tâm tư làm liên hôn phương diện sự tiến hội tiếp tục tiến hành chưa lập gia đình bọn nữ tử đều ở chờ đợi chính mình hôn nhân đã đến hoàng thất hôn nhân nói hảo một cọc lúc sau liền không còn có người đưa ra liên hôn nói Nhưng thật ra đại thần Chi Gian lại tại đây nói chuyện uống rượu gian thành tiểu mấy đôi giai thoại. Liên ở đại gia cho rằng Hoàng Thất Liên hôn hôm nay sẽ không lại bị người nhắc tới thời điểm, Tây Lương đại át thị lại nói lời nói. Trước đây vẫn luôn nghe nói ngàn đêm thái tử thân thể không tốt, không biết hiện tại nhưng rất tốt. Trong yến hội, hoàn toàn mua nước tương ngàn đêm minh cùng mộ dung cười căn bản là không nghĩ tới có người sẽ tìm được bọn họ nói chuyện, hơn nữa người nói chuyện vẫn là Mạc Vân Vương, hơi hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, nói Đa đạt đại ái thị quan tâm, bổn vương thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Mạc Vân Phương mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Ngàn đêm thái tử chính là nam việt quốc hy vọng, nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể a bổn cung nhận thức một ít kỳ môn thuật sĩ, đối một ít nghi nan tạp chứng có thể nói là rất là tinh thông. Nếu là ngàn đêm thái tử yêu cầu trợ giúp, bổn cung lập tức phái người tới vì ngàn đêm thái tử trấn bệnh bệnh tình. 596. Chương 596, hai tiện đối tượng. Mạc Vân Phương nói làm hoàng hậu cùng với phía dưới Mộ Dung Kình Vũ cùng Mộ Dung Khuynh Vân đồng thời biến sắc. Bọn họ cấp ngàn đêm minh hạ độc, giống nhau đại phu là trần bệnh không ra bệnh tình. Lúc này mới dẫn tới ngàn đêm minh nói hiện tại đều còn tưởng rằng hắn là từ nhỏ thể chất suy nhược khiến hiện tại được như vậy hẳn chứng. Nhưng nếu một khi Mạc Vân Phương người nói cho hắn, hắn là chúng độc, kia thái tử thế tất sẽ bắt đầu truy tra hạ độc người. Liên ở mấy người vạn phần khẩn trương thời điểm, ngàn đêm minh lại cười nói, đa tạ đại ác thị hảo ý, không cần. Đối mặt ngàn đêm minh từ chối, Mạc Vân Phương cũng không tức giận, tiếp tục hòa ái dễ gần mà cười nói, ngàn đêm thái tử, trên đời này chứng bệnh chủng loại phôn đa, rốt cuộc là cái dạng gì hàn chứng làm thái tử thân thể như thế chưa gượng dậy nổi, thái tử không muốn biết sao. Hơn nữa lâu bệnh thành độc, bổn cung vẫn luôn cho rằng, không có gì bệnh là từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn trị không hết, trừ phi đã ở trong cơ thể sinh ra độc tố. Ngàn đêm thái tử ra biết, ta tây vực thiện độc, bổn cung bên người liền có một vị tinh thông độc thuật. làm hắn tới vì thái tử nhìn xem cũng không sẽ ảnh hưởng thái tử cái gì vạn nhất bị hắn phát hiện thái tử trong cơ thể căn bản là không có bệnh mà là trúng độc kia thái tử ngày thường ở thái y hỉa đi viện điều dưỡng liền không hề tác dụng ngươi nói phải không nghe xong mạc vân phương nói hạ một quyển nhịn không được nói đại á thị ta nam việt đất rộng của nhiều thái y hỉa viện thái y hỉa đối y đi thuật độc thuật cũng là bác đại tinh thâm hơn nữa thái tử từ nhỏ ở bổn cung Mỹ mắt phía dưới lớn lên như thế nào sẽ trúng độc nhưng thật ra đại á thị Ba ba làm thái tử tiếp thu ngươi trần trị, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Ngươi có phải hay không chuẩn bị nhân cơ hội cấp thái tử hạ độc A? Xem hoàng hậu nói được. Buồn cung cùng ngàn đêm thái tử nhất kiến như cố, rất là thích, cho nên muốn muốn giúp hắn mà thôi. Hơn nữa Nam Việt nhiều người như vậy, buồn cung sai người vì thái tử trần trị thời điểm cũng sẽ có người ở bên cạnh. Phương thuốc gì đó, cũng là các ngươi chính mình chuẩn bị, đâu ra buồn cung hạ độc vừa nói. Hạ mô quyển cười lạnh nói, kia nhưng không thấy được. Chẳng lẽ đại át thị chưa từng nghe qua một câu gọi là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo sao? Người, hảo, các ngươi hai người nhưng đều là thần giáo tuyển ra thánh nữ, nói chuyện làm việc đều chú ý điểm nhi chính mình lời nói việc làm. Từ hiến hội bắt đầu đến bây giờ liền vẫn luôn hắc mặt không nói lời nào quang minh đại thần quan thấy hai gã thánh nữ đấu nổi lên khoe miệng, chỉ có thể không vui mà ngăn lại. Ngàn đêm minh trên người có độc hắn là biết đến, mặc vân phương một hai phải tìm người cấp ngàn đêm minh xem bệnh, hắn nếu lại không ra tiếng. hạ ngô quyển không phải có phiền vai sao thánh nữ là giáo chủ át không thể thiếu đỉnh khí nếu không có vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không trơ mắt nhìn các nàng giết hại lẫn nhau đại thần quan bổn cung cũng là xuất phát từ có ý tốt ta mạc vân phương có chút ủy khuất mà nói nếu hảo ý của ngươi ngàn đêm thái tử cùng nam việt hoàng hậu đều không cảm kích kia liền thu đi thấy đại thần quan đều nói chuyện mạc vân phương liền từ bỏ trực tiếp thiết nhập chủ đề nói chủ yếu là bổn cung đối ngàn đêm thái tử rất có hảo cảm Tuy rằng biết ngàn đêm thái tử đã có thái tử phi, nhưng lại như cũ muốn đem yêu nhất công chúa gả cho thái tử. Không biết Nam Việt đế quân ý hạ như thế nào. Vừa nghe Mạc Vân Phương muốn đem ra luật nhã gả cho ngàn đêm minh, tất cả mọi người không làm. Ai không biết kia ra luật nhã là Mạc Vân Phương tâm đầu nhục nếu là đem ra luật nhã gả cho ngàn đêm minh, kia bọn họ phía trước lộ chẳng phải là nhiều một đầu chướng ngại vật. Cho nên Đức Chính Đế còn không có mở miệng từ chối, Mộ Dung kỉnh Vũ đã đứng dậy. 597 mươi 597, bác ngụy cả nước nhân dân giết ngươi. Nói, đại ác thị, ngươi như vậy không hảo đi. Không nói đến nhà ta tiếu nhi mới vừa gả cho thái tử không bao lâu, giờ phút này còn không nên nạp chất phi, liền nói tây lương nhã công chúa, thân phận tôn quý, làm một cái kẻ hèn chất phi, chẳng phải là bôi nhỏ nhã công chúa. Chất phi. Mặc vân phương nếu mày, cổ có Nga hoàng nữ anh, ngàn đêm thái tử nãi nhân trung chi lòng, hẳn là trai ôm phải ấp noi theo Nga hoàng nữ anh a? Huống chi. Mộ Dung cười tuy rằng quý vì thái tử phi, nhưng rốt cuộc không phải âm nguyệt ngày âm sinh ra nữ tử, đến lúc đó thần giáo không phải là sẽ an bài này nàng nữ tử cùng thái tử làm bạn. Nếu đến lúc đó vô luận như thế nào đều sẽ nhiều một vị, hiện tại đem nhã nhi gả dư ngàn đêm thái tử, bổn cung cũng không cảm thấy đường đột. Ngươi đương nhiên không cảm thấy đường đột, chính là ngươi như vậy lại đường đột ta mộ Dung ra. Tiếu nhìn mãi mộ Dung ra đích nữ, tuy rằng so ra kém công chúa kiều quý, nhưng ở ta Nam Việt lại cũng là độc nhất vô nhị. húng chi việc này không phải ngươi ta định đoạn này hẳn là thái tử điện hạ định đoạn mạc vân phương cười nói mộ dung đại nguyên soái mới vừa rồi buồn cung tiến này thái cực điện thời điểm ngươi còn không có tới cho nên buồn cung phía trước lời nói ngươi không nghe được đi mộ dung kình vũ khó hiểu mà nhìn mạc vân phương thái tử phi mộ dung cười thật là ngươi phủ nguyên soái đích nữ sao mạc vân phương nói làm hoàng hậu mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân trong lòng cụ là chấn động ngươi có ý tứ gì Tiểu nhi không phải ta mộ dung gia đích nữ, chẳng lẽ còn là ngươi Tây Lương công chúa không thành? Ha ha ha ha! Thái tử phi tuy rằng không phải ta Tây Lương công chúa, bất quá cũng không sai biệt lắm. Hôm nay bổn cung lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử phi, liền cơ hồ đã có thể trăm phần trăm mà khẳng định, nàng căn bản là không phải người mộ dung gia nữ nhi, mà là Bắc Ngụy mất tích nhiều năm tiểu công chúa. Chuyện này, mộ dung đại nguyên soái có thể hỏi một chút Bắc Ngụy càn thân vương. hỏi một chút xem thái tử phi diện mạo có phải hay không cùng bắc ngụy tiên hoàng hậu lớn lên giống nhau như lúc mộ dung đại nguyên soái tiếu nhi thân phận chúng ta mọi người đều sẽ tra nếu là một khi điều tra rõ tiếu nhi là bắc ngụy mất tích đã lâu công chúa ngươi liền cần thiết cấp bắc ngụy một công đạo chính ngươi đều úc còn không mang nổi mình úc vẫn là liền không cần lo cho thái tử phi sự đi hơn nữa nếu thái tử phi thật là bắc ngụy công chúa cùng tây lương công chúa cũng là biểu tỉ muội các nàng tỷ muội cùng thờ một chồng cũng coi như là một đoạn giai thoại a Tây lương nữ nhân, nếu Nam Việt Thái tử phi thật là ta bác Ngụy công chúa, nàng đó là này Cửu châu đại lục tôn quý nhất nữ nhân, ai dám cùng nàng cùng thờ một chồng, bác Ngụy đem khuynh tấn cử quốc tri lực đem này chu sát. Ngươi xác định ngươi muốn nhìn ngươi nữ nhi đi tìm chết. Mọi người đều còn không có nói chuyện thời điểm, chăm giảm hàn đã phẫn nộ mà mở miệng. Đối bọn họ tới nói, mỗi muội là phụ hoàng cùng mẫu hậu khuynh tấn sinh mệnh đi bảo hộ người nhà, hiện giờ phụ hoàng cùng mẫu hậu qua đời. Bảo hộ mọi mọi trách nhiệm liền dừng ở bọn họ ba người trên đầu Phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ mất đi chứng kiến Khê Nhi lớn lên cơ hội Hiện tại Khê Nhi đã gả chồng, phản phất còn gả cho một cái người yêu thương Ít nhất là mặt ngoài thoạt nhìn còn từ cái người Như vậy chỉ cần Khê Nhi không muốn cùng người cùng thờ một chồng Bọn họ liền tuyệt đối không thể hủy khuất nàng ngươi nhìn trước mắt cái này cùng trăm dặm chính lớn lên có chín phần giống nhau nam tử Mạc Vân Phương tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận hiện tại thái tử phi có phải hay không bắc ngụy công chúa còn không nhất định nam việt thái tử cưới vợ việc tựa hồ còn đến phiên cản thân vương định đoạt đi nam việt đế quân ngươi cảm thấy đâu 598. trăm chín chương năm tức chết ra luật nhã nếu là ngươi có thể đáp ứng bổn cung yêu cầu này bổn cung đáp ứng tây lương đem khuynh tác phẩm tâm huyết vì nam việt hậu thuẫn về sau nếu ai dám đánh nam việt chủ ý kia đó là cùng tây lương không qua được nàng lấy tây lương làm bảo đảm tin tưởng nam việt quốc cái này hôn quân khẳng định sẽ đáp ứng rốt cuộc hắn vẫn luôn kiêng kỵ mộ dung kình vũ cũng kiêng kỵ mộ dung kình vũ cùng hàn quốc cấu kết nếu là lấy trước đức chính đế có lẽ còn sẽ cân nhắc một chút lợi và hại bất quá hiện tại lại sẽ không không nói đến bắc ngụy xem ở mộ dung cười phân thượng đã thành nam việt bảo đảm liền nói mặc vân phương người như vậy liền tuyệt đối không phải có thể hợp tác người tây lương đại ác thị chấm đối vị này thái tử mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc nhưng kỳ thật tính tình lại là rất quá cường Trước đó không lâu, châm tặng thái tử phủ 10 vị mỹ nhân, sau lại nghe nói một vị mỹ nhân chọc thái tử phi không cao hứng, cho nên thái tử chém kia mỹ nhân một cái cánh tay. Giữ lại mỹ nhân, cũng là dùng để xung công làm cu ly. Nhã công chúa tuy rằng quý vì công chúa, nhưng cùng thái tử phi hưởng thụ Nga hoàng nữ anh đãi ngộ, chính là này chính phụ vẫn là còn phân rõ. Thái tử phi là thái tử 16 đài đại kiệu cưới hỏi đàng hoàng thế tử, thành hôn nửa năm nhiều tới nay, chẳng những cùng thái tử kiêm điệp tình thâm. còn bảo hộ thái tử có công. Cho nên nhã công chúa nếu là gả đến thái tử phủ, mặc dù cũng là chính phi, nhưng địa vị lại là không thể so thái tử phi cao. Hơn nữa một khi gả tiến thái tử phủ, đó là thái tử người, nếu là phạm sai lầm, phải mặc cho thái tử phủ trách phạt, Tây Lương không thể can thiệp. Thế nào Tây Lương đại ác thị, nếu ngươi còn đồng ý nhã công chúa gả tiến vào, chấm nơi này liền không có gì ý kiến. Hết thể nhưng bằng thái tử làm chủ. Ngươi Mạc Vân Phương thật sự là rất muốn đem trong tay nước trà cấp đối diện Đức Chính Đế bắt qua đi. Nói nửa ngày, hắn ý tứ chính là, Nhã công chúa phải gả có thể, không thân phận không địa vị, hơn nữa tùy thời khả năng không tôn nghiêm, không tánh mạng, liền tính nàng chết ở Thái Tử Phủ, Tây Lương cũng không quyền hỏi đến. Này đáng chết bệnh lao Thái Tử không phải luôn luôn không được hắn tâm sao? Như thế nào giờ phút này như vậy giữ gìn Thái Tử? Đồng dạng vấn đề, Hoàng hậu cùng mộ dung kình vũ cũng chú ý tới. Bất quá bọn họ còn ở vào mộ dung cười rất có khả năng là bác ngụy công chúa khiếp sợ chung, còn ở tự hỏi như thế nào lợi dụng hảo mộ dung cười loại này thân phận vì bọn họ phục vụ. Phu hoàng, không cần suy xét, nhi thần sẽ không nạp tiếp. Nếu là nhã công chúa khang khang phải gả nhập thái tử phủ, vậy đi ngoại viện đưa tin, làm thô sử nha hoàn đi. Ngươi lớn mật, Mạc Vân Phương bị ngàn đêm minh như thế không hợp tình hợp lý cấp khí nổi giận. Đối với cái này cấp mặt không biết xấu hổ thái tử, nàng quyết định. Nhất định phải cùng mộ dung cười cùng nhau giải quyết, lấy tiết nàng trong lòng chi phẫn. Lớn mật. Đại ác thị, là ngài đi quá giới hạn đi. Ngàn đêm minh. Bản công chúa có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi thế nhưng như thế cô phụ bản công chúa. Ngươi. Ngươi quá đáng giận. Ô. Trước nay đều bị mạc vân phương sủng ở lòng bàn tay ra luật nhã bị chính mình ái mộ nam tử trước mặt mọi người như thế nhục nhã. nay cổ khí làm nàng như thế nào cũng nuốt không đi xuống. chính là ngàn đêm minh càng là như vậy đối lãi nàng nàng liền càng là muốn làm hắn cam tâm tình nguyện yêu chính mình đối ngàn đêm minh gia luật nhã vô luận như thế nào cũng hận không đứng dậy lại đem này sợi hận ý gấp bội mà chuyển rời đến mộ dung cười trên người đa tạ công chúa nhìn chúng bổn vương bất quá công chúa coi trọng bổn vương cũng không phải là bổn vương phúc khí mà là đen đủi bổn vương cùng thái tử phi phu thê ân ái công chúa lại tưởng cắm một chân tiến vào chúng ta phu thê phảng phất còn không thể cự tuyệt bộ dáng năm Chương 599, dám khi dễ ta lão công. Nhã công chúa, nếu bổn vương thái tử phi xem ngươi không vừa mắt, muốn chém ngươi một đao, ngươi có phải hay không cũng cần thiết tiếp thu, còn cần thiết hướng bổn vương thái tử phi nói lời cảm tạ đâu." Mộ Dung Cười. Gia luật Nhã Cơ hồ đã bị khí điên rồi, đối với Mộ Dung Cười một trận giống giận. Mộ Dung Cười chôn đầu ăn nàng thích đồ ăn, thình lình nghe được gia luật Nhã gầm rú vô tội mà ngẩng đầu lên, trở về một câu, "Bọn họ chèn ép ngươi, ngươi kêu bổn phi làm cái gì?" Buồn phi lại không phải ngươi mẫu thân, còn muốn bảo ngươi làm buồn phi tình địch mà không chịu ủy khuất. Bị ủy khuất nên ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, công chúa lại là hiếm lạ thật sự, thế nhưng bị ủy khuất chạy tới tìm tình địch. Buồn phi thoạt nhìn là cái loại này thực sẽ an ủi người nữ từ sao Người đi tìm chết. Gia luật nhã bị một đám nhục nhã nàng nhân khí điên rồi. Này nhóm người, mỗi người đều như là không ra giáo, mỗi người đều không sợ nàng mẫu hậu, không mua nàng mẫu hậu trướng. Nàng từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi như vậy khí. Phía trước tới Nam Việt đã bị mộ dung cười cấp đánh, lần này lại bị nàng như thế chế nhạo, ra luật nhã cực độ tức giận ở dưới, thao khởi trên bàn chén rượu liền chiều mộ dung cười ném đi. Nhã Nhi, mặc vân vương một trận giống giận, làm cương giả, nàng trước nay khinh thường với một ít miệng lưỡi chi tranh, không vừa mắt, tìm cơ hội làm rất đối phương là được. Chính là nàng Nữ Nhi lại cùng kia tiện nhân Nữ Nhi tranh lệch như thế xa, thế nhưng không màng hình tượng cầm lấy chén rượu đánh người. có lý đều trở nên vô lý liên ở mạc vân phương xuất khẩu thời điểm một cây chiếc đũa cùng một cái chén rượu đồng thời đánh về phía gia luật nhã này hai cái chiếc đũa là xuất từ trăm dặm hàng tay chén rượu là xuất từ ngàn đêm minh tay bất quá hai cái phương hướng tuy rằng bất đồng nhưng mục đích địa lại là giống nhau trăm dặm hàng chiếc đũa trực tiếp đâm hướng về phía chén rượu tiêu chén rượu bị giàu có một chút nội lực chiếc đũa đụng tới lúc sau đột nhiên chuyển hướng chiều trái ngược hướng hướng bay đi vừa vặn đánh vào gia luật nhã má trái thượng Mà ngàn đêm minh quăng ra ngoài chén rượu lại trực tiếp tạp tới rồi ra luật nhã má phải thượng. Hai cái cái ly cơ hồn là đồng thời tới, nguyên bản đứng lên ra luật nhã, nháy mắt bị hai cái cái ly cấp tạp đến mà lên rồi. Lúc sau, liền truyền đến ra luật nhã hủy khuất khóc lớn thanh. Ngàn đêm thái tử, càng thân vương, các ngươi có phải hay không thật quá đáng. Ra luật kính tổn trước đây bị mạc vân phương giáo hấn lúc sau vẫn luôn không co ra tiếng, giờ phút này, giận không thể át hắn rốt cuộc giận dữ đứng lên, đối với ngàn đêm minh cùng chăm giảm hàn giống to bổn vương thấy nhã công chúa thao khởi chén rượu chuẩn bị đánh bổn vương ái thê dưới tình thế cấp bách muốn dùng trong tay chén rượu đem kêu bay qua tới chén rượu đánh rớt ai ngờ bổn vương chính xác không tốt không có đánh tới chén rượu thượng này hoàn toàn là tay lầm bổn vương cũng chỉ là muốn dùng chiếc đua đem chén rượu xóa sạch ai ngờ dùng sức quá mãnh tay lầm tay lầm tay lầm cái đầu mẹ ngươi khoe mắt muốn nứt ra mà nhìn này hai cái khi dễ tây lương người ra luật kính tồn lần này hóng oan ngàn đêm minh Bổn thái tử ngày mai muốn khiêu chiến ngươi. Xin lỗi a, bổn thái tử không biết võ công, không tham gia thi đấu. Chính là bổn thái tử liền tuyển ngươi khiêu chiến. Đường đường một quốc gia thái tử, ngươi liền xuất chiến can đảm đều không có sao. Gia luật thái tử, ngươi thật đúng là buồn cười. Bằng không, bổn phi ngày mai khiêu chiến ngươi. Mộ Dung cười nơi nào thấy được nhà nàng ngàn đêm minh chịu ủy khuất. Lập tức đứng ra khiêu khích. Hảo, bổn vương tiếp thu người khiêu chiến. Bất quá bổn phi là cùng ngươi so theo hoa. Xem một canh giờ nội ai theo đến hảo. Phúc. Ha ha ha. Mộ dung cười nói đưa tới phía dưới lại một trận buồn cười. Sáu trăm. chương sáu trăm, ngươi dám cùng buồn phi so thêu hoa sao? Từ trước còn cảm thấy Nam Việt nhược mấy quốc, hôm nay trong yến hội bắt đầu đối Nam Việt sinh ra tân ấn tượng. Buồn vương đại nam nhân, sao có thể cùng ngươi so theo hoa? Không biết cái gọi là. Ngươi đường đường một quốc gia thái tử, liên xuất chiến can đảm đều không có sao. Đồng dạng lời nói. Mộ dung cười còn cấp ra luật kính tổn. Nay cùng bổn vương có hay không can đảm có gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Nhà ta thái tử không biết võ công, nhưng nếu là không cùng thái tử ngươi so, đó chính là nhà ta thái tử không có can đảm lượng. Đồng dạng, bổn phi mời ngươi so theo hoa, ngươi nếu là không cùng bổn phi so, kia bất đồng dạng là không có can đảm lượng sao. Ra luật kính tổn nhìn tùy ý khiêu khích hắn mộ dung cười, nữ nhân này Mỹ làm người mất hồn. Đối mặt như vậy nữ tử khiêu khích. gia luật kính tồn không nghĩ thua. đột nhiên, một cái ác độc ý tưởng từ hắn trong đầu lực quá. nếu là ngàn đêm minh ở tỷ thí trung đã chết. hảo, ngày mai bổn thái tử khiêu chiến ngàn đêm thái tử, đồng thời cũng tiếp thu ngươi khiêu chiến như thế nào. ngươi nói ngàn đêm thái tử không có võ công, nếu bổn thái tử cùng hắn luận võ, đại gia sẽ nói bổn thái tử thắng chi không võ. như vậy ngày mai bổn thái tử liền cùng hắn so bán tên, tuy rằng bổn thái tử như cũ chiếm một ít tiện nghi. chính là đường quên ngày mai bổn thái tử còn muốn cùng ngươi một nữ nhân so theo hoa so sánh với dưới hai tiêu như thế nào thành giao gia luật kính tồn nói mới vừa nói xong ngàn đêm minh lập tức đáp ứng rồi như vậy ổn thắng lại chiếm tiện nghi sự hắn tuyệt đối làm thấy ngàn đêm minh nhanh như vậy liền đồng ý tới gia luật kính tồn đột nhiên có loại trúng kế cảm giác mộ dung cười lắc lắc đầu mới vừa rồi gia luật kính tồn trong mắt gác độc tin tưởng minh khẳng định là thấy được tục nữ nói Không muốn chết sẽ không phải chết. Này ra luật kính tồn thật sự là tìm chết ta. Phủ thưa tướng nội, lăng minh anh sắc mặt đen nhánh mà nằm trên giường thượng nghỉ ngơi, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là một cái gần đất xa trời người. Hôm nay vì làm ngàn đêm mạng xảo không đến mức thanh danh quét rác, hắn như thế như vậy giữ gìn, ai ngờ từ nhỏ liền bị hắn phùng ở lòng bàn tay ngoại tôn nữ tới rồi cuối cùng thế nhưng đảo đánh một đinh ba. Hiện giờ vì nàng, hắn liền thừa tướng chi vị đều ném, hôm nay ngũ quốc thương hội. càng là liền tham dự cũng chưa chuẩn hắn tới cái này bọn họ lăng ra xem như hoàn toàn xuống dốc nhớ trước đây hắn là nhất phẩm quan to trên triều đỉnh trải rộng hắn môn sinh lệ vương lại là đại gia xem trọng nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế hậu cung hoàng quý phi kia chính là so hoàng hậu càng thêm đắc thế chủ tử khi đó lăng ra cỡ nào phong cảnh chính là từ khi nào bắt đầu bọn họ liền bắt đầu xui xẻo lăng minh anh từ tỉnh lại trở lại phủ thừa tướng đến bây giờ vẫn luôn đều ở tự hỏi vấn đề này cuối cùng hắn rốt cuộc bắt được sự tình chủ yếu mâu thuẫn tựa hồ lăng minh anh cau mày tựa hồ từ mộ dung cười gả cho ngàn đêm minh về sau ngày thứ hai lệ vương đã bị người giáng họa lăng ra liền bắt đầu xui xẻo nay nửa năm qua ra ngày thường ở trên triều đình không hề răng duệ vương hòa ly vương mặt khác cùng thái tử la địch phảng phất đều xui xẻo hơn nữa hiện tại liền hoàng thượng đối thái tử thái độ đều thay đổi xem ra mộ dung cười gả cho ngàn đêm minh hẳn là chính là phủ nguyên soái ý đồ khống chế toàn bộ nam việt bước đầu tiên a Theo hắn biết, hiện tại ngàn đêm trần thế lực cơ hồ bị mộ dung kình vũ tiêu hủy hầu như không còn, ngàn đêm ly cùng ngàn đêm trạch cũng không biết có phải hay không như bề ngoài nhìn đến như vậy đối ngôi vị hoàng đế không chút nào để ý dù sao hiện tại có thể có cùng ngàn đêm minh đối kháng, cũng chỉ có lệ vương. Mà lăng gia hiện tại đã bắt đầu xuống dốc, lệ vương cũng đã không có chính đại quang minh thân phận. 601. Chương 601, mộ dung kình vũ nằm cũng trúng đạn. Bất quá con hảo, rời đi kinh thành thời điểm. Lệ Vương ít nhất còn bảo tồn thực lực, muốn cùng mộ dung kình vũ liều mạng cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ là bọn họ còn kém một cái ngoại viện a. Nguyên bản chuẩn bị ở ngũ quốc thương hội thượng lợi dụng ngàn đêm mạng xảo mỹ mạo tìm kiếm một cái tốt đẹp ngoại viện, chính là hôm nay việc. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, chỉ sợ không có người muốn lại cưới ngàn đêm mạng xảo đi. Thật là ngu xuẩn nữ nhân. Thế nhưng vì một con cẩu bỏ lỡ như vậy rất tốt cơ hội. Lao ra Đông tường quốc phương Đông Minh. phương đông đêm cầu kiến. Cái gì? Đang ở buồn bực lăng minh anh vừa nghe, manh đến từ trên giường ngồi dậy, lại độ dẫn phát đầu tận đau đến hắn nghe răng trận mắt. Người đâu? Khởi bẩm lao ra, nô tài nghe nói là đông Tưởng quốc thái tử cùng dạ vương, lập tức đem hắn dẫn tới chính sảnh hảo hảo hầu hạ chứ. Làm tốt lắm! Làm tốt lắm! Ngàn bạn không thể chậm trễ phương đông thái tử. Lăng minh anh một bên nói, một bên lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo xuyên giày. dẫn hắn bằng mau tốc độ đi vào chính sảnh thời điểm lúc này mới thoáng ổn định chính mình kích động cảm xúc sửa sang lại một chút quần áo chậm rãi đi vào trong sảnh phương đông thái tử cùng dạ vương giá lâm ta phủ thừa tướng thật là làm ta phủ thừa tướng đồng tất sinh huy a phương đông minh cùng phương đông đêm chờ đợi sau một lúc lâu rốt cuộc chờ tới rồi lăng minh anh thừa tướng đại nhân nghiêm trọng hôm nay nghe nói thừa tướng đại nhân bệnh cũ tái phát không có tham gia thương hội cho nên bổn vương cùng dạ vương cô y đến thăm lăng thừa tướng cũng đưa lên bổn vương một chút tâm ý đa tạ thái tử điện hạ đa tạ dạ vương điện hạ lăng minh anh sai người đem phương đông minh mang đến lễ vật nhận lấy lúc sau liền bắt đầu cùng hai người hàn huyên việc nhà hàn huyên hơn một canh giờ lúc sau ba người quan hệ rơi vào cảnh đẹp lúc này mới bắt đầu hôm nay trọng đầu lăng đại nhân là tam triều nguyên lão nữ nhi bổn hẳn là hoàng hậu lại bởi vì hạ một quyển chỉ có thể khuất cư hoàng quý phi một vị lệ vương điện hạ bổn hẳn là đường đường thái tử Lại bởi vì ngàn đêm minh cái này bệnh lao quỷ trên chân, chẳng những chỉ có thể khuất cư lệ vương chi vị, hiện giờ còn bị biếm lợi châu. Lăng gia thật là gia môn bất hạnh A. Ai? Ai nói không phải đâu. Nói đến cái này, lăng minh anh liền buồn bực đến cực điểm. Bất quá buồn vương nghe nói, lệ vương điện hạ tuy rằng bị biếm, nhưng là thực lực vẫn là trải rộng đại giang nam bắc đi. Hơn nữa lăng đại nhân tam triều nguyên lão, môn sinh trải rộng toàn bộ triều đình, thực lực cũng là không dung khinh thường A. Lời nói là như thế này nói, chính là hiện tại lệ vương rốt cuộc ở vào hoàn cảnh xấu, thái tử nổi bật chính thịnh á ai. Còn không phải là mộ dung kình vũ sao? Hắn bất quá chính là ẩn tàng rồi mấy chục vạn tư gia quân mà thôi. Phương Đông đêm không tức nói. Mà thôi. Lăng minh anh đôi mắt đều trừng lớn. Dạ vương, ta triều hoàng thượng sở dĩ như thế kiêng kỵ mộ dung kình vũ, chính là bởi vì mộ dung kình vũ ẩn tàng rồi mấy chục vạn tư gia quân. Lệ vương sở dĩ chỉ có thể khuất cư lợi châu không dám vọng động vọng cũng là vì kia mấy chục vạn tư gia quân. Nếu là lệ vương có quân đội, làm sao sợ thái tử chi bi? Kia nếu là bổn vương có thể ra tay, giúp ngươi kiểm chế Mộ Dung Kình Vũ Tư gia quân đâu. Nghe xong Phương Đông Minh nói, Lăng Minh anh nháy mắt từ ghế trên đứng lên, kinh ngạc hỏi: "Phương Đông thái tử, ngươi biết Mộ Dung Kình Vũ Tư gia quân giấu ở chỗ nào?" Ha ha ha ha. Nếu bổn vương không biết, lại như thế nào sẽ đã trễ thế này chạy tới quấy giày Lăng thừa tướng đâu? Lăng Minh anh tuy rằng trong lòng kích động vạn phần, nhưng dù sao cũng là ở quyền lực trung tâm lăn lộn lâu như vậy người. 602 chương 602, đồng giá trao đổi. liền tính trong lòng lại kích động, cũng kiềm chế xuống dưới. Ha ha, Phương Đông Thái Tử nắm có như vậy quan trọng đồ vật, nhưng nói là nắm giữ mộ dung kình vũ mạch máu A chính là Lao Phu không nghĩ ra, Phương Đông Thái Tử vì sao lại chọn Lao Phu? Phương Đông Minh cười nói, lựa chọn lăng đại nhân đạo lý rất đơn giản. Mộ dung kình vũ bản thân chính là một cái giã tâm cực đại người, buồn vương phỏng đoán. chỉ sợ cũng tính hắn đem thái tử nâng đỡ thượng vị sau này thái tử cũng rất khó ổn nắm chính quyền cùng mộ dung kình vũ làm bạn không khác bảo hộ lộ ra nói không chừng đến cuối cùng làm cái gà bay trứng ngỡ hơn nữa hắn bản thân đã ở vào một cái cường thế vị trí lại cùng hoàn nhan khánh quan hệ rất tốt giống ta đông tưởng như vậy minh hữu hắn là trướng mắt đến nỗi thành vương nguyên bản cũng là một cái không tồi lựa chọn chỉ tiếc hắn thế lực hơn phân nửa đều thiệt hại ở mộ dung kình vũ trong tay còn thiệt hại một ít ở lệ vương điện hạ trong tay hắn sớm bị kia địa vị cao sở vứt bỏ cuối cùng dư lại duệ vương hòa ly vương bổn vương tin tưởng bọn họ hai người thế lực tuyệt đối cập không thượng lệ vương điện hạ cho nên bổn vương lựa chọn lệ vương lần này tới nam việt bổn vương chính yếu đó là vì thấy lăng đại nhân như vậy minh hữu ha ha ha ha đối với phương đông minh như thế tinh diệu phân tích lăng minh anh tương đương cao hứng lệ vương thiếu chính là một cái ngoại viện hắn đang ở phạm sầu này ngoại viện liền tự động đã tìm tới cửa này có thể không cho hắn cao hứng sao như vậy phương đông thái tử cùng dạ vương điện hạ chuẩn bị như thế nào trợ giúp lão phu sự thanh lúc sau lão phu lại hẳn là như thế nào cảm tạ nhị vị nghe nói quý quốc hoàng đế đối mộ dung kình vũ đã kiêng kỵ tới rồi nhất định trình độ nếu là lăng đại nhân đem mộ dung kình vũ che giấu 30 vạn đại quân vị trí nói cho nam việt đế quân cũng thuyết phục hắn đối mộ dung kình vũ động thủ bổn thái tử liền có thể bài trừ đông tường quốc đại quân tăng thêm kiềm chế đến lúc đó mộ dung kình vũ hai mặt thụ địch liền tính hắn là nam việt dụng binh lợi hại nhất đại nguyên soái cũng đánh không lại ngoại địch cùng nội loạn đi. Chỉ cần mộ dung Kình Vũ tư ra quân bị giết, mộ dung Kình Vũ vừa chết, thái tử rơi đài bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nếu là Lệ Vương điện hạ ngồi cái kia vị trí, bổn vương hy vọng được đến Nam Việt Vân Châu 12 thành. Phương Đông Minh nói làm Lăng Minh anh trong lòng hơi kinh hãi, Vân Châu 12 thành, đây chính là sư tử đại há mồm. Vân Châu mà chỗ đông nam, vốn chính là cái phong thủy bảo địa, chính yếu, Vân Châu lệch trời là Nam Việt chống đỡ mặt đông hai nước lớn nhất cái chắn. một khi cắt nhường tương đương với đem nam việt an nguy trần chủi lỏa mà bại ở đông Tưởng cùng đông dương trước mặt lăng đại nhân có lẽ ngươi sẽ cảm thấy bổn vương yêu cầu có chút quá mức bất quá ngươi ngẫm lại nếu là không có bổn vương trợ giúp này nam việt thiên hạ bị thái tử cùng mộ dung kình vũ được lấy mộ dung kình vũ tàn nhẫn kính nhi nói cái không dễ nghe lời nói đến lúc đó lệ vương cùng lăng ra còn có hay không mệnh đều khó mà nói nay cùng bổn vương muốn một chút ích lợi so sánh với lăng đại nhân tựa hồ cũng không có lựa chọn khác Lăng Minh Anh trầm tư một lát, rốt cuộc đánh nhịp. Hảo! liền nói như vậy định rồi. Nếu là Phương Đông Thái tử tương trợ, sự thành lúc sau lệ vương đem Vân Châu 12 thành cắt nhường cấp đông tường. Vì tỏ vẻ thanh ý, Lão Phu còn quyết định đem mạng xảo gà cho Phương Đông Thái tử, không biết Phương Đông Thái tử ý hạ như thế nào. Nguyên bản còn tươi cười đầy mặt Phương Đông Minh vừa nghe đến ngàn đêm mạng xảo tên, mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hôm nay ngàn đêm mạng xảo biểu hiện hắn chính là gặp qua. Hắn nhưng không nghĩ về sau hắn hậu cung bị nữ nhân này cấp làm cho gà bay chó sủa. Như vậy nữ nhân. 603. Chương 603, ngàn đêm minh, không đơn giản. Có lẽ bề ngoài không tồi, bất quá thiệt tình sẽ làm sở hữu nam nhân xinh ghét. Ha ha, phương đông minh cười gượng hai tiếng, cái này liền không cần. Ai, thái tử lời này liền nói đến không đúng rồi. Mạn xảo tốt xấu cũng là ta lăng ra nữ nhi, nếu là có thể gả cho thái tử. chúng ta chi dàn quan hệ không phải càng mật thiết sao lão phu biết thái tử là bởi vì hôm nay đối mạn xảo biểu hiện có điều bất mãn kỳ thật hôm nay việc thái tử cẩn thận tự hỏi liền sẽ phát hiện khẳng định có người cố ý hãm hại mạn xảo kỳ thật mạn xảo ngày thường cũng là thực ôn nhu nếu là thái tử cảm thấy mạn xảo không thể vì thái tử phi phong nàng làm chất phi ta lăng gia cũng nhận nga phương đông minh hơi hơi nhún mày đương công chúa nếu chỉ là cái thiếp hắn vẫn là có thể tiếp thu Lăng Đại Nhân lời này thật sự. Đương nhiên. Nếu là lấy trước, hắn khẳng định là không làm. Chính là hôm nay ngàn đêm mạng xảo một phen làm làm hắn hàn thấu tâm. Nếu nàng như vậy ích kỷ, kia cũng trách không được hắn cái này làm ông ngoại chỉ đem nàng trở thành lệ vương cùng đông tường hợp tác quân cờ. Nếu Lăng Đại Nhân như thế sảng khoái, Bùn Thái Tử nếu là lại cự tuyệt, liền không biết điều. Ngày mai, hai ngày sau trong yến hội, Bùn Thái Tử liền hướng Nam Việt đế quân cầu hôn. Còn thỉnh Lăng Đại Nhân chuẩn bị sẵn sàng. Một lời đã định. Trong bóng đêm, Phương Đông Minh cùng Phương Đông đêm nói xong rồi sự từ phủ thừa tướng ra tới lúc sau liền thượng một chiếc không chấp mắt xe ngựa. Xe ngựa từ từ mà đi, dần dần đi xa. Khoảng cách phủ thừa tướng không xa một cái chỗ ngoặc chỗ, hai người hơi hơi lộ ra mặt. Đại ca, bọn họ quả nhiên đi tìm Lăng Minh Anh. Phương Đông thần nhìn về phía phía sau một bộ bạch sam vừa thấy liền so Phương Đông Minh thuận mắt trăm ngàn lần Phương Đông Hành, nói. Hắn nhưng thật ra tường mở khơi mào Nam Việt nội loạn Nhân cơ hội từ Nam Việt vớt chỗ tốt, hướng trên người hắn thiết vàng. Nếu hắn này một bút sinh ý làm thành, có lẽ phụ hoàng thật sẽ thay đổi đối hắn cái nhìn, đến lúc đó đại ca ngươi liền ở vào như thế. Phương Đông hành ánh mắt xa xưa mà nhìn đi xa xe ngựa, hơi hơi mỉm cười, còn không phải là phát hiện mộ dung kình vũ tư ra quân sao? Hắn cho rằng toàn thế giới liền hắn thông minh nhất, tất cả mọi người có thể bị hắn đùa bỡn với vô tay. Đại ca, ý của ngươi là? Tao ý tứ là, lúc này đây làm hắn hoàn toàn yên không được thân. Phương Đông Thần ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Phương Đông Hành hơi hơi mỉm cười, nói, đi, đi tranh Thái Tử Phụ. Thái Tử Phụ. Phương Đông Thần khó hiểu, mộ dung kình vũ cái loại này người, cùng hắn hợp tác chính là bảo hộ lột ra. Ta chỉ nói ta muốn đi Thái Tử phủ lại chưa nói muốn đi tìm mộ dung kình vũ. Thái Tử. Phương Đông Thần càng thêm khó hiểu, kia Thái Tử có cái gì hảo? Ai không biết Thái Tử chính là dựa mộ dung kình vũ mới có hôm nay? Một cái bệnh lao quỷ, có thể có tư bản cùng chúng ta hợp tác. Phương Đông Hành cười nói, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Kia thái tử nếu đúng như ngươi nói được không chịu được như thế, đã sớm bị mấy cái huynh đệ cấp lộng chết, gì đến nỗi hiện tại xui xẻo chính là đại gia, hắn nhưng vẫn ổn ngồi thái tử chi vị. Liên tính mộ dung kình vũ lợi hại, ở phía sau giúp đỡ, hắn có thể thời khắc bảo hộ thái tử không chịu người khác hãm hại. Như vậy một cái điệu thấp thần nhất người. tuyệt đối không có khả năng là kẻ yếu. Phương Đông Thần nhìn Phương đông hành một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, gật gật đầu. Đối với đại ca nói, hắn luôn là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Nam Việt Hoàng Cung Vũ Linh trong điện, ngàn đêm mịch tuyết đang ở nghiêm túc mà tính toán một cái chứng ngủ. 604 chương 604, giám đoạt bản công chúa Nam Nhân. Nghe nói Mẫu phi gia tộc ở xuống dốc trước đã từng cũng là thương giới nhà giàu, cho nên nàng trong xương cốt liền tự mang kinh thương đầu góc. ngay thương ở trong cung không có việc gì làm thời điểm vì tránh né ngàn đêm mạn xảo rủi ro nàng luôn là thích ngốc tại chính mình tầm cung đối với nhất phức tạp sổ sách tiến hành một lần lại một lần tính toán mà nàng nhất tự hào chính là mặc kệ cỡ nào phức tạp sổ sách nàng tổng có thể ở bên trong tìm ra bên trong một ít miêu nhị nhiều năm như vậy xuống dưới hoàng cung tàng thư các bên trong về thương nghiệp phương diện thư tịch đã tất cả đều bị nàng nhìn cai biến hôm nay nàng bắt được chính là một quyển binh bộ một quyển nợ cũ bởi vì sớm đã vô dụng Bị tùy ý nhét ở phòng thu chi trong một góc, bởi vì có cũng đủ hậu, hao phí thời gian cũng trưởng, cho nên nàng đem nó lặng lẽ lấy tới trong cung. Đây là một quyển 21 năm trước Nam Việt cùng Tây tấn đối chiến thời chờ binh bộ trướng vụ chi ra, chính là nhìn nhìn, mình tuyết thế nhưng nhìn ra trung gian miêu nhị. Cái này sổ sách mặt ngoài xem thực bình thường, triều đình chuyển bạc cũng toàn bộ đều dùng ở quân đội hàng ngày chi tiêu cùng binh lính trên người. Chính là cái này sổ sách nàng nhìn rất nhiều thiên, rốt cuộc phát hiện, binh lính tử vong số lượng. Bồi phó số lượng, đối binh lính người nhà an trí số lượng cùng với chân chính tham dự chiến đấu binh lính số lượng, này trung gian lại có đại đại vấn đề. Không chỉ có như thế, dựa theo lúc ấy một sĩ binh một ngày quân lương cùng một cái quý vật liệu may mặc tới tính, này bút chướng chỉ cần trước sau sâu chuỗi lên cũng là như thế nào cũng không khớp. Có thể nói, đây là một bút thoạt nhìn thực bình thường sổ sách, chính là lại chịu không nổi từng bước tuần hoàn. Theo sổ sách ý nghĩ xem, này bút chướng một cộng 1 bằng 2, kết quả là chính xác. Nhưng là trái lại, nhị rằng một, tính ra tới lại không phải là một. Hiển nhiên, lúc ấy trận này tài vụ tuyệt đối có vấn đề, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Nhìn một chút lĩnh quân đại tướng quân, mặt trên hiển hách viết bốn cái chữ to mộ dung kính vũ. Ngàn đêm mịch tuyết, ngươi lăn ra đây cho ta. mịch tuyết đang ở tính toán 21 năm trước trận chiến tranh này tham chiến chân chính binh lực, sau đó tưởng thông qua trung gian số liệu kém giá trị, tính toán ra trung gian có bao nhiêu người là không có tham gia chiến đấu, đang ở dụng tâm. Liền nghe được bên ngoài một tiếng giống to. hoảng sợ, Mịnh Tuyết chạy nhanh đem đồ vật giấu ở đệm chăn sợi bông phía dưới, sau đó đem một quyển thương nhân du ký đặt ở chăn thượng. Mới vừa tàng thứ tốt, ngàn đêm mạng xảo liền trực tiếp vọt vào nàng tầm cung. Phần 67 Biết hôm nay ngàn đêm mạng xảo trước mặt mọi người xấu mặt lúc sau nàng khẳng định không tránh được đối chính mình tiến hành vô số lần điên cuồng trả thù, Mịch Tuyết chỉ có thể theo bản năng mà chiều giường nội lối bước. Tuy rằng nói hôm nay hiến hội kết thúc thời điểm thái tử Kaka từng nói cho nàng, nói có người đang âm thầm bảo hộ nàng, chính là nhìn ngàn đêm mạn xảo mang theo mười mấy cái sẽ võ công cung nữ xuống tới, Mịch Tuyết vẫn là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhìn trên giường ăn mặc màu trắng áo gấm, tóc đen tùy ý rối tung ở trên người, giống như trong lúc vô ý xâm nhập nhân gian tinh linh nữ tử, lại nghĩ hôm nay nàng ái mộ trăm dặm hàn thế nhưng mỉm cười hướng nàng cầu hôn bộ dáng, ngàn đêm mạn xảo trong lòng liền sinh ra một loại cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa điên cuồng. Ngươi cái này tiện nhân. Ngươi cái này hồ mị tử. Ngươi. Ngươi cũng dám đoạt bản công chúa cản thân vương. Ngàn đêm mạng xảo nghiến răng nghiến lợi, gan từng chữ một mà đối với mịch tuyết thét to. Đối với ngàn đêm mạng xảo tức giận mắng, mịch tuyết sớm đã thói quen, nàng hiện tại càng sợ hai chính là đối phương chỉ sợ sớm đã đối nàng sinh ra sát ý. Liên tính nàng đã bị người cầu hôn. 605 chương 605, Trang bức ta thành toàn ngươi. Liên tính nàng còn có mấy ngày liền có thể chính Đại Quang Minh đi theo cản thân vương rời đi Nam Việt Hoàng Cung. Liên tính nàng hiện tại đã là danh chính ngôn thuận cản thân vương người. Chính là Mịch Tuyết Như Cũ rất rõ ràng, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối dám đối với nàng hạ sát thủ. Đại! Đại Hoàng Tỷ! Mịch Tuyết không biết nên nói cái gì, bởi vì hiện tại nàng nói cái gì liền sai cái gì. Không nói cái gì cũng sai. Tóm lại, Mịch Tuyết không rơi dấu vết mà chiều tầm điện ngoại nhìn thoang qua. Tóm lại nếu là thái tử ca ca nói bảo hộ nàng người không có phát hiện, nàng hôm nay tuyệt đối chết chắc rồi. Đại hoàng tỷ, ngàn đêm mạng xảo ác độc thị huyết mà trừng mắt Mịch Tuyết, cơ hồ muốn đem trên người nàng trừng ra mấy cái huyết lỗ thủ tới. Ngươi còn biết ta là người đại hoàng tỷ. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, nếu ngươi còn biết ta là người đại hoàng tỷ, vì cái gì hôm nay muốn hãm hại ta? Ta không có Mịch Tuyết cảm thấy chính mình thiệt tình ủy khuất. Nếu không phải ngàn đêm mạng xảo phái người đuổi giết nàng, nàng như thế nào sẽ chạy trốn? Như thế nào sẽ đụng vào trăm dặm hàn? ngàn đêm mạn xảo lại như thế nào sẽ bị trăm dặm hàn nhìn đến như vậy bất khang một mặt? Không có. Nếu không phải ngươi, Càn Thân Vương từ nơi đó quá nhất định có thể nhìn đến hoàn mỹ nhất ta. Nhưng lại là bởi vì ngươi, Càn Thân Vương lại cho rằng ta là một cái ngoan độc nữ nhân, cuối cùng còn đem ngươi cái này tiểu tiện nhân cấp coi trọng. Ngươi nói, ngươi như thế nào bồi ta? Như thế nào bồi ta? ngàn đêm mạn xảo đối với vẻ mặt hoảng sợ mịch tuyết cuồng loạn mà giống to. Hôm nay nàng suy nghĩ thật lâu, nếu không có ngàn đêm mịch tuyết đột nhiên chạy, nàng liền sẽ không đi truy, nàng không đuổi theo, càng thân vương liền có thể nhìn đến ngự hoa viên trung hoàn mỹ nhất nàng. Nàng cơ hồ dám cam đoan, đương càng thân vương nhìn đến thời điểm nhất định sẽ yêu đẹp như sáng sớm bạch liên nàng. Càng là nghĩ như vậy, càng là như vậy chắc chắn, ngàn đêm mạn xảo liền càng là sinh khí. Khí khí, liền đột nhiên cười. Lại còn có càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng khủng bố. Mịch tuyết khẩn trương mà nhìn đã ở vào điên cuồng bên cạnh ngàn đêm mạng xảo, nàng chỉ cảm thấy, chính mình tận thế muốn tới. Quả nhiên, ngàn đêm mạng xảo cười to lúc sau đôi tay trống ở mịch tuyết trên giường, khiếp mắt hỏi, tiểu tiện nhân, ngươi không phải thích câu dẫn nam nhân sao? Không biết Càn thân vương ở phát hiện ngươi đã bị phá tương lúc sau còn có thể hay không muốn ngươi à? Thấy mịch tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến bạch, ngàn đêm mạng xảo tiếp tục nói, hoặc là chém ngươi đôi tay cùng hai chân, làm ngươi biến thành một người trệ ngâm mình ở vào rượu. Ngươi nói. Càn Thân Vương có thể hay không đem ngươi từ vò rượu ôm ra tới, sau đó mang theo ngươi cái này không tay không chân nữ nhân đi Bắc Ngụy làm Vương Phi a. Ngàn đêm Mịch Tuyết đột nhiên lắc đầu, không cần. Đại Hoàng tỷ, cầu ngươi không cần. Mịch Tuyết chỉ là muốn ra cung mà thôi. Đại Hoàng tỷ nếu là thích Càn Thân Vương, cầu ngài phóng Mịch Tuyết một con đường sống. Mịch Tuyết đêm nay liền rời đi hoàng cung xa chạy cao bay, từ nay về sau không bao giờ sẽ bước vào kinh thành nửa bước. Ngươi cho ta là ngốc tử a? Đêm nay thả ngươi. Ngày mai ngươi liền trở về ở Phụ Hoàng Cùng Cản Thân Vương trước mặt cáo ta một trạng, ta đầu góc còn không có hư rất đâu. Đại Hoàng Tỷ, ta, ta nói chính là thật sự. Nếu trước kia ngươi nói cho ta ngươi muốn xa chạy cao bay ta có lẽ còn sẽ thả ngươi, chính là hiện tại. Ngươi sống ở trên thế giới này, đó là trong lòng ta một cây thứ. Ngàn đêm mịch tuyết, ta đời này hận nhất nữ nhân chính là ngươi. Ngươi so mộ dung cười cái loại này ngoại tại cường thế nữ nhân ghê tầm hơn. Ngươi loại người này, liền sẽ chơi âm. Trang đáng thương. Ngươi không phải thích trang đáng thương sao? Hảo A. Ta thành toàn ngươi. 606. Chương 606, uy vũ xoa xoa. Hôm nay liền muốn cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính đáng thương. Dứt lời, ngàn đêm mạn xảo cũng không quay đầu lại mà đối với phía sau hơn 10 người tay đấm cung nữ nói, sướng sở ở nơi đó làm cái gì. Còn không mau lại đây, bản công chúa muốn trước nhìn đến một cái mặt vô song ra nữ nhân. Chờ nàng kia hồ mị tử khuôn mặt biến thành một đao đao vết máu thời điểm, lại cho ta làm thịt nàng hai tay hai chân. Bản công chúa đảo muốn nhìn, một cái bị hủy dung, lại bị làm thành nhân trệ công chúa, còn có hay không người sẽ muốn nàng. ngàn đêm mạn xảo dứt lời liền chờ đợi phía sau cung nữ vây quanh đi lên. Chính là đợi nửa ngày, lại không thấy mặt sau cung nữ có điều động tác. Các ngươi nhưng thật ra, ngàn đêm mạn xảo một bên buồn bực mà xoay người, một bên chiều phía sau cung nữ tức giận mắng qua đi, chính là mới mắng một nửa. Thanh âm liền đột nhiên im bặt. Chỉ thấy giờ phút này, nàng phía sau hơn 10 vị tại đây hậu cung coi như võ công thượng thừa cung nữ, giờ phút này thế nhưng như dừng hình ảnh giống nhau đứng ở nơi đó. Chính là các nàng trừng lớn đôi mắt cùng với lỗ mũi cùng lỗ thai lại bắt đầu chậm rãi thẩm thấu xuất huyết dịch, bộ dáng cực kỳ khủng bố. A! Tuy rằng sớm đã nhìn quen nàng Mẫu phi cùng Hoàng huynh rất người, chính là chính mình lại còn chưa từng có gặp được quá như vậy sự. Từ nhỏ liền bị Lăng Quý phi phụng ở lòng bàn tay ngàn đêm mạn xảo hét lên một tiếng. đột nhiên nhảy tới trên giường cùng ngàn đêm mịch tuyết tê ở cùng nhau còn đối phương trong tay chăn cướp được trong tay chính mình trong miệng thét trói thai người tới người tới a tiêu nửa ngày cũng không ai ứng ngàn đêm mạng xảo lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi vọt vào ngàn đêm mịch tuyết tẩm cung thời điểm nàng sớm đã làm ngàn đêm mịch tuyết hạ nhân cút đi giờ phút này nàng thân ở vũ linh điện chỗ sâu trong tẩm cung trung, bên ngoài người căn bản là nghe không được mà ngàn đêm mịch tuyết ở nhìn đến trường hợp như vậy khi Tuy rằng trong lòng nháy mắt tựa như ăn thuốc an thần giống nhau, nhưng lại cũng nhịn không được lo lắng. Nhiều như vậy cung nữ bị giết chết, chờ lát nữa sự tình nháo đến lăng quý phi nơi đó, nàng phỏng trừng lại muốn ăn không hết gói đem đi. Hơn nữa nếu là các nàng đem việc này nháo đến phụ hoàng nơi đó đi, không biết phụ hoàng sẽ như thế nào trách phạt nàng. Ngàn đêm mạn xảo hét lên sau một lúc lâu, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhảy lên, cùng ngàn đêm mịch tuyết kéo ra một khoảng cách, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương. đại xác định đối phương như cũng là cái kia dịu dàng ngu xuẩn thả không hiểu phản kháng người lúc sau lúc này mới đột nhiên nhảy xuống giường chuẩn bị đoạt môn mà chạy ai ngờ nàng vừa mới xuống giường hai cái người mặc hắc ý y hệt nữ nhân liền xuất hiện ở nàng trước mặt ngàn đêm mạng xảo một tiếng thét trói thai lần thứ hai chuẩn bị trốn hồi trên giường đi bất quá lúc này đây nàng sau lưng quần áo lại bị phía sau hai nữ nhân gắt gao giữ chặt mặc cho ngàn đêm mạng xảo như thế nào thét trói thai tránh thoát đều không dao động ngay sau đó liên ở ngàn đêm mạn xảo cực độ hoảng sợ thời điểm một nữ nhân đem nàng xoay người lại một nữ nhân khắc cầm lấy trong tay bảo kiếm liền ở nàng trên mặt vẽ một phen xoa xoa lại là một tiếng thét trói thai lúc này đây là hoàn toàn sợ hãi khiếp sợ cùng tuyệt vọng hết lên tuy rằng đối phương động tác cực nhanh chính là ngàn đêm mạn xảo cũng biết chính mình mặt đã bị này hai nữ nhân dùng kiếm hoa bị thương hơn nữa lấy như vậy đau pháp nàng mặt về sau khẳng định sẽ lưu lại đau xẹo lúc này Cái kia cao lớn anh Tuấn Nam Nhân hiện lên ở nàng trong đầu, ngàn đêm mạn xảo tuyệt vọng mà biết, đời này kiếp này, nàng cùng càn thân vương vô duyên. Phải nói, phá tướng nàng đã cùng bất luận cái gì một cái hảo Nam Nhân đều vô duyên. Ngàn đêm mạn xảo không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt hai cái dùng kiếm chỉ nàng, liền mặt đều không có mông người. 607 Chương 607, ngàn đêm mạn xảo phá tướng. Thực rõ ràng, này hai nữ nhân là ngàn đêm mịch tuyết người. Gắt gao che lại hào hạt đổ máu gương mặt. ngàn đêm mạng xảo quay đầu nhìn về phía ngàn đêm mịch tuyết trong ánh mắt tựa như tôi độc giống nhau Ngươi, ngươi dám mệnh lệnh hai cái hạ nhân phá bản công chúa tương ngàn đêm mịch tuyết ngươi dám như thế đối bản công chúa ngàn đêm mạng xảo cuồng loạn mà một bên giống một bên chiều ngàn đêm mịch tuyết nhào qua đi hôm nay chính là chết nàng cũng nhất định phải kéo ngàn đêm mịch tuyết lót đế chính là còn không có bổ nhào vào trên giường đã bị hai gã hắc ý y hẻ nữ tử dùng võ lực cấp ném đi ra ngoài rơi xuống đất sau ngàn đêm mạng xảo còn không có từ chấn động cùng đau đớn chung phục hồi tinh thần lại liền nghe kia hai nữ nhân nói càn thân vương có lệnh từ hôm nay bắt đầu mình tuyết công chúa đó là ta bác ngụy chuẩn càn thân vương phi này an toàn từ bác ngụy phụ trách bảo hộ nếu ai dám can đảm thương tổn ta bác ngụy chuẩn càn thân vương phi đó chính là ta bác ngụy địch nhân mạng xảo công chúa càn thân vương còn nói nếu ai dám ý đồ thương tổn chuẩn càn thân vương phi liền tính người kia là hoàng hậu cùng hoàng quý phi chúng ta cũng có thể dựa theo bác ngụy quy củ tới Nếu là Nam Việt ý đồ giữ gìn thương tổn chuẩn cản thân vương phi người, bác ngụy không ngại cùng Nam Việt binh nhung tương hướng. Bởi vì ta bác ngụy chuẩn càn thân vương phi cùng cản thân vương địa vị giống nhau, là không dung mạo phạm. Ngụ ý, hôm nay chính là hoàng thượng tới, ngươi này tương cũng là bạch phá. Bố mặt, nghe hai cái hắc y nữ nhân tả một cái chuẩn cản thân vương phi, hữu một cái chuẩn cản thân vương phi, ngàn đêm mạn xảo bị tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra. nguyên bản nàng chuẩn bị lập tức tìm mẫu phi tới đem ngàn đêm mịch tuyết cùng này hai nữ nhân xử tử nhưng này càn thân vương chẳng những muốn ở thương hội sau mang đi ngàn đêm mịch tuyết cái này tiện nhân còn từ hiện tại liền bắt đầu phái người bảo hộ nàng hơn nữa lấy nàng đối phụ hoàng hiệu biết ở biết được nàng là bị cản thân vương người phá tướng lúc sau là tuyệt đối sẽ không lại còn nàng nói cách khác nàng cái này mệt là ăn không trả tiền hung hăng mà trừng mắt nhìn ngàn đêm mịch tuyết liếc mắt một cái bỏ xuống một câu ngươi cho ta chờ Ngàn đêm mạng xảo bụ mặt bay nhanh mà chạy Thu được phụ thân tin tức Đang ở phái người khắp nơi tìm kiếm ngàn đêm mạng xảo lăng quý phi Ở nhìn đến chính mình nữ nhi bụng mặt Đầy tay máu tươi mà chạy tiến vượng linh cung thời điểm hoàn toàn chấn kinh rồi Tuy rằng hôm nay nguy cơ thời điểm ngàn đêm mạng xảo phản bội nàng cùng lăng ra Nhưng rốt cuộc là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi Giờ phút này thấy nàng đầy mặt máu tươi Đương nhiên là cực độ phẫn nộ Mạng xảo, ngươi làm sao vậy? Ngàn đêm mạn xảo đột nhiên bổ nhào vào lăng quý phi trong lòng ngực gào khóc, mẫu phi, ngươi nhất định phải thế nữ nhi làm chủ a. Mịnh tuyết cái kia tiểu tiện nhân, nàng thế nhưng sai người đem nữ nhi phá tướng. Ô ô mẫu phi, nữ nhi hiện giờ chẳng những thanh danh đã không có, liền lấy làm tự hào tướng mạo đều không có, về sau nên làm cái gì bây giờ a? Ô ô, nghĩ đến chính mình trên mặt truyền ra xuyên tim đau đớn, ngàn đêm mạn xảo lúc này mới từ mới vừa rồi phẫn nộ chuyển vì sợ hãi. Mịnh tuyết. kia tiểu tiện nhân ăn gan hùn mật gấu, cũng dám như thế thương ngươi. Ngươi, ngươi không phải mang theo người qua đi sao? Lăng Quý Phi bị ngàn đêm mạng xảo nói chấn kinh rồi, không dám tin tưởng mà đem ngàn đêm mạng xảo từ chính mình trong lòng ngực lôi ra, trường lớn đôi mắt hỏi. Ô ô nói lên chuyện này, ngàn đêm mạng xảo liền phẫn nộ đến cực điểm, kia tiểu tiện nhân hiện giờ có trăm giảm hẳn cho nàng chống lưng nơi nào còn sẽ đem ta để vào mắt. Cũng không biết từ chỗ nào thỉnh hai cái võ công cũng không tệ lắm nha hoàn. thế nhưng đem ta mang đi nha hoàn toàn bộ giết chết còn đem ta phá tướng không chỉ có như thế còn cảnh cáo ta 608 trăm linh tám chương sáu hủy hoại ngàn đêm lịch tuyết tiêu ta về sau đều không cần đi tìm nàng phiền thoái bằng không chính là tử lộ một cái hơn nữa nàng còn nói liền tính là mẫu phi tìm nàng tính này bút phá tướng trướng nàng cũng sẽ không sợ hãi bởi vì từ trong yến hội trăm dặm hàn hướng nàng cầu hôn kia một khắc khởi nàng đó là chuẩn cản thân vương phi mẫu phi Ô ô ô kia tiểu tiện nhân hiện giờ muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, từ trước chúng ta đối nàng không tốt, nàng hiện tại muốn bắt đầu trả thù. Đều còn không có gà chồng, liền lấy chuẩn càn thân vương phi thân phận đem ta phá tướng, còn không đem mẫu phi để vào mắt, ở nơi đó nói ẩu nói tả. Ngàn đêm mạng xảo biết hôm nay ở ngự hoa viên sự, nàng làm mẫu phi cùng ông ngoại đối nàng thất vọng rồi. Hiện tại, nàng bị ngàn đêm mịch tuyết khí, tự biết ngàn đêm mịch tuyết bên người kia hai cái càn thân vương người hung hãn cùng cường thế. Càng là biết phụ hoàng không có khả năng vì nàng như vậy một cái thất thế công chúa mà đắc tội bắc ngụy cản thân vương. Cho nên muốn muốn hủy hoại ngàn đêm mịch tuyết, liền nàng chỉ có thể dựa nàng mẫu phi. Mà làm nàng mẫu phi tức giận, triệu tập thế lực giải quyết ngàn đêm mịch tuyết chỉ có một biện pháp, đó chính là khiêu khích. Quả nhiên, lăng quý phi không nghi ngờ có nó, trực tiếp bạo nộ dựng lên. Làm cản, nàng hiện tại còn không có ra nam Việt hoàng cung liền dám như vậy kiêu ngạo. Có phải hay không chờ nàng thật sự ngồi trên càn vương phi vị trí liền muốn cho càn thân vương phát binh tới Nam Việt đem buồn cung diện. Lăng quý phi đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, quắc, Từ lương. Nô tài ở. Một thanh âm sắc nhọn, lại vừa thấy đó là đại nội cao thủ thái dám đi vào tầm cung, hơi hơi khuất thân. Ngươi lập tức triệu tập 50 người, đến vũ linh điện đem cái kia tiểu tiện nhân cấp buồn cung bắt tới. Nếu là nàng không tử, liền vận dụng vũ lực, thương tàn bất kể. Nương nương yên tâm Nô tài nhất định sẽ đem kia tiểu tiện nhân cấp nương nương bắt tới, tùy ý nương nương xử trí. Vũ Linh trong điện, mình Tuyết tái nhợt mặt nhìn chăm chú vào đứng ở nàng trước mặt tất cung tất kính hai cái tỷ nữ. Nói thật, bị nàng đêm mạng xảo khi dễ mười mấy năm, mình Tuyết trong lòng cũng tất nhiên là có một ngụm ác khí. Tuy rằng hai vị này tỷ nữ trực tiếp đem ngàn đêm mạng xảo tương phá, chờ đợi nàng tuyệt đối là càng tàn khốc phản kích, nhưng là nàng lại không trách này hai vị tỷ nữ cho nàng mang đến vô tận hai ách. Cảm ơn các ngươi giúp ta. Cũng thay ta cảm ơn cản thân vương hảo ý mới vừa rồi các ngươi thương người kia là Hoàng Quý Phi nữ nhi, nàng là chúng ta Nam Việt địa vị tối cao công chúa. Một khi Hoàng Quý Phi biết các ngươi đem nàng mặt bị thương khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại không ai, chạy nhanh đi thôi. Chủ thượng mệnh nô tì hai chị em tới bảo hộ công chúa, nô tì nhất định phải một tấc cũng không rời. Người tới. Không để ý đến vị này nhu nhược công chúa, hai gã hắc y hề nữ tử nói xong lúc sau, tiêu một tiếng. ngay sau đó vài tên mặc chỉnh tề cản thân vương thân vệ liền như người sắt đi tới mịch tuyết tầm cung đem này đó thi thể nâng đến vũ linh ngoài điện mặt đi Hắc ghi hề nữ tử lên tiếng sau thân vệ liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút liền lập tức động thủ thô lỗ một người dẫn theo bốn ngũ cổ thi thể rời đi tầm điện công chúa thỉnh nghỉ ngơi nô tì cáo lui nhìn hai gã khóc khóc nữ tì lại xem những cái đó ninh thi thể như là ninh rác rưởi bác ngụy các hộ vệ mịch tuyết khỏe môi khẽ nhếch hóa ở đường trường Đương Phượng Linh cung Từ Lương mang theo 50 danh thị vệ hùng dũng ngoái vệ, khi phách hiên ngang đi vào Vũ Linh điện chuẩn bị đem đả thương người Mịch Tuyết bắt giữ quy án thời điểm. Lại thấy Vũ Linh cửa điện ngoại tứ tung ngang dọc mà phóng hơn 10 người cung nữ thi thể. Mà cổng lớn hai gã Hắc Y hẻ nữ thì ăn mặc bắc Ngụy trang phục đứng ở cung điện cửa, như là hai tôn môn thần giống nhau. 609 trăm linh chương sáu huyết bắn công chúa phủ. Từ Lương mày nhân lại, đối với hai gã Hắc Y hẻ nữ tử phẫn nộ quát: Các ngươi là người nào? hai gã hắc y ghi nữ tử ngó người tới liếc mắt một cái suy tư một lát từ bên hông lấy ra một cái bắc ngụy hoàng thất eo bài phụng càn thân vương chi mệnh bảo hộ mịch tuyết công chúa càn thân vương từ lương cười lạnh một tiếng nơi này là nam việt hoàng cung các ngươi đây là phụng chính là cái gì thân vương mệnh lệnh hắc y ghi nữ tử tựa như xem ngu ngốc giống nhau liếc từ lương liếc mắt một cái không nói chuyện nữa mới vừa rồi mịch tuyết công chúa trọng thương trưởng công chúa tập ra là phụng hoàng quý phi chi mệnh tiến đến chóc nã mịch tuyết công chúa Thức thời, liền nhanh lên nhi tránh ra, nếu không tạp ra mới mặc kệ ngươi là cái gì thân vương người, người vi phạm, giết chết bất luận tội. Từ lương nói xong chừng mắt nhìn nửa ngày cũng không ai để ý đến hắn, thực rõ ràng, đối phương là căn bản là không đem hắn, không đem hoàng quý phi để vào mắt. Lớn mật nô tài, dám giết hại trưởng công chúa phủ cung nữ. Người tới, cấp tạp ra đem này đàn nô tài bắt lấy. Hắn quản những người này là ai, nơi này là Nam Việt Hoàng Cung, mà hắn là hoàng quý phi người. Bắt người mệnh lệnh là Hoàng Quý Phi hạ, hắn liền không cần phải xen vào đối phương rốt cuộc là người nào. Tóm lại, đắc tội Hoàng Quý Phi cùng trưởng công chúa, giống nhau đều sẽ biến thành người chết. Thấy phía sau thị vệ vây quanh đi lên, một cái khắc hắc y lì nữ nhân lại lấy ra Nam Việt Hoàng thất Kim Bài, thấy Kim Bài như thấy bệ hạ. 50 danh thị vệ vừa thấy là Nam Việt Kim Bài, đã nhào lên đi thân thể lập tức cương tại chỗ, tập thể quỳ xuống đất, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy này mấy chục người quỳ xuống đất. Hai gã hắc y hẻ nữ tử những mày, trong lòng khen, chủ thượng mỗi lần tùy tay đưa cho các nàng đồ vật đều không đáng tin cậy không nghĩ tới lần này lại là như vậy dùng tốt. nay Vũ Linh Điện từ hôm nay bắt đầu đến công chúa rời đi trong khoảng thời gian này thuộc về bắc ngụy thế lực phạm vi, bất luận kẻ nào không được xâm phạm ta bắc ngụy lãnh địa. Người vi phạm, sắc. Từ lương đôi mắt híp lại mà nhìn hai gã hắc y hẻ nữ nhân. Thực rõ ràng. các nàng dám đối với trưởng công chúa như vậy không kiêng nể gì tuyệt đối là được đến hoàng thượng là cho phép nhưng hoàng quý phi mệnh lệnh hắn lại cần thiết nghị cách hoàn thành một mặt tà quang xét qua từ lương hết lớn lớn mật nô tài. nơi này là nam việt hoàng cung các ngươi nơi chính là nam việt công chúa cung điện khi nào biến thành ngươi bắc ngụy địa bàn đừng tưởng rằng ngươi bắc ngụy binh hùng tướng mạnh liền có thể ở nam việt trong hoàng cung không kiêng nể gì hôm nay tạp ra là phụng chỉ chóc nã mịch tuyết công chúa các ngươi nếu là lại không cho liền đừng trách tạp ra không khách khí. Thấy đối phương như cũ không để ý tới hắn, ngày thường bằng vào hoàng quý phi thế lực ở trong cung hoành hành quán từ công công mệnh lệnh nói, cho ta thượng, đem mịch tuyết công chúa mang ra tới, người vi phạm, sắc. Hắn đảo muốn nhìn, nay kẻ hèn mười mấy người rốt cuộc dám lại hắn gì. nghe lệnh sau hộ vệ lập tức cư trú mà thượng, nháy mắt cùng bác ngụy hai nữ nhân cùng với hơn mười người hộ vệ chiến thành một đoàn. đang chuẩn bị cũng gia nhập vòng chiến từ lương lại ở hai gã hắc ý e. H.E.Z. Nữ tử triển lộ tay chân về sau do dự. Này hai nữ nhân nhìn như yếu đối mong manh, kỳ thật lại là hai cái cao thủ, hắn đối với các nàng trong đó một cái có lẽ còn có chút nắm chắc, chính là nếu muốn cho hắn lấy một địch hai, liền rất là khó khăn. Còn nữa, này hai nữ nhân phía sau hơn 10 người nhìn như bình thường hộ vệ, cũng tất cả đều là cao thủ, người của hắn thân thủ rõ ràng đều cũng không tệ lắm, chính là cùng này hơn 10 người bác ngụy hộ vệ đánh nhau lên. Không ra năm chiêu liền bị ném phiên trên mặt đất. Trong trước mắt, 50 thủ hạ liền như trưởng công chúa cung nữ giống nhau tứ tung ngang dọc mà ngã xuống trên mặt đất. 610. Chương 610, dám ở buồn cung trên đầu Dương Ai. Từ Lương tâm trung phẫn hận, cân nhắc luôn mãi, quyết định vẫn là trở về phục mệnh hảo. Dù sao đây cũng là Nam Việt hoàng cung, hắn cũng không tin 50 người không thể đem những người này bắt lấy, 500 người, 5000 người, 5 vạn người còn sẽ lấy bọn họ không có biện pháp. Nghĩ đến này Không hề dừng lại, ném xuống đầy đất thi thể một mình rời đi. Phượng Linh trong cung, Thái Y Đi đã đem ngàn đêm mạn xảo mặt băng bó lên. Nhưng là bởi vì hoa ngân quá sâu duyên cớ, Thái Y Đi đã minh xác nói cho ngàn đêm mạn xảo, về sau nàng mặt sẽ lưu lại vết sẹo. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là đương Thái Y Đi thật sự phán tử hình thời điểm, ngàn đêm mạn xảo như cũ vô pháp tiếp thu, ở Phượng Linh trong cung quá độ một hồi tính tình, còn cung loạn mà tuyên bố. chờ lát nữa nhất định phải đem ngàn đêm mịch tuyết kia tiện nhân cấp lột ra rút gân, hủy dung băng tay chân, làm thành nhân trệ, nương nương. liên ở ngàn đêm mạn xảo đang ở nổi điên thời điểm, từ lương đã trở lại, từ công công nhanh lên nhi đem ngàn đêm mịch tuyết kia tiện nhân cấp bản công chúa dẫn tới. đêm nay bản công chúa muốn nàng sống không bằng chết. nhìn quang loạn ngàn đêm mạng xảo, từ lương cảm giác có chút đầu đại, mặt lộ vẻ khó xử. làm sao vậy? Các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ đều không thể đem nàng cấp mang lại đây?" Lăng Quý phi thấy Tử Lương muốn nói lại thôi, nổi trận lôi đình hỏi. Khởi bẩm nương nương, nô tài mang theo 50 danh thị vệ đến Vũ Linh điện, xa xa liền nhìn đến điện tiền trên đất chống tứ tung ngang dọc nằm trưởng công chúa trong phủ mười mấy cụ cung nữ thi thể. Không chỉ có như thế, Vũ Linh cửa đại điện còn đứng hai gã cản thân Vương phái cấp Mịch Tuyết công chúa bên người hộ vệ cùng với mười mấy danh điện tiền hộ vệ. Nghĩ đến những cái đó thi thể đó là bị bọn họ tùy ý vứt bỏ ở cửa cung. nô tài đã thuyết minh phụng nương nương ý chỉ thì mịch tuyết công chúa đến phượng linh cung chính là kia hai gã bên người hộ vệ lại nói các nàng là phụng cản thân vương ý chỉ canh dự ở vũ linh điện lại còn có nói cho nô tài từ hôm nay trở đi đến mịch tuyết công chúa xuất giá này vũ linh điện đó là bác ngụy lãnh điện các nàng chẳng những lấy ra bác ngụy hoàng thất kim bài còn lấy ra hoàng thượng ngự tứ kim bài nói chuyện này là hoàng thượng cho phép còn nói hiện giờ mịch tuyết công chúa là đã bác ngụy chuẩn cản thân vương phi bất luận kẻ nào muốn động mịch tuyết công chúa Đó là ở khiêu khích bác Ngụy hôn trướng. Đây là Nam Việt Hoàng Cung, Mịch Tuyết là qua kê cấp bổn cung công chúa, liền tính nàng là chuẩn càn thân vương phi, cũng vẫn là bổn cung nữ nhi, bổn cung hạ chỉ làm nàng đến vượng linh cung tới, bác Ngụy dựa vào cái gì ngăn trở. ngươi cứ như vậy đã trở lại. Nương nương bất giận. Nô Tài đương nhiên không có khả năng cứ như vậy đã trở lại, không chỉ có như thế, nô Tài còn nói các nàng trong tay kim bài là giả, sai người mạnh mẽ tiến vào Ai ngờ này đó hộ vệ võ công không phải giống nhau cao, phái ra trận 50 danh hộ vệ toàn bộ đều đã chết. Nô Tài nếu là cùng với chung một người đánh giá, còn có thắng khả năng, nhưng nếu là làm Nô Tài lấy một địch hai, hơn nữa phía sau bọn họ còn có mười mấy danh hộ vệ, Nô Tài thật sự là... Phản rồi phản rồi. Lăng Quý Phi bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ở Phượng Linh trong cung đi qua đi lại. Mẫu Phi, hiện giờ nhi thần bị phá tương chuyện này chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Mẫu Phi... Ngươi nhất định phải vì nhi thần làm chủ a. Lăng Quý Phi đi qua đi lại thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, quần áo hung hăng vùng, bại giá thừa càn điện. Đức chính đế vừa mới tiến đi bắc ngụy mật sử tâm tình rất là không tồi. Nghe tới Lăng Quý Phi cùng trưởng công chúa Yết Kiến Khi, sắc mặt hơi hơi một ngưng. Đối với ngàn đêm mạng xảo, hắn đã từng ký thác vô hạn hy vọng. 611. chương 611, Minh Châu Nga xuống. Chính là không nghĩ tới tới rồi cuối cùng. Này viên bị hắn coi là Minh Châu Công Chúa thế nhưng chợt ngã xuống, thay thế, thế nhưng là cái kia hắn chưa từng có coi trọng quá mịch tuyết đại phong quan mang, giúp hắn được đến cường đại nhất hậu viên. Hoàng thượng, ngài xem xem mạn xảo hiện giờ bộ dáng, nàng chính là ngài thương yêu nhất nữ nhi A. Ngài nhất định phải vì mạn xảo làm chủ A. Đức chính đế đi tới thần, nghe lăng quý phi cùng ngàn đêm mạn xảo ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể thằng đến ngàn đêm mạn xảo mặt bộ xa khăn bị bông, lộ ra kia giữ tận miệng vết thương. Đức chính đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc đây là chính mình toàn lực bồi dưỡng quá một người công chúa, hiện giờ chẳng những thanh danh bị hủy, liền dung mạo cũng bị hủy hoại. ngàn đêm mạn xảo nhưng nói là hoàn toàn xong rồi. Tuy rằng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút đau lòng, nhưng là đối với hắn tới nói, có giá trị nữ nhi, Vĩnh viên đều so không có giá trị nữ nhi càng đáng giá hắn đi giữ gìn. Chỉ là không thể tưởng được, từ trước hắn một ý giữ gìn lệ vương cùng mạn xảo, hiện giờ lại bị thái tử cùng mịch tuyết sở thay thế. Lang Phi, chấm hôm nay triệt hồi ngươi Hoàng Quý Phi danh hiệu, ngươi như thế nào còn không biết hối cải. Tuy rằng biết lấy đức chính đế tính cách, giờ phút này ngàn đêm mịch tuyết đối hắn có lợi, hắn nhất định sẽ vì nàng nói chuyện, nhưng lại thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế lãnh tâm bạc tình. Hoàng thượng, nàng là chúng ta mạng xảo A. Là ngài trước kia thương yêu nhất mạng xảo A. Mạng xảo dung mạo bị hủy, ngài chẳng những không lập tức truy cứu mịch tuyết sai, còn đem trách nhiệm thoái thác đến thần thiếp trên người. Hôn trướ Đức chính đế thẹn quá thành giận, gầm lên một tiếng. Có lẽ mới vừa rồi hắn còn có một chút nhi đau lòng, chính là hiện giờ bị Lăng Quý Phi chỉ trích về sau, liền liền còn thừa một chút đau lòng đều không có. Lăng Phi, ai cho ngươi là gan cũng dám chỉ trích chấm. Chấm không chỉ tội của ngươi đã là pháp ngoại khai ân, ngươi thế nhưng còn không biết tốt xấu như thế. Mình tuyết tốt xấu cũng là chấm nữ nhi, là này nam Việt công chúa, nàng dòng họ là ngàn đêm. Ngươi khen ngược, chấm bởi vì tín nhiệm ngươi. đem không có mẫu phi mịch tuyết phó thác cho ngươi nhưng ngươi lại ngược đãi nàng làm nàng quá liền hạ nhân đều không bằng nhật tử chính mình không hảo hảo quản giáo nữ nhi cả ngày dung túng nàng làm sàng làm bậy hiện giờ bị thế nhân phỉ nhổ chẳng những không biết hối cải ngược lại bởi vì ghen ghét mịch tuyết có người trong sạch muốn lấy mịch tuyết si hơi còn tuyên bố muốn phá mịch tuyết tướng đem mịch tuyết làm thành nhân trệ ngươi cái này hoàng quý phi thật đúng là sẽ dạy dỗ chính mình hài tử a thế nhưng dạy dỗ ra một cái như thế ác độc nữ nhân ra tới Ngươi còn có mặt mũi chạy đến chấm trước mặt chỉ trích chấm. Còn có mạng xảo, ngươi có hôm nay hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Gieo gió gật báo. Chấm sớm liền cùng ngươi đã nói, ngươi có ngạo nhân bề ngoài, chỉ cần có thể tu thân dương tính, nhất định có thể gả cho cái không tồi nhân ra. Ngươi hôm nay nếu là thanh danh không có rách nát, liền tính cả thân vương muốn bị tuyết, chấm cũng có thể nghĩ cách hướng Đông Tưởng đế quân cầu hôn. Chính là ngươi, thế nhưng vì một con cẩu, cùng băng mộng ở Ngự Hoa Viên nội vùng tay đánh nhau. còn liên lụy giá hậu cung rèm pha thanh danh đã như thế rách nát bất ham còn không biết thu liễm còn muốn đi tìm mịch tuyết tính sổ còn luôn miệng tuyên bố muốn đem mịch tuyết kia tiểu tiện nhân tương phá chấm như thế nào sẽ có ngươi như vậy tâm như rắn giết nữ nhi ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng chấm nhìn đến ngươi đều cảm thấy ghê tởm càng đừng nói nam nhân khác hiện giờ ai còn nguyện ý cưới ngươi như vậy nữ tử ngươi liền chờ tại đây nam việt hoàng cung chết già đi đức chính đế một phen có thể nói được thượng là ác độc lời nói Làm lăng quý phi cùng ngàn đêm mạng xảo ngốc lăng đường trưởng. 612. Chương 612, địa vị đại xoay ngược lại. Còn không có phản ứng lại đây hẳn là như thế nào hồi đức chính đến nói, liền nghe hắn tiếp tục nói, từ giờ trở đi, kia Vũ Linh điện đó là Bắc Ngụy địa bàn, là chấm cho phép Cản Thân Vương đặc biệt phái người đối mịch Tuyết tiến hành bên người bảo hộ. Hiện giờ mịch Tuyết đã là chuẩn Cản Thân Vương phi, chính là chấm, cũng phải nhường mịch Tuyết ba phần. Nếu là làm chấm biết các ngươi ai nếu là còn dám đi tìm mịch Tuyết phiền toái, chấm liền đem các ngươi biếm vì thứ dân vinh thế không được hồi kinh vương chính đức nô tài ở lập tức ban chỉ miễn đi lang oánh thật hoàng quý phi thân phận biếm vì phi tần ngàn đêm mạn xảo ác độc tàn nhẫn thanh danh bại hoại vì phòng phá hư ta nam việt thanh danh từ ngày mai bắt đầu ngóc tại chính mình tầm cung không chuẩn lại tham gia thương hội đúng vậy nghe xong đức chính đế ban bố ý chỉ đức công công trong lòng cảm thán này triều đình cùng hậu cung nhưng đều là thay đổi trong nháy mắt ta may mà lúc ấy hắn ánh mắt hảo Lựa chọn thái tử Phi, hơn nữa lựa chọn trợ giúp thái tử Phi người bên cạnh, nếu không một khi đứng sai đội, hắn tiền đổ kham ưu a, Hoàng thượng, người như thế nào có thể như vậy đối đại thân thiếp? thân thiếp là ngài từ trước thái tử Phi a, Lăng quý Phi hồng mắt nhìn chăm chú vào đức chính đế, nàng mới là đức chính đế cưới hỏi đảng hoàng thế tử, so hoàng hậu còn muốn thâm niên, hiện giờ lại rơi vào cái Phi tần kết cục, lại còn có không phải miệng nói nói, vẫn là lập tức ban chỉ. Phu hoàng, nhi thần sai rồi. Nhi thần biết sai rồi. Cầu phụ hoàng không cần đem nhi thần cấm túc. Nhi thần thật sự biết sai rồi. Vừa nghe phụ hoàng thế nhưng muốn đem nàng cấm túc, còn không cho nàng tham gia thương hội, ngàn đêm mạng xảo càng thương tâm. Hiện giờ nàng bị phát tướng, còn bị cấm túc, thanh danh cũng hủy hoại, về sau ai muốn sẽ muốn nàng A. Ai còn sẽ hướng nàng cầu hôn A. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn tại đây trong hoàng cung đãi cả đời, trở thành toàn bộ cửu châu đại lục trò cười. Phụ hoàng! nhi thần cũng không dám nữa đi tìm mịch tuyết phiền thoái nhi thần thề, nhất định sẽ hảo hảo đãi mịch tuyết cầu phụ hoàng xem ở mạng xảo nhiều năm như vậy biểu hiện cũng không tệ lắm phân thượng tha mạng xảo lúc này lây đi phụ hoàng cầu ngài thề đức chính đế lạnh nhạt mà nhìn ngàn đêm mạng xảo liếc mắt một cái nhắc nhở nói hôm nay ở ngự hoa viên ngươi đã phát quá thể chính là lúc này mới qua bao lâu buổi tối ngươi liền phải đi phá mịch tuyết tướng còn muốn đem mịch tuyết làm thành nhân trệ như thế ác độc Trong không có đem ngươi biếm vì thứ dân, ngươi cũng đã hẳn là mang ơn nội nghĩa. Dứt lời, bực bội mà phất phất tay, đem trưởng công chúa đại đi xuống, thương hội trong lúc, không chuẩn nàng bước ra tẩm cung một bước. Ở thị vệ lôi kéo hạ, ngàn đêm mạng xảo nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng xa phụ hoàng, kia một khắc, hắn cao cao tại thượng, mà chính mình làm hắn nữ nhi, lại hèn mọn tới rồi bối bặm. Nhưng là ngàn đêm mạng xảo chỉ có thể khóc, chỉ có thể xin tha. Bởi vì nàng không biết, trừ bỏ cầu vị này phụ hoàng ngoại. Nàng nhân sinh còn có cái gì chờ đợi. Hảo, không cần lại khóc. Lăng phi tay cầm đem nàng biếm vì phi tần thánh chỉ âm lệ mà một tiếng giống to. Sau đó đối với thị vệ nói, như vậy dùng sức làm cái gì? Nàng tốt xấu cũng là nam Việt trưởng công chúa. Không cần các ngươi này đó nô tài kéo nàng, nàng chính mình sẽ đi. Thị vệ bị lăng phi một giống, lập tức thả ngàn đêm mạng xảo. Ngàn đêm mạn xảo từ trên mặt đất bỏ lên, khóc sức mướt mà đi vào lăng phi bên người. Giờ phút này. Nàng thật sự thực mở mịt. Mẫu phi, nhi thần không cần tại đây trong hoàng cung cô độc sống quãng đời còn lại, nhi thần không cần. Mẫu phi, nhi thần sai rồi, nhi thần hôm nay không nên vì cầu tự bảo vệ mình mà cùng mẫu phi phủi sạch quan hệ. Mẫu phi, cầu ngài cứu cứu nhi thần. 613. mười 613, chết cũng không làm chắc phi. Nhi thần hiện tại chỉ có ngài. Ô ô hiện tại ngàn đêm mạng xảo nơi nào còn có phía trước kia cao ngạo trưởng công chúa khí thế. Thanh danh rách nát lại bị phá tướng, còn bị cấm túc, mẫu phi lại từ Hoàng Quý Phi bị biếm vì phi tần, nàng giá trị con người cũng đi theo rất đi xuống. Hiện giờ, thân phận của nàng cùng ngàn đêm băng ngộng kia tiện nhân thân phận giống nhau, hơn nữa đối phương còn so nàng xinh đẹp, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nguyên bản Nam Việt đệ nhất Mỹ Nhân, công nhận nhất định sẽ gả đến tốt nhất một cái công chúa, hiện giờ lại biến thành kém cỏi nhất một cái, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu. Thấy ngàn đêm mạng xảo khóc đến như vậy thương tâm. lăng phi đem nàng đợi cho một bên nhỏ giọng phẫn nộ quát khóc cái gì khóc khóc là có thể giải quyết vấn đề sao tuy rằng ngươi bị phá tướng nhưng là ở phá tướng phía trước đêm nay đông tưởng quốc thái tử phương đông minh đã đến phủ thừa tướng hướng ngươi ông ngoại cầu hôn chuẩn bị hai ngày sau ở trong yến hội cầu hôn a hạnh phúc tới quá đột nhiên ngàn đêm mạn xảo ngơ ngác mà chớp trước mắt trong lúc nhất thời không từ thình lình xảy ra kinh hỉ chung phản ứng lại đây bất quá không phải chính phi là chắc phi Nguyên bản còn ở kinh hỉ giữa ngàn đêm mạng xảo, nháy mắt biểu tình suy sụp xuống dưới. Thái tử chính phi cùng thái tử chắc phi chính là khác nhau như trời với đất trên lệnh. Không được. Nhi thần là đường đường Nam Việt trưởng công chúa, sao có thể gả cho hắn làm chắc phi. Hơn nữa nhất quá mức vẫn là cái này chắc phi danh phận là phía trước nàng còn không có phá tướng thời điểm cấp, nay càng thêm làm nàng khó có thể tiếp thu. Không được. Lang phi cười lạnh, như bây giờ hình thức tùy vào ngươi nói không được sao. Hiện giờ ngươi thanh danh rách nát không nói, liền tướng mạo đều trở nên như thế xấu xí, bổn cung còn không biết hẳn là như thế nào đem việc này nói cho phương đông thái từ đâu. Ta đây cũng không thể gả cho hắn làm chắc phi a, Làm trác phi làm sao vậy? Tốt xấu phương đông minh làm hoàng đế về sau ngươi còn có thể làm phi tử, vận khí tốt điểm nhi sinh cái hài tử, ngươi còn có thể làm quý phi. Ngươi nếu là không gả hắn, vậy ngươi chuẩn bị gả cho ai? Nhìn ngàn đêm mạng xảo một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. lại nghĩ đến hôm nay ở ngự hoa viên gặp được nguy hiểm thời điểm nàng lập tức bán đứng chính mình hành động chẳng sợ đây là chính mình nữ nhi nàng cũng cảm thấy không thể tha thứ ngươi chẳng lẽ còn hy vọng xa vời bắc ngụy càn thân vương ngươi tỉnh tỉnh đi như vậy nam tử ngươi đời này cũng chớ có mơ ước còn có kia đông dương đế quân ngươi cảm thấy chính mình như bây giờ còn có khả năng phương đông minh có thể nhìn chúng ngươi đã là phúc phận của ngươi hơn nữa chúng ta còn nếu muốn biện pháp trước gặp hắn nếu không sáng sớm biết ngươi bị phá tương tin tức Hắn nếu là từ hôn, ngươi liền thật sự chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Ta, ta còn có thể gả Nam Việt thanh niên tài tuấn. Ngàn đêm mạn xảo không phục mà nói. Lang Phi cười lạnh, Nam Việt thanh niên tài tuấn. Ngươi xác định ngươi có mặt gả cho mỗi thanh niên tài tuấn. Đến lúc đó so ngươi kém mịch tuyết cùng băng ngộng đều tìm được rồi thực tốt nhà chồng. Liền ngươi, đã từng đường đường Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, đến cuối cùng lại là gả cho Nam Việt thanh niên tài tuấn. Ngươi về sau còn có mặt mũi ra cửa sao? Nói nữa, ngươi làm lăng gia nữ nhi, đã từng lăng gia cho ngươi vô thượng vinh quang, hiện tại, cũng là thời điểm nên ngươi hồi báo lăng gia. Chúng ta lăng gia cũng không phải là ngươi nói thoát ly là có thể thoát ly. Ngươi ông ngoại đã cùng Phương Đông Minh nói tốt, cho ngươi đi làm thái tử chất phi, Phương Đông Minh tắt trợ giúp lăng gia thoát ly khốn cảnh. Phần 68 Mẫu phi Ngươi như thế nào có thể lấy nữ nhi trung thân hạnh phúc tới đổi lấy các ngươi ích lợi? Ngàn đêm mạn xảo cực độ bất mãn hỏi. 614 Chương 614, ngàn đêm mạng xảo quy túc Trung thân hạnh phúc. Ngươi đều như vậy, xác định còn có trung thân hạnh phúc. Ta. Lăng Phi nhìn nhìn bốn phía, xác định sau khi an toàn, nói, ngươi như bây giờ, ai còn sẽ chân chính thích ngươi. Thái ngươi. Chỉ có gả cho phương đông minh, hắn mới có thể xem ở lăng ra mặt mũi thượng đối với ngươi hảo. Kỳ thật phương đông minh cũng không kém, ít nhất hắn là đồng tường quốc thái tử. Chỉ cần vận tắc thích đáng, bước lên ngôi vị hoàng đế là chuyện sớm hay muộn Ngươi mẫu phi trước kia đó là thái tử phi, nhưng thì tính sao, chờ thái tử đăng cơ làm hoàng thượng, không giống nhau chỉ có thể đem chính cung vị trí nhường ra tới cấp thần giáo những cái đó giả thần giả quỷ ra hòa sao. Cho nên mặc dù ngươi hiện tại gả cho phương đông minh làm thái tử phi, chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế ngày ấy, ngươi không giống nhau muốn đem hoàng hậu vị trí cấp nhường ra tới. Thấy ngàn đêm mạn xảo trầm mặc, lang phi tiếp tục trấn an, mẫu phi cũng không nghĩ bước ngươi, bởi vì dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa lăng gia cũng yêu cầu ngươi ở Thái tử phủ làm rất nhiều sự, nếu ngươi không phải cam tâm tình nguyện, ngươi ông ngoại tình nguyện không cần hôn sự này, cũng tuyệt đối không thể đắc tội phương đông Thái tử. Bất quá mẫu phi cảm thấy, hiện giờ ngươi lại muốn thông qua thương hội chọn lựa một cái như ý lang quân ý tưởng đã không hiện thực, cùng với như vậy, không bằng làm một ít có lợi cho sau này sự. Mẫu phi cùng hạ một quyển kia tiện nhân tranh sủng cả đời, hiện tại mới biết được, tại đây thâm cung, hay không có thể được đến phu quân sủng ái không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cần thiết đem quyền lợi nắm chắc ở trong tay chính mình. Ngươi Hoàng Huynh hiện giờ bị biếm lợi châu, nếu là có thể cùng Phương Đông Minh nội ứng ngoại hợp thừa dịp mộ dung kình vũ không có phản ứng lại đây, đánh hắn cái trở tay không kịp, đem Nam Việt bắt lấy. Ngươi Hoàng Huynh làm Nam Việt hoàng đế, Phương Đông Minh liền có hữu lực hậu thuẫn. Tuy rằng ngươi bị pha tướng, nhưng lúc ấy, lại có ai dám thấp xem ngươi. Nghe xong lăng phi nói, ngàn đêm mạn xảo trầm mặc. tuy rằng trong lòng kia phân cao ngạo làm nàng cảm thấy gả cho đông tường quốc như vậy một cái nhất lạn quốc gia thái tử làm thái tử chắc phi là đối nàng lớn nhất vũ nhục nhưng nàng cũng không phải ngốc tử tính hạ tâm tới phân tích một chút hiện tại nàng sợ gặp phải vấn đề giống như hiện tại gả cho phương đông minh mới là nàng lựa chọn tốt nhất hiện giờ ngàn đêm mịch tuyết một cái không có thân phận địa vị công chúa đều phải gả đi bắc ngụy nàng còn có cái gì mặt lưu tại nam việt chờ đợi cuối cùng gả cho một cái đại thần nhi tử nếu là gả cho phương đông minh Chỉ cần vận tắc thích đáng, như nàng mẫu phi theo như lời, ít nhất nàng về sau nhật tử tuyệt đối sẽ không khổ sở, nàng cũng không cần phải ngốc tại Nam Việt xem những người đó châm trọng cùng cười nhạo. Chỉ cần ngàn đêm liêu làm thượng hoàng đế, nàng liền có thể ở đông tường hoàn toàn đứng vững góp chân. Lui một bước nói, hiện giờ ngàn đêm liêu cùng ngàn đêm minh cùng ngàn đêm trần đoạt đích chi tranh đã ngày càng gay cấn, đến cuối cùng, chỉ biết có một cái thắng được, mặt khác hai người liền đều phải chết. Nếu là mặt khác hai cái cuối cùng làm hoàng đế, kia nàng đi theo lăng ra là tuyệt đối không có hảo kết quả. Cùng với như vậy, không bằng xa xa né tránh. Ít nhất ngàn đêm Minh cùng ngàn đêm nghiêu còn không có bản lĩnh giết đến đông tường thái tử phủ đi. Mẫu phi muốn nhi thần làm cái gì? Nhìn đã nghĩ thông suốt ngàn đêm mạng xảo, lang phi khỏe môi dơ lên một mặt trí tại tất đắc tươi cười. Cái gì phu quân? Cái gì chữ vị? Nàng đều không hiếm lạ. Hiện tại, nàng muốn chính là nàng nhi tử làm hoàng đế. Chỉ có chính mình làm hoàng thái hậu. mới có thể chân chính an gối vô ưu. 615 Chương 615, thiện nhân hải tử đều như vậy ưu tú. Tây lương dịch quán trung, mặc vân phương sắc mặt tối đen mà ngồi ở chính sảnh, phía dưới gia luật kính tồn cùng gia luật nhã sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Mẫu hậu, ta liền phải ngàn đêm minh. Hắn càng là đối với ta như vậy, ta liền càng là muốn hắn. Ta muốn đem mộ dung cười đạp lên lòng bàn chân, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, ta muốn cho ngàn đêm minh trở thành người của ta. nghĩ đến hôm nay ngàn đêm minh nói chính mình ái mộ hắn, không phải phúc khí mà là đen đủi. lại nghĩ đến mộ dung cười đối nàng chăm trọng, cùng với cuối cùng ngàn đêm minh cùng trăm dặm hàn đánh mặt nàng, làm hại nàng hiện tại mặt đều còn có chút sưng đỏ. gia luật nhã liền muốn đem mộ dung cười lột ra rút gân. đáng giận, thật là quá đáng giận. gia luật kính tồn nghĩ đến hôm nay việc cũng là khí không đánh một chỗ. Mạc vân vương liếc hai cái nhi nữ liếc mắt một cái, nghĩ lại đến kia ưu tú trăm dặm hàn cùng với mỹ đến làm người vô pháp rời đi tầm mắt mộ dung cười. Trong lòng liền cảm thấy nghẹn quất Vì cái gì cái kia tiện nhân sinh nhi tử cùng nữ nhi là có thể như thế ưu tú Bất động thanh sắc chi gian liền đem nàng một đôi nhi nữ nhục nhã thành như vậy Mà nàng hài từ đâu Nhìn nhìn ngồi ở hạ đầu nổi trận lôi đình hai đứa nhỏ Mạc Vân Phương trong lòng đột nhiên cảm giác có chút bi ai Từ trước, nàng so bất quá nàng muội muội Hiện tại, nàng hài tử so ra kém nàng mội mội hài tử Đều nói 30 năm hà đông 30 năm hà tây Nhưng vì cái gì ông trời luôn là chiếu cố mạc vân đến. Thấy một đôi nhi nữ còn ở nàng trước mặt lại nhảy không thôi, mạc vân phương hét lớn một tiếng, đủ rồi. Gia luật kính tồn cùng gia luật nhã thấy mẫu hậu sinh khí, sôi nổi thức thời mà cầm miệng. Các ngươi hai cái ra sẽ ở buồn cung trước mặt khóc lóc kể lể hoán giận, còn biết cái gì. Các ngươi nhìn xem mạc vân đến nhi nữ, các ngươi ai có thể so được với. Dứt lời, chỉ vào gia luật nhã mắng, ngươi nếu là lợi hại, liền chính mình đem mộ dung cười đấu bại. Sau đó đem ngàn đêm minh đoạt lấy tới. Ngươi nếu là có bổn sự này, bổn cung liền nâng đỡ ngàn đêm minh thượng vị, làm ngươi làm này Nam Việt Hoàng hậu. Nếu không, về sau sẽ không bao giờ nữa muốn lại bổn cung trước mặt để bất luận cái gì về ngàn đêm minh sự, bổn cung nghe xong liền bực bội. Máng song, lại chỉ vào gia luật kính tổn, còn có ngươi. Đường đường Tây Lương Quốc Thái Tử, ngươi cùng Nam Việt hai luận võ không tốt, càng muốn đi theo một cái công nhận không có võ công người luận võ. Liền tính ngươi thắng, ngươi cũng là thắng chi không võ. Chỉ có ngu ngốc mới có thể làm loại này thắng đều không chiếm được khen ngợi sự. Ngươi khen ngược. Lời thề son sắt chết sống muốn cùng ngàn đêm minh luận võ được đêu danh không nói, thế nhưng còn ngốc đến đi theo mộ dung cười sò so theo hoa. Ngươi là nam quan sao? Chỉ có nam quan mới có thể làm loại này theo hoa sự. Ngươi thế nhưng cùng mộ dung cười sò so theo hoa. Ngươi muốn tức chết buồn cung có phải hay không? Nghe xong mạc vân phương tức giận mắng, ra luật kính tổn túi đầu mặt đỏ, tự biết đối lý. Hôm nay chuyện này... Hắn cũng là bị mộ dung cười cấp bức nóng nảy, lúc này mới chui vào nàng hạ bao. Kỳ thật hắn đáp ứng rồi cái này tỉ thí về sau liền hối hận. Mẫu hậu, ngươi nói đến nói đi chính là ghen ghét Mạc Vân đến. Nếu ta cùng Hoàng Huynh là ngươi cùng chăm dặm chính hài tử, ngươi liền sẽ không nói như vậy chúng ta. Ngươi chính là chỉ ai chăm dặm chính, không yêu chúng ta. gia luật nhã hủy khuất mà đại não lời nói còn chưa nói xong, liền bị Mạc Vân Phương một bạt thai phiến qua đi.